Chương 402 ta đối với hổ cả không có hương thú chương 402 ta đối với hổ cả không có hứ thú làng lá đang tại quyền hạn thay đổi vị trí chuyện này rất nhiều người đều thấy ở trong mắt lòng dạ biết rõ nhưng mà phía trước bọn hắn cho là số nạ sẽ đem đợi kế tiếp trọng trách giao cho kỳ họ chưa thật không nghĩ đến cuối cùng tiếp quản cũng không phải là kẻn đã kỳ họaế mà là nạ Mỹ cả giờ mình là tổ cũng không phải bị là tối yếu tương phản xem như làng lá tối cường chỉ một trong bịạ tổ vô luận thực lực hay là năng lực chỉ huy năng lực lãnh đạo đều tương đương mạnh hu vọng cũng không kém bằng không cũng sẽ không được người xưng làm làng lá song tự tinh. nhưng mà kỳ họa chưa biểu hiện thực sự quá loa mắt che khuất tất cả mọi người phong mang ngay cả Mỹ nạ tổ cũng chỉ là tại lần thứ ba giới dạ trong đại chiến hiển lộ tài năng càng về so đối phómạ đã dạ. Tuy nói có rất lớn công lao trợ giúp làng lá làm rất nhiều chuyện trọng yếu nhưng tại trên vi vọng khẳng định so với bất quá kỳ họ chia tự nhiên cũng không cách nào đi cạnh tranh Mỹ nạ tổ chính mình cũng không nghĩ tới nhưng theo việc này một chút làm xuống tới chính hắn cũng suy sẽ tới khi họa chị ra họa này tựa hồ không quá muốn làm vụ cả mà là hy vọng hắn tới làm cái này của cả Hắn ban sơ không đồng ý có thể kỳ họa triều nói cũng tại lý, mỗi người đều có chính mình việc cần phải làm, kỳ họa triều nghĩ làm, chuyện cần làm, tại su nạ trong nhiệm kỳ cũng đã làm. Đến nỗi không có làm chuyện, dưới mắt cũng không biện pháp đi hoàn thành, giống suốt sụ kỳ nhất tộc, phía tây các loại đều cần một chút đi tỉa đòi, suy xét mà không phải côn thủ hóa quốc, cho nên ly khai làng lá bắt buộc phải làm. Nhưng mà, kỳ họa triều nghĩ vô thành vô tức đi, không cửa. Bí nạ tổ tại cửa tin nạ an toàn sinh sản sau đó, kéo lấy kỳ họa triều lưu xuống hội. Cái hội nghị này, chủ yếu vẫn là trương thảo hộ cả vấn đề Tu Na ngồi ở chủ vị, phía dưới đang ngồi không chỉ là làng Lá cao tầng, còn có toàn bộ ninja, đặc biệt nhìn. Chúng nhìn nhân số bây giờ nhiều lắm, nếu là mở chúng nhìn hội nghị, chỉ sợ toàn bộ hồ cả cao ốc chúng quanh đều phải trên này, dưới mắt không phải chính thức hộ cả bàn giao, còn không, có cái này thật yếu. Các vị, ta 4 năm trước nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, phụ trách giúp lao sư tỏa trấn Hậu Phương, bởi vậy đón lấy hồ cả chi vị, trở thành thứ đệ tử hồ cả, bây giờ 4 năm qua đi chiến tranh di bình, làng Lá sao định, cái cách thuận lợi, giai đoạn tính chất nhiệm vụ xem như hoàn thành. Tu Na nói đến đây bên cạnh cười cười, tay phải để ngang trên bàn. Cả người bên cạnh ngồi, ta người này tính khí không tốt lắm, rất nhiều chuyện không có nhịn, không làm tốt, toàn bộ nhờ ký họa triển hỗ trợ mới khiến cho làng Lá không có phạm sai lầm, bởi vậy ta quyết định dỡ xuống hổ cả chức vị, xin đã đưa ra đến đô. Đây là số nạ lần thứ nhất công khai thảo luận vấn đề này. Chín nhóm hai mặt nhìn nhau. Bất quá nhiều mấy người sống biết, cho nên thật cũng không tính toán quá ngoài ý muốn, chỉ là giữa lẫn nhau không nghĩ tới một ngày này là như thế nhanh, bị nạ tổ hại tử mới xuất sinh không bao lâu, nàng liền muốn từ nhiệm. Bốn đang cho là ít nhất phải lại nâng đỡ cái một, hai năm đâu. Qua 2 ngày Dã Ma Na cạ ý nổi lên hỏi, "Chú Na đại nhân, ngài từ nhiệm sau có kế hoạch gì?" Ma khác Kỳ họa trị lễ nhân, "Ngài có thể hay không lưu lại làng Lá? Làng Lá không nhất định phải muốn ta tọa trấn, ta Phi Lôi Thần bây giờ còn tính toán không thể, muốn về tới cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện, nếu ai dám đánh chúng ta, ta cùng Sú nạ đều biết trước tiên trở về." Kỳ họa trên mặt mang niềm cười, "Hắn biết hội một lo lắng, tuy nói A Bụ bên kia, Kỳ họa tri ngài thường xử lý sự vụ không nhiều, nhưng rất nhiều quy cụ chính xác trợ giúp A Bụ không thiếu. Tỷ như bây giờ A Bụ thông tin Toàn tra cùng thay ca quy định, tất cả đều là kỳ họa triệt một tự tay chế tác định, mà Á Hả Phi lôi trận tiểu đội cũng toàn bộ đều là kỳ họa triệt cùng mỹ nạ tổ cùng một chỗ đánh hạ. Phi lôi trận đại gia trước đó không có quá coi trọng, nhưng bây giờ thiết thiết thực thực cảm nhận được tác dụng. Sự thật chứng minh, rất nhiều phương diện kỳ họa triệt đều có cực mạnh tính phòng trước. Nếu như kỳ họa triệt có thể lưu lại làng lá, cho dù không phải hồ kha, bọn hắn cũng có thể yên tâm vô cùng. Nhưng mà, kỳ họa triệt không cho rằng đây là chuyện tốt. Sinh cái gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, ta lưu lại làng lá chưa hẳn cũng chính là chuyện tốt, hướng con đường cũng đã vẽ xuống theo đi chính là. Nói thì nói như thế, nhưng bạn nhất Mị Nạ tổ nói đến một nửa không có lại nói. Hắn vẫn còn có chút không tự tin, bởi vì kỳ họa chưa biểu hiện quá xuất sắc, hắn sợ mình đem kỳ họa chữa sạp hẳn đập. "Vị Nạ to, ngươi cũng không cần sợ, chúng ta làng Lá cơ sở đã vô cùng nền đông chắc, sau này kỳ thực ta cùng kỳ họa chữa cũng không có gì linh cảm, lần này ra ngoài chính là muốn nhìn một chút địa phương khác, xem bọn hắn là dạng gì, có hay không thích hợp chỗ." Tu Nạ giải thích nói, ly khai làng Lá, tất nhiên có muốn đi ra ngoài chơi một chuyến ý nghĩ, nhưng càng nhiều vẫn là như kỳ họa chữa nói, xem phía Tây quốc gia. Xem biệt chi quốc cảng Tây phương thế giới, Giới lý giả cái địa phương này quá nhỏ, rất nhiều thứ ngược lại hạn chế bọn hắn tự thân tầm mắt, xem bên ngoài, trở lại, có lẽ có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Cố thủ một góc, không phải là chuyện tốt. Cái này cũng là sự nạ sâu nhất tầng ý nghĩ. Tu nạ cùng ký họa chưa đâu, đi bên ngoài vẫn sẽ trở về, chỉ là thi hành điều tra nghiên cứu nhiệm vụ mà thôi, lại nói, bị nạ tổ ngươi cùng ký họa chưa đều sẽ phi lôi thần, dầu gì phi lôi thần hỏi một chút chính là rất đơn giản đi. Đệ Tam đi ra nói chuyện, huống chi, năng lực của ngươi tất cả mọi người là rất công nhận. Hắn không phải có cái gì tâm tư khác, chỉ là hy vọng Minato không cần tự coi nhẹ mình, mất đi lòng tự tin. Lời nói này rất nhanh đến mức đến chú nhìn nhóm đồng ý muốn nói làng lá bây giờ hổ cả nhân tuyển, ngoại trừ Tsuna, Kihachia, vậy tất nhiên chính là Minato. Orosimaz. Phía trước thí nghiệm chuyện quân ra, liền đã không có hắn chuyện gì, cũng chỉ Orosimaz chính mình cũng chỉ không ở chỗ này. Mấy năm gần đây ngoại trừ nghiên cứu khoa học người có thể nhìn thấy, những người còn lại cơ hồ không thấy được Orosimaz bản thân. Đến nỗi từ trước đến nay à, tên tia chạy càng nhanh ạ tổ hại tử sau khi sinh không có ngày thứ ba liền trực tiếp chuẩn đi cho nên thuận bị xuống kỳ thực Mỹạ tổ chính là lựa chọn tốt nhất ta ủng hộ bị tổ đại nhân ta cũng ủng hộ ta hai đại gia cùng kêu lên ủng hộ rất nhanh tất cả chúng nhìn đều tỏ thái độ bịạ tổ xưởng sốt một chút sau đó hướng về phía đại gia túi người chào thật sâu biểu thị cảm bạn đồng thời cũng đón lấy cái này trầm trọng trọng trách Kỳ họa triệu cùng số nạ cũng coi như nhẹ nhàng thở ra M dù Mỹạ gần nhất đã tiếp hồ cả sống nhưng hai người bọn họ thật đúng là sợ bị tạm thời quan thúng dù sao hổ cả vị trí này Đội vàng chính xác cũng đội vàng, áp lực cũng rất lớn. Không phải đặc biệt nóng người yêu, thật coi không được trước vị này. Giống Kỳ Họa Chi hắn liền không có gì hứng thú. Để cho hắn cải tạo lãng lá, Kỳ Họa Chi rất có hứng thú, nhưng để cho hắn mỗi ngày xử lý giống như núi văn kiện, phê chữa thành đống văn thư, vậy thì quên đi. Hắn thấy, cũng như thế, còn không bằng trở về học viện nhị dạ làm lao sư đến hay lắm. Đương nhiên, đi ra ngoài chơi kia liền càng sớm rồi. Kỳ thực hắn không chỉ muốn đi phương Tây, mị dù nó no cũ phía đông, xuyên quốc phía nam các loại hắn đều rất có hứng thú, muốn đi xem bên ngoài đến cùng cũng là bộ gì trở tại làng lá làm hô ca, những thứ này nhưng là toàn bộ bị lỡ. Giống như Tsunade nói tới, Hoka, đồ đần mới sẽ đi làm. Giống Minato, chính là dấu trong lòng lý tưởng đồ đần giống hắn bộ dạng này mới có thể chân chính quản lý tốt làng lá. Câu mê phiếu, chương 403, thật không mang ngươi tiểu đồ đệ. Chương 403, thật không mang ngươi tiểu đồ đệ. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Kỳ họa chưa biết mình không phải nguyên liệu đó, nhất thời bán hội nhi hoàn có thể, lâu dài xuống chắc chắn không bằng người khác, còn không bằng không đi lên, đem vị trí lưu cho người càng tốt hơn. Về đến trong nhà, Yên Lặng, họ gì cũng tại hỗ trợ thu dọn đồ đạc, bọn hắn biết, Tú Na cùng Kỳ Bà Triệt rất nhanh có thể liền muốn ly khai làng Lá, rất nhiều thứ sớm chuẩn bị hảo mới không để tạm thời bối dối. Yên Lặng, cảm tạng, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Tú Na đại nhân. Yên Lặng trên mặt mang nước mắt, rất có vài phần bi khuất, lau lau nước mắt mới lên tiếng, Tú Na đại nhân, vì cái gì lần này không mang theo ta, ngài có phải hay không đừng nói lời ngốc, ta không mang theo ngươi, là bởi vì ngươi bây giờ cần không phải cùng ta hối hận ở suối, mà là tại Lá Tiềm Hạ Tâm Lai học tập cho giỏi, để thăng bản thân. Nếu như ta vì lợi ích của mình mang theo ngươi đi loạn, đó mới là hạ người. Tu nã nghĩa chính cô tử. Yên Lặng cơ sở rất vững chắc, nhưng cũng không đủ vững chắc. Nàng điều chỉ nhận thuật tri thức coi như phong phú, nhưng không có đi qua hệ thống hóa học tập và làm việc, tại rất nhiều phương diện đều có thiếu hụt, đặc biệt là nhận thuật phương diện. Tu nã chính mình không quá sẽ dạy cho người, trước đó bên ngoài cũng không quá coi trọng cái kia một hồi, tất cả đều là để cho Yên Lặng chính mình học, bây giờ suy nghĩ một chút kém chút để cho Yên Lặng con đường cố hóa. Cứ may sớm trở về làng lá, nhờ vậy mới không có để cho Yên Lặng triệt để cố hóa nhận thuật con đường. Ta đi lạc Giới nghĩ ra bây giờ hòa bình, nhưng không có triệt để hòa bình, trên mặt trăng sổ sủ kỳ nhất tộc dục dịch, không biết tình trạng, thần thụ nơi phát ra hoàn toàn không biết gì cả, còn có thiên tinh phong ấn có thể kéo dài bao lâu cũng là ấn số. Gánh nặng đường xa A. Tu nạ trầm trọng thở dài. Nàng cung kỳ họa trịa rời đi làng lá, cố nhiên là có đi ra ngoài chơi chơi một cái, thích thở không khí ý nghĩ, nhưng càng nhiều vẫn là suy xét như thế nào giải quyết những thứ này nghi nan. Đặc biệt là lên mặt trăng lấy trước mắt những thuật năng lực, nghĩ đăng lục mặt trăng độ khó cực cao, nhưng bọn hắn nắm giữ phi lôi thần, nếu như có thể đem phi lôi thần thuật thức đưa đến trên mặt trăng, như vậy đăng lục mặt trăng liền không thành vấn đề. Đây là trước mắt gấp đón đỡ giải quyết. chuyện. Nhưng mà, tại nhân giới, tựa hồ tìm không thấy giải pháp. Là, ta, ta cho là ngài chỉ là xấu nạ che mặt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Một lúc lâu sau, thở dài nói, "Chết ta, ta mang ngươi thời điểm, tâm tình không tốt không có làm đứng đắn gì chuyện, không phải đánh bạc chính là khắp nơi uống rượu, không, có cho ngươi lưu lại ân tự tốt." "Không không, ta không phải là ý kia." Điên Lặng sắc mặt b abruptly. Mặc dù, nàng chính xác hoài nghi Tú Na chỉ là muốn ra ngoài đánh bạc uống rượu. Kỳ Họa chia sẽ cùng một chỗ, cho nên ngươi không cần lo lắng, tên kia tính cách ngươi còn không biết. Là, Điên Lặng không còn bướng mình. Nàng biết, nói thêm gì đi nữa Tú nạ liền muốn vùng mạnh qua đấm. Tú Na kiên nhẫn là có hạ. Trong một phòng khác, Kỳ Họa Triệt trở về, đơn giản gặp được thu thập xong hành lý họ dì. Kỳ Họa Triệt lại nhân. làng Lá bên này liền giao cho ngươi, có bị nạ tổ cùng cờ tin nạ, ngươi ở bên này sẽ không bị khí dễ, nếu là tại làng Lá không vượt qua nổi liền đi tìm Hồng để cho nàng nói với ta. Kỳ họa trịa sờ sờ họ đi tóc. Đổi người bên ngoài, họ gì sớm giận, nhưng lúc này, nàng chỉ là gật đầu. Qua mấy giây, nàng mới lên tiếng, đại nhân, ta, cảm tạng ải. Đúng, nếu là muốn về làng xoáy nước xem, liền cứ việc đi, nghĩ tại bên kia thiết lập nhận thôn mà nói, cũng có thể cùng mì nạ tổ bên kia sách, đều không phải là cái đại sự gì. Kỳ họa trịa nói đến bên này, than khẽ. U rù mạ kỳ nhất tộc thẳng án, làng lá là muốn thua một định trách nhiệm, bây giờ làng xoáy nước hủy diện, rất nhiều đủ dù nhất tộc cũng ly tán các nơi Đến nay không có nhiều hậu dễ tồn tại. ủng hộ kiến thôn, kỹ thực bù đắp không là cái gì. Họ gì nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu một cái nói, ta cùng cờ tì nạ đều không phải là nguyên liệu đó. Nạ gà tô mặc dù có năng lực, nhưng tựa hồ cũng không phải loại hình này người, hơn nữa không có ý nghĩa. Ú dù mà nhất tộc tối cường chính là phong ấn thuật cùng kim cương siếng xích. Không có ú dù mà kỳ nhất tộc, làng xoáy nước cũng liền chuyện kia. Hơn nữa, bây giờ làng lá mạch lớn, nhẫn giả có thể chiếu cố đến rất nhiều nơi, hoa quốc cũng là một trong số đó Thiết lập một cái ngoài định mức thôn sẽ chỉ làm địch nhân ở tìm kiếm mục tiêu lúc ưu tiên đả kích cái thôn này Kỳ họa chuyện không tiếp tục quyền mà là bố, bố bả vai nàng cố lên năng lực của ngươi không nên chỉ là như bây giờ chờ ta cùng xù nạ trở về tin tưởng có thể nhìn đến càng mạnh mẽ hơn toàn diện ngươi. ngay còn có thể trở về họ gì ngạc nhiên trên mặt có một tí không tin cùng kinh hỉ Kỳ họa chuyện ngừng chạy phút chốc tiếp lấy không nói nói nhiều mới mẻ ta còn ở bên ngoài không trở lại không ta ta không phải là ý kia đi đi thôi nghĩ tới chúng ta cứ dựa theo ta phía trước nói qua Để cho lai đỏ tin cho chúng ta Kỳ họa chưa cười cười ngày mai hắn liền sẽ ly khai làng lá ly khai làng lá sau đem một đường hướng tây dọc theo làng mưa con đường này đi Tuyết tri Quốc cùng phương Tây xem không giống nhau chỗ chờ chuyển đủ tự nhiên là trở về đâu có thể nào một mực tại bên ngoài không trở lại họ gì nghe xong tâm tình trong nháy mắt tốt lên rất nhiều Nàng phía trước cho là kỳ họa chị muốn cùng xù nạ qua thế giới hai người từ đây không còn trở về thôn bây giờ nghe xong xem ra đúng là chính mình suy nghĩ nhiều quá đương nhiên những khả năng kia là có nhưng Kỳ họa Triệu đại nhân còn có thể trở về, cái này là đủ rồi." Nàng cúi người chào thật sâu, cấp tốc lui ra ngoài. Kỳ họa Triệu nhẹ khẽ gật đầu, thở dài một tiếng sau, đem tất cả đồ vật thu vào phong ấn trong quần trục. Nhẫn giả chính là phương diện này hảo, chứa được đồ vật rất thuận tiện, không có gì là một cái phong ấn quyển trục không giải quyết được, nếu có, cái kia liền đến hai cái. Ngày thứ hai, Trú Na cùng Kỳ họa chia sớm sáng sớm thân ra khỏi nhà. Tại bên ngoài, hai nàng đứng tại nóc nhà, quay đầu nhìn xem nhà mình giáng phòng. Rất lâu không có nhìn như vậy nhà mình. Muốn đi mới phát hiện, chúng ta đem bên này kinh doanh mà cũng xem là tốt đi, chính là cây kia dây leo nhìn xem xấu xí một chút. Kỳ họa chưa không phản bác được. Cây kia dây leo là hắn luyện tập một đợt sản phẩm, ban sơ thúc đẩy sinh trưởng đến nhất định lớn nhỏ sau thành quan sát sinh mệnh lực của nó liền không có kéo, kết quả bây giờ đã trải rộng toàn bộ biệt lạn. Không chỉ như vậy, những cái kia sợi đằng còn có hướng nóc nhà sinh trưởng dấu hiệu, đến mức đại gia mỗi cách một đoạn thời gian đều phải sửa chữa một phen, tránh nó sinh trưởng đến trên phòng Úc, đem phòng ở cho lộng xô đổ. Nhà gỗ có thể chịu không được dày bò. Hắn nhìn chừng mấy lần, cuối cùng biện xuất một câu. Kỳ thực cũng thật đẹp mắt, loạn bên trong có thứ tự, còn có thể tăng thêm xanh hóa diện tích vô cùng bảo vệ môi trường. Ta tin ngươi ta. Tu Na lật ra cái bản nhãn, sau đó cười tủm tìm nhìn xem hắn, thật không cân nhắc mang ngươi cái kia tiểu độ đệ cùng một chỗ. Nàng kỳ thực rất tốt, cố gắng xinh đẹp lại ôn nhu. Khô khô, ta không có cái kia tâm tư. Kỳ họa chia liền tục Hò Khan. Tu nạ ra hòa này, tính toán. Dụ Thỉ Cù Huyễn mẹ rõ ràng như vậy, không có người mật báo sủ cũng có thể nhìn ra. Dù sao nghiêm túc tính ra Dụ thể của hẻm này vẫn lạc sù nạ nửa cái lao sư, nàng sau này rất nhiều điều trị nhận thuật tri thức cũng lạc sù nạ giải bảo, chỉ điểm, dụ thì của hệ này sẽ không che lấp, thường ngày ở trùng sao có thể nhìn không ra. Thứ này vẫn là rất để cho người nhức đầu. Câu nguyên phiếu, chương 404, giết người còn muốn chu tâm. Chương 404, giết người còn muốn chu tâm. Kỳ họa chưa đi. Đúng vậy à, hắn người như vậy, nhìn rất tiêu sái, thật giống như cái gì đều không thèm để ý, kỳ thực so với ai khác đều phải để ý, giống loại này ly biệt thời điểm, hắn thì sẽ không để người khác đưa tiễn. Từ trước đến nay cũng cảm khái ngồi ở trên bệ cửa sổ cảm khái. hắn lúc đó đưa mắt nhìn kỳ họa chị cùng số nạ ly khai không bằng đi hoặc xuất hiện đưa tiễn cho dù hắn biết đối phương đã nhìn do đến chỗ ở của hắn bịạ tổ trầm mặt thật lâu cuối cùng một tiếng xúc động thở dài nói thật kỳ họ chưa ta cho tới bây giờ nhìn không hiểu qua hắn đã từng ta cho là hắn mục tiêu là cạ, trong lòng còn có mấy phần ganh đua so sánh ý nghĩ nhưng bây giờ mới biết được đối phương căn bản muốn không để ý hổ cạ vị trí này Đúng vậy vì nạ tổ nghĩ tới cùng kỳ họa chuyện một tranh cao thấp chỉ là đến cuối cùng Hắn hiểu được mình không phải là kỳ họa tria đối thủ, lại thêm tính cách ôn hòa, cũng không thể nào quá nhiều thủ đoạn. Cho nên, hắn lựa chọn không còn tranh, mà lại yên lặng trợ giúp kỳ họa tria làm chuyện, để cho hắn có thể tốt hơn trợ giúp làng lá mạnh lớn, càng về sau, hắn càng thấy kỳ họa chưa mới là chính xác người. Nào biết được. Về sau kỳ họa tria căn bản không quan tâm cái gọi là làng lá hồ cát, chuyển tay liền đem dễ như trở bàn tay vị trí nhường cho hắn, tự mình lựa chọn tiêu giao tự tại. Hắn có chút xem không hiểu. Rất bình thường, kỳ họa tria người này, làm việc mặc dù thiên mã hành không khó mà nắm lấy nhưng kỳ thật có một bộ chính mình quy tắc làm việc, hắn đã từng nói, nguyện vọng của hắn chính là làm một cái luật sư. Cái này ta tin. Úy Na tổ nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu biểu thị đồng ý làm một cái luật sư. Nguyện vọng này cũng không mất mặt, tương phản, hắn ngoại trừ làm một cái hồ cát, kém hơn một bậc nguyện vọng chính là hy vọng có thể làm một cái hợp cách lại thành công lao sư, nhưng tức là nghĩ lại đi qua, hắn cho là mình có thể cũng không phải cái thành công luật sư. Cho nên, thứ hai con đường, hắn bên này tự nhiên cũng là không thể thực hiện được. Đối với kỳ họa chịu mà lời, tình trạng cũng không quá một hỗn Kỳ họa triệ độ không phải là bởi vì hắn dạy học năng lực kém, vừa bạn tương phản, hắn dạy học năng lực quá tốt, mà thực lực, địa vị lại quá thủ. Có thể nói, trở thành học sinh của hắn, biểu hiện ưu dị đi nữa một chút, hồ cạ vị trí có lẽ cũng không khó. Đặc biệt là dưới tình huống kỳ họa triệ không có làm hồ cả. Như thế, ai không muốn làm kỳ họa chia đệ tử? Nhưng mà, làng lá gia tộc nhiều như vậy, chọn lựa ai làm đệ tử mình. Đây là một cái đại phiến toán. Tuy nói đến kỳ họa chia thực lực này, cự tuyệt cũng không người dám nói cái gì, nhưng vì làng La suy tính mà nói, chọn lựa đệ tử tự nhiên muốn thật trọng không thể lại cùng trước tiếp như vậy tùy ý làm loạn. Như thế, lao sư này làm cũng là vô vị. Mỹ nạ Tô mặc dù vừa tiếp xúc hồ cả việc làm không lâu, nhưng đối với kỳ họa tria cân nhắc, hắn chính xác rất có thể lĩnh hội. Đúng, lao sư ngài nói kỳ họa tria có chính mình quy tắc làm việc. Đúng vậy à, tiểu tử này quy tắc làm việc chính là, hắn có thể làm sẽ đi làm, không làm được tuyệt đối không ngủ lẫn bảo, hơn nữa đối với người khác hành động như vậy cũng tương đối chẳng ghét. Từ trước đến nay cũng nói đến bên này không khỏi cười cười. Chủ yếu là, hắn nâng lên cái này liền nghĩ đến đạn cùng vẻ ạ xên nhịn. Hai người này chính là kỳ họa chữa ghét nhất loại hình, nhưng lệ ạ sèn miễn cũng là còn tốt một chút, tuy nói chỉ là nói chung, nhưng rất nhiều chuyện cũng có ra tay trợ giúp. Đàn rồ tên kia chính là thuần túy gậy qué phân heo. Vô luận là giới nhĩ dạ vẫn là làng lá, đều bị hắn khiến cho rối loạn, tuy nói công lao cũng là có, nhưng so sánh với công lao, rõ ràng sơ suất lớn hơn một chút. Treo đèn đường thẩm phán quả thực không tính ngoan ngoãn. Ngại tiểu nói này, cũng là thật là, kỳ họa chữa làm tới trước trạng, bình thường muốn tới 10 phần chắc 9 mới có thể ra tay, tác phong làm việc vô cùng đúng bằng. Minato sợ lên phía dưới đêm. Cho nên Kỳ Họa chịu cảm thấy hắn càng thích hợp làm hộ cả. Cái này, không thể nào hiểu được. Rõ ràng là như vậy thiên tài một người, vậy mà cảm thấy hắn càng thích hợp làm hộ cả, khiến cho bây giờ Mỹ Nã Tô bị thúc ép mặt cho trong lòng hoảng vô cùng, chỉ sợ phụ lòng Kỳ Họa chịu một phen tín nhiệm. Hắn lướt lướt huyệt Thái Dương, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Từ trước đến nay cũng uống nhiều rượu, người cũng đừng hòng nhiều lắm, dựa theo ý nghĩ của mình làm a, bất kể nói thế nào, Kỳ Họa chịu cũng su lựa chọn từ nhiệm ly khai, liền biểu thị bọn hắn phải làm cũng đã làm xong, sau này là ngươi thi thời điểm. Từ trước đến nay cũng trên mặt tươi cười, sau đó phất phắt tay, không nói, "Nạ gạ tổ còn chờ ta đây, chờ nạ dụ tổ tuổi tròn ta sẽ trở lại gặp các ngươi." "Muốn hay không tiến đưa ngài đoạn đường?" "Phi, đừng nói loại này xui mà nói, đi một chút." Từ trước đến nay cũng khoát khoát tay, thuấn thân ly khai. Làng Lá bên ngoài, Kỳ Họa Triệu cùng Sú Nạ không có vội vã gấp rút lên đường, ra làng Lá liền đổi một thân trang phục, nhìn qua cùng thường nhân không khác nhau chút nào, chỉ là hai người đều là xinh đẹp tuyệt lệ, đặc biệt là Sú Nạ cái kia quy mô quả thực đáng chú ý tỉ, ngài bằng không thì lại biến thân một chút. "Ngươi có ý tứ gì?" Không có gì ý tứ, chính là quá bắt mắt. Ha ha, đi, thì dẫn cho ngươi đi sòng bạc, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút kỹ xảo của ta. Tu Na vốn định cãi lại vài câu, kết quả đảo mắt liền thấy một nhà sòng bạc con mắt nhất thời sáng như tuyết, mấy năm này nàng cũng không có tiến vào sòng bạc, có trời mới biết là thế nào tới. Cái này tiến sòng bạc, cũng không hẳn phải hào hào tú một lớp. Ngươi không đi là đưa tiền. Cái này có gì quan hệ, bắt chút ngàn không thì có, kiếm tiền có thể quá đơn giản. Tu Na nói liền hướng cái kia vừa đi. Đánh cược tiêu ít tiền, lại bắt bài lợi ít tiền, bỏ năm lên tương đương với bạc trời thậm chí còn có thể kiếm được tiền một chút. Kỳ họa tria không lời, không thể làm gì khác hơn là đi theo bảo. Qua mấy giờ, Su hùng hùng hổ hổ đi ra. Tay nàng tiền sâu thua sạch, mà Kỳ họa tria bên này kiếm được đầy bốn đầy bát. Ban đầu Kỳ họa tria đi theo Su mặt trái đặt cược, về sau Su thua không còn, hắn liền hỏi thăm Su Na phía dưới cái nào, tiếp theo liền hướng hướng ngược lại để. Kết quả, chờ mình, mặt Su chính mình, thua thiệt thẻ đánh bạc cũng bị mất, lại hướng bên trong ném tiền ngược lại là còn có, nàng cũng đi đổi một chút, kết quả lại thua sạch, phía sau Su Na liền không muốn lại đâu. Không có ý nghĩa. Nếu như chỉ là nàng một người thua, cũng không có gì chuyện, đồ vui lên chính là. Có thể thảm nhất là, nàng đặt chỗ này của thua, một cái khác ở bên kia cùng thắng, còn thỉnh thoảng ở trước mặt nàng tú một lớp, ai đây bị được. Mẫu chốt là. Thu nạ suy nghĩ xem có hay không ra ngàn, lợi ít tiền hồi vốn kết quả liếp nhìn một vòng một cái cũng không có. Xong bạc tác phong đều tốt như vậy. Thái quá. Không chơi. Không chơi, không có ý nghĩa, về sau ta đánh cuộc nữa chính là cậu. tu nạ hùng hùng hổ hổ. Kỳ hòa cười, cười nói Kỹ thực đánh bạc vẫn là thật đơn giản đi, ngươi nhìn ta đi vào chưa từng vừa, hơn nữa cũng không hề dùng bất luận cái gì nhận thuật tương quan kỹ thuật, sách ta giết ngươi. Thu nạ xuống lại, quái lực thuật trực tiếp gọi. Nàng biết mình không đả thương được kỳ họa triệt, hơn nữa bản thân cũng thu lực không có toàn lực hành động, nhưng nàng bị kỳ họa triệt thẳng tiếp níu lại tay. Sau một khắc, lại một cô vô hình sức mạnh đem nàng bế lên. Phóng, thả ta xuống. Khô khụ, không có việc gì chúng ta vẫn là đi đi, đừng tại đây bên cạnh dừng lại. Thả ra, câu phiếu, chương 405, cô nạn Chúng ta chỉ là quan hệ bằng hữu chương 405, cô nạn. Chúng ta chỉ là quan hệ bằng hữu đây là gì chỗ. Tu Na nhảy xuống, sắc mặt bỏ lên. Gia Hoàn này không hiểu thấu tới cái kia một tay, đem nàng nâng lên tới phi lôi thần liền chạy, mấy người hiểu được, người đã tại một vị trí khác. Làng mưa bên ngoài, xem như khoảng cách phía tây nhất một cái thuật tứ điểm, ngươi không phải muốn đi phương tây sao? Chúng ta đi trước Tuyết Chi quốc xem, bên kia phong cảnh cũng tệ. Kỳ Hỏa chệ dối cái lưng mỏi, nghiêm nhiên một bộ quên phía trước làm qua gì thái độ. Tu trừng mắt liếc hắn một cái, lại không có động thủ lần nữa. Gia Hoàn này Thật sự quá mạnh mẽ. Phía trước tại trên đầu đường nàng mặc dù không có ra tay toàn lực, nhưng ít nhất cũng dùng năm thành lực, một quyền kêu bình thường chỉ nhìn căn bản không tiếp nổi, đụng tới một chút đều sẽ bị hất tung ở mặt đất. Nhưng mà, ra hỏa này chỉ là đưa tay liền có thể ngăn chặn lại hết thảy trạng cơ ra, nàng thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ nghĩ kỹ lại, hơi có điểm giống hỉ ủ gà nhất tộc điểm huyệt. Đương nhiên, tiểu tử này một chút tâm tư, nàng tự nhiên cũng là biết đến, nhưng lúc này, lại không khỏi có mấy phần xoắn xuýt. Đa trọng suy nghĩ phía dưới, dù nã chỉ là tâm tình rất có vài phần phức tạp. Sở biết rằng này, liền nên mang theo Hồng hoặc Yên lặng cùng lúc xuất phát. Bị tiểu tử này lừa gạt. Nàng đấy lòng thầm nghĩ, trước tiên không đi Tuyết Trì nước, ta nghĩ tại Vũ Quốc vùng này nhìn xung quanh. Cũng được, Kỳ họa kia là không có gì ý kiến. Vừa chấm mút, tái chỉnh gì ý đồ xấu, sợ là thật sự muốn bị vung mạnh té xuống đất. Trên thực lực, hắn tự nhiên không sợ Suna, nhưng rất nhiều đồ vật không phải thực lực liền có thể quyết định, cho nên nên nhận đũng hay là muốn nhận đũng, không thể đấu sát. Đây Lạc Suna từ sau đệ nhị thế chiến, lần đầu tiên tới Vũ Quốc, nàng đi ra rừng, liền thấy xa xa là mưa. Nhìn đầu thấy là một mảnh mầu trời mờ mờ, âm trầm nhưng không có trời mưa. Cái này quốc gia quanh năm trời mưa, bây giờ tựa hồ biến hóa một chút, là bút tích của người sao? Xem như thế đi, ta để cho bọn hắn bà sơn nằm mở, có thể để hơi nước lưu thông, không đến mức hoàn toàn đọc lại tại vũ quốc, thứ này có lợi có hại, chỗ tốt chính là vũ quốc từ đây sẽ lại không nhiều như vậy mưa, thật đáng giận đợi biến hóa, hoàn cảnh những thứ này cũng biết tùy theo thay đổi. Tóm lại là chuyện tốt. Vũ quốc nước mưa nhiều lắm, hàng năm trên cơ bản chỉ có một đoạn thời gian ngắn có thể gặp thái dương, mà bây giờ tuy nói vẫn là u, nhưng ít nhất không có mưa. Đối với đa số người mà nói, khí hậu nhỏ bé thay đổi, rõ ràng cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, ngũ cốc nước mưa có thể đi hướng về quốc gia khác, thoải mái quốc gia khác thổ địa. Đây là tài nguyên bận dụng hợp lý. Tu Na đối với phong chi quốc bên kia tình trạng càng ngày càng tồi mọ, có thể vào thôn sau. Không có vấn đề, quay đầu cùng nửa dấu chào hỏi chính là. Kỳ họa chuyện nói rất nhẹ nhõm đi ý, phản phất làng mưa là nhà mình mở dạng, nhưng Tu Na nghĩ nghĩ, tiểu tử này thật là có dạng này mặt mũi và bản sự. Nàng yên tâm lại, cái kia liền đi. Lãng mưa biến hóa cũng không nhỏ, đương nhiên Kỳ họa chuyện bên trên trở về nhìn qua, cho nên đối với tình huống bên này cũng là có mấy phần hiểu rõ, biết bây giờ làng mưa phát triển rất không tệ, sớm đã xưa đâu bằng nay. Hai người bọn họ vô thanh vô tức lén vào trong thôn. Dù sao hai người bọn họ thân phận, địa vị đều tương đối là tù, tuy nói hoàn toàn có thể để người ta không cách nào phát hiện, nhưng kỳ họa chuyện hay là cho nửa dấu giữ đoán đưa một phong thư, miễn cho sinh ra hiểu lầm gì đó. Nửa dấu sau khi thấy cũng không quá để ít xú nạ từ trước tin tức, hắn đã biết hai người ly khai làng lá tuy nói tại hắn ngoài dự liệu, nhưng cũng không tính quá ngoài ý muốn. Dù sao Tú Nạ trước đó liền có ly khai thôn khắp nơi đi dạo tiền lệ, bây giờ làm gì nữa cũng sẽ không quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Bây giờ làng Mưa không phải trước đó, mỗi ngày có rất nhiều tiểu thương lui tới, lấy kỹ họa chữa cùng Tú Nạ thực lực, thần không biết quỷ không hay ra vào hoàn toàn không phải được có. Đối phương có thể cho một phong thư, xem như vô cùng cho mãn mũi. Làng Mưa biến hóa thật nhiều, nói thật, có đôi khi ta thật hiếu kỳ đầu góc ngươi rốt cuộc làm bằng gì, tuổi còn trẻ hiểu nhiều như vậy, sẽ không phải cùng Mã Đạ Dạ lao bất tử kia giống nhau là khởi tử hoàn sinh độ vật ta. Tu Na nhẹ nhàng đem phía trước tóc cắt ngang chán liếc đến một bên, có mấy phần hồng nghi. Trước kia, phục sinh tri thuật nàng tuyệt đối không tin lắm, nhưng bây giờ các quốc gia tựa hồ cũng có chính mình phục sinh tri thuật, giống gì nghệ cảm những thứ này càng là thần bí vô cùng. Kẻ đả kỳ họa kia nên không phải thật. Nàng biết là chính mình náo động mở rộng, nhưng càng nghĩ càng thấy phải kỳ họa kia so lên đồng dạng 20 tuổi thiếu niên, càng giống cái khởi tử hoàn sinh lão già. Quá trứng trạng, hoàn toàn không giống hài tử. Đương nhiên, lão nhân cũng có không chứng thời điểm, ví dụ như hôm nay. Tu Na bộc báng, lại nghĩ tới gốc giả này, không được, không thể nghĩ. Nàng lắp đầu đem suy nghĩ đổi ra ngoài phía dưới một cái tóc màu làm vô cùng chú mục ở bên kia nhìn đông nhìn tây tựa hồ quan sát tìm gì tu nạ sờ cả một cái cảm thấy thân ảnh kia nhìn rất quay mắt khoảng cách có chút xa xem không thấy rõ nhưng người này nàng đã qua tu nạ suy nghĩ một chút sau đó cấp tốc phản ứng lại cũng không phải chính là cô nàng sao từ trước đến nay cũng đệ tử cô nàng kia có phải hay không đang tìm người không có khả năng tuyệt đối không có khả năng khi họa chị tràn đ tự tin không nói cổ nảng cảm giác không đến chính mìnhký tức co như có thể cảm giác được, nàng tìm chính mình làm gì, cũng không phải nhiều. Vừa định giảng giải một phen, hắn liền thấy cổ nạn hướng về tới bên này. Ha ha ha, có muốn hay không ta tránh một chút? Không, cái này có gì dễ tránh, hai ta ai cùng ai. Kỳ họa chứa nhẹ cùng một tiếng. Hắn cùng cô nạn thật không có chuyện gì, giữa hai bên thuộc về quân tử chi giao, đơn thuần quan hệ bằng hữu, đến nỗi sự nạ giọng nói kia, bao nhiêu là mang một ít vị chua. Cái này muốn theo trả lời, đó chính là mất mặt đề. Không tốt ta. Bất quá cũng được a, nàng cũng tới, ta về lại tránh giống như có chút làm ra vẻ. Ngoài miệng cũng nói, nhưng su Nạ trên mặt hiện ra nụ cười, rõ ràng không giống trong lời nói của nàng như thế. "A, nữ nhân, Còn tốt chính mình có kiếp trước rất nhiều đại hiền kinh nghiệm truyền thừa." Kỳ Họa chưa miệng xứng khen mít. "Kỳ Họa trưởng, Tu Nạ đại nhân. Nghe nửa tàng đại nhân nói các ngươi tới, ta vội vàng liền đến tìm, các ngươi sao lại tới đây?" Cô nàng nụ cười giảo giạt. Tu Nạ lặng yên đi đến một bên. Kỳ Họa chiều đúng núi bài. "Không có gì, chính là đơn thuần không làm hổ cả cùng Á bù đội trưởng, đi ra đi khắp nơi đi, xem cùng hỏa quốc không giống nhau lắm chỗ." "Thật tốt." Cô nàng có mấy phần hâm mộ. Cô nhỏ, Già Hỉ cô tâm nguyện là giới nụ dị dạng mà bình, Nagato cùng ta tâm nguyện là trợ giúp hắn thực hiện hy vọng, nhưng kỳ thật ta càng muốn mang hơn mọi người cùng nhau khắp nơi du lịch, xem giới nụ dị sông núi cùng biển cả. Vũ quốc quanh năm trời mưa, cái kia liền đi không có mưa chỗ, tùy ý hôm gió, phơi nắng. Cô nàng đã từng làm muốn như vậy. So với Già Hỉ cô, nàng không có nhiều như vậy ra quốc tình cảm, chỉ là đơn thuần hy vọng tất cả mọi người có thể trải qua hảo. Chờ thêm chút năm, các ngươi cũng có thể giống như chúng ta đi khắp nơi đi, nhiều khi đi ra xem một chút không phải chuyện gì xấu. Cái này có thể để các ngươi xem các quốc gia tình huống, từ chỗ khác người bên kia cũng có thể nhìn thấy chính mình quyết điểm. Có lẽ vậy, nhưng làng mưa, bây giờ cách không mở chúng ta, chờ chúng ta giải thoát rồi liền giống như các ngươi nhìn khắp nơi xem xét. Khoảng cách bản hoàn tất hẳn là không mấy trường, kỳ thực đêm qua cái kia một chương liền nghỉ kết thúc, nhưng cảm giác còn có một số không có biết xong. Viết xong sẽ đối liền một chút phi ngoại, cầu nguyện phiếu, chương 406, chỉ có giả hỷ cổ thụ thương thế giới chương 406, chỉ có giả hỷ cổ thụ thương thế giới ta mang các ngươi đi làng mưa đi loanh quanh a, đặc biệt là Suna đại nhân, hẳn là rất lâu chưa từng tới làng mưa đi. Cô nàng nụ cười rỡ rỡ, biểu lộ ôn nhu và húc. Nhưng mà, không biết vì cái gì, kỳ họa chợt cảm giác bầu không khí có điểm lạ lạ, giống như có chút mùi thuốc súng. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn Suna. Biểu lộ ôn hòa, nụ cười ngọt ngào, tựa như cái hiền thê lương màu ôn nhu và tốt, cùng bình thường trạng thái hoàn toàn khác biệt. Nữ nhân thật đáng sợ. Kỳ họa Kyoa chợt bảng. Hắn đi theo cô nàng cùng Suna, trên đường phố đi tới, phía trước hai người cũng không biết là phân cao thấp hay là thật thích ăn đồ vật, nhìn thấy món gì ăn ngon liền muốn lên đi mua một điểm ăn. Suna cũng coi như, liền cô nàng a. Kỳ họa chia tâm thực chấtâm than ba đàn bà thành cái chợ còn tốt chính mình lần này đi ra sáng suốt không mang theo rủa hỉ cụ hệ này và không bây giờ không khí này chỉ sợ càng thêm vi diệu đương nhiên cũng có thể là là rủa hỉ cụ hệ mẹ xem như người trung gian ngược lại có thể Trung hòa bầu không khí loại sự tình này chính hắn cũng không nói được nhưng vô luận như thế nào như bây giờ bầu không khí quả thực không tiếp tục chờ được nữa ta nói các người có như thế thích cán đồ và sao ăn đến bây giờ hẳn là cũng không x sai bị lắng bằng không thì chúng ta tìm địa phương ngồi một chút không điểm ấy tính là gì hai người trong miệng một lời Vô cùng ăn ý cái này đều phải phân cao thấp A. kỳ họa chưa chờ mặc. xem ra trang cảnh bây giờ đã không phải là bản thân có thể can thiệp kỳ họa chị đang suy nghĩ muốn hay không chờ một lúc tìm một cơ hội dùng Phi lôi thần để cho giả hỷ cổ tới một chuyến giống loại thăng bằng vi diệu này chỉ cần nhiều hơn nữa một người liền có thể đánh bỡ. Bất quá bây giờ không phải là tốt thời cơ Hán yên lặng đi theo phía sau lúc mới bắt đầu nhất chỉ là cổ nạn trả tiền càng về sau cổ nạn đã chuyên trú vào phân cao thấp trả tiền sự tỉnh đã là kỳ họa chị đang làm đương nhiên chính hắn cùng ăn một chút Không thể không nói, theo làng mưa thương đội dần dần tăng nhiều, đủ loại đủ kiểu đồ ăn vật bán hàng rong trở nên nhiều hơn không thiếu, ở đây có thể ăn được xem như rất nhiều quốc gia phong vị ăn vật, hương vị cũng rất tốt. Tại mấy năm trước, chuyến như vậy Vũ Nhẫn chỉ sợ căn bản không dám nghĩ. Trên đường phố, người cũng dần dần tăng nhiều. Chớ đi, phía trước có cái izakaya, chúng ta đi vào ngồi một chút đi. Izakaya? Hạo, ta muốn nếm thử các ngươi làng mưa rượu. Tu Na nhãn tỉnh sáng lên. Nói đến izakaya, nàng nhưng là không mệ. Uống rượu là vô địch. Ít nhất Cái này tại Kỳ Họa Triệu nhà ở đây qua một đoạn thời gian cô nạn chắc chắn không phải mình đối thủ. Tu nạ tràn đầy tự tin, cô nàng khẽ miệng giật một cái. Vẹn vẹn chỉ là ăn những mật kia, liền đã để cho nàng có chút khó chịu, ăn gì nữa? Thiên, nữ nhân này bụng là động không đáy sao? Nàng có chút phạm sợ hãi, muốn đánh trống nuôi quân. Nhưng mà, đưa ra muốn đi y ra cả gia chính là Kỳ Họa Triệu, hơn nữa nàng cũng đã nói muốn dẫn Kỳ Họa Triệu cùng Tu nạ tại làng mưa đi một vòng, nếu là chịu thua cái kia quá khó nhịn. Nàng cắn kị bà muốn đi đi bảo. Kỳ Họa Triệu bất động thanh sắc cho lặng lẽ cho Dạ Hy cổ đưa một tờ giấy, bên trên dùng trạ cờ dạ hội chế tới cứu chữ. Dạ Hy cổ bên kia lập tức thu đến. Hắn rất một bước, nhưng vẫn là trước tiến tới, xem tình huống gì để cho Kỳ Họa Triệu phát tới tín hiệu cầu cứu. Kỳ Họa Triệu khi tức rất yếu, hắn cảm giác không đến Kỳ Họa Triệu cùng một người khác là ai, nhưng cô nạn tựa hổ cũng ở bên đó. Chẳng lẽ cô nạn để cho Kỳ Họa Triệu vì khó khăn? Dạ Hy cổ đấy lòng âm thầm suy xét. Cô nạn một chút cảm xúc, hắn xem như từ nhỏ đến lớn đồng bạn bao nhiêu có thể cảm giác được một chút đối với Kỳ Họa Triệu. Tư Lăng Lá trở về, Nàng không chỉ một lần đề cập với mình cùng Kỳ Họa Triệu đem làng Lá cải tạo đến như thế nào, trừ đi Đảng Rồ, ghét ác như cũ, yêu thích hòa bình trở các loại. Nói lời mỗi câu đều không rời hắn. Có thể còn chưa tới yêu mức này, nhưng ưa thích có rất mạnh hào cảm là khẳng định. Cho nên, tại dạ hỉ cổ nghĩ đến, có thể là cổ nạn đang lôi kéo Kỳ Họa Triệu nói chuyện gì. Hắn do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là quyết định vào xem. Bất kể nói thế nào, Kỳ Họa Triệu cầu đến trên đầu, hắn cũng phải đi vào làm một cái biết rõ, nếu có thể quên liền quên hơn mấy câu, bất kể nói thế nào chính mình cũng là hai người bọn họ bằng hưu nghĩ được như vậy, giật hỉ cổ không do dự nữa, ngẩng đầu đuễn ngược đi vào. Nhưng mà, đến ý ra ca ra cửa ra vào, giật hỉ cổ nhìn thấy bên trong người đang ngồi, trong nháy mắt liền muốn đi, nhưng hắn mới vừa xoay người liền phát hiện chính mình không thể lập đậy. Tối đầu xem xét, một cái bóng từ bên trong dọc theo người ra ngoài, rơi vào trên người hắn, sau đó tại cái bóng tác dụng bức kế tiếp bước đi vào bên trong, căn bản muốn không tử hắn lựa chọn. Đến trong phòng sau, giật hỉ cổ liền không có phải tuyển. Y họa trợn ra vẻ kinh ngạc. "Giật hỉ cổ, sao lại tới đây, tìm cô làm sao?" "Ân, đúng." Dạ Kỳ Cồ đầy lòng im lặng vô cùng. Rõ ràng hắn nhìn thấy Sú Na đều phải quay người đi, kết quả cứ thế bị Dạ Hỏa này bắt lại kéo lại, loại nhận thuật này cũng rất giống làng Lá nạ Dạ nhất tộc cả hệ ạ thuật, nhưng Dạ Hỏa này lúc nào học được? "Hô a." "Đấy lòng của hắn buộc báng." Cô nạng khuôn mặt xoát mà đỏ lên, liền đội vàng đứng lên nói, "Dạ Kỳ cô, có, có chuyện gì sao?" "Không có, trong tay không có việc gì đi ra đi lên quanh, phát hiện ngươi tại uý Dạ liền đến xem ngươi." Dạ Kỳ Cồ nói lên láo cũng là nửa điểm không đỏ mặt, căn bản nhìn không ra vừa mới còn bị kỳ vọng chĩa bộ chói mang về dấu hiệu. Trú nạ uống hơi nhiều, quay đầu hiếp phía mắt, ngược lại không có chú ý trên mặt đất đang tại rụt về lại cái bóng. Nhưng mà, nàng bản năng cảm giác không thích hợp. Giả hỉ cô gia ngoài này, tới thời gian cũng quá đúng dịp, nên không phải cổ nạn kêu tới a. Trú nạ đã dần dần tỉnh định. Nàng xem nhìn cô nạn bộ dáng, trong lòng đem nàng cho loại ra ngoài. Liền cô nàng này dạng, có thể dưới tình huống nàng không biết đem dạ hỉ của gọi qua liền có quỷ, ai làm cũng không cần nói, chắc chắn là kỳ họa chữa ra hoạn này. Khẽ miệng nàng khẽ nhếch, lên một cái chai rượu. Như thế nào, ngồi xuống cùng uống một ly. Cái này, không cần a. Dạ Hỉ cổ khẽ miệng co giật. hắn sẽ không uống rượu, cũng tương tự không muốn uống rượu, nhưng lúc này Kỳ Họa chìa tay lại đưa tới, "Tới cũng đừng khách khí, ngồi, ngồi xuống uống rượu." Hắn cứ thế bị một cố cự lực chạm đến trên chỗ ngồi, căn bản không thể động đậy, hơn nữa thể nổi trả cờ dạ rất nhanh cũng bị đối phương chạ cờ dạ đánh tan, căn bản tụ không xuất lực khí. "Thôi, sinh hoạt chính là như thế, tất nhiên không thể phản kháng, vậy cũng chỉ có thể đi thuận." Lần thứ nhất uống rượu, Dạ Hỉ cổ cũng không biết có thể uống bao nhiêu, nhưng nghĩ đến một bình hẳn là không vấn đề gì, Chu Na cười tủm tìm cho hắn đưa rượu, cô nản tại Dạ Hỉ cổ đến sau. Mùi thuốc súng cũng trừ khử. Nhưng mà, Dạ Hỉ Cổ liền tham rồi. Nguyên bản cô nạn muốn uống rượu, toàn bộ bị Dạ Hỉ Cổ đại lao. Thế là, qua một giờ, Dạ Hỉ Cổ nằm ở y gia trên mặt bàn nằm ngáy o o. Y bên trong chuyển ra sủ nạ cởi mở mà tiếng cười, cô nạn lúng túng vào đầu, mà Kỳ Dạ Triệt thì cười không nói. "Xin lỗi, Dạ Hỉ Cổ hắn, ta trước đưa hắn trở về, quay đầu trở lại thăm ngươi nhóm." "Thật tốt, ngươi tùy ý à, không nghĩ tới Dạ Hỉ Cổ tiểu lượng kém như vậy, sớm biết liền không kéo hắn uống rượu." "Ta cũng không nghĩ đến." Cô nạn dùng giấy bao lấy Dạ Cổ. Đối với kỳ họa triỆng, dù nhẹ nhàng túi đầu sau hướng về trong nhà đưa đi, chỉ có dạ hỷ cổ thụ thương thế giới hoàn thành. Câu mê phiếu, chương 407, không có việc gì chớ cùng xèn dụ phân cao thấp chương 407, không có việc gì chớ cùng xèn dụ phân cao thấp dạ hỷ cổ vốn cơ bản bất tỉnh nhân sự. Đây là hắn ít có phong túng. Nhưng mà, suy nghĩ một chút tiền căn hậu quả, nửa điểm không phải dạ hỉ cổ mình chọn, ngay từ đầu nhìn thấy suna, hắn liền định bay người rời đi, kết quả cứ thế bị kỳ họa triỆng cho lưu lại, trở lại trong phòng uống rượu, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cô nàn mang theo dạ hỉ cụ trở lại chỗ ở, đầu góc đã thanh tỉnh 7 78 phần. Rõ ràng, dạ hỉ cụ không phải thật đi ngang qua, mà là bị người theo tới. Mình tại làm gì? Cùng Su Na uống rượu, đừng nói nàng bình thường căn bản chưa uống qua, coi như uống qua cũng không khả năng là đối phương đối thủ, không thấy cái kia hai người đều nửa điểm chuyện không có sao. Thể chất chính lệch đặt ở nơi này, không có việc gì cùng xèn rủ phân cao thấp làm gì, choáng váng sao? Cô nàn thở dài, đối với nàng chính mình cũng có mấy phần không hiểu, ngẫm nghĩ một chút, càng ngày càng ngủ, đều cảm giác không mặt mũi lại trở về gặp Kỳ Hỏa Chi. Bất quá Trở về là phải bệ, cũng không thể đem hai người họ ném ở làng mưa tự mình đi, tuy nói cũng không có gì vấn đề, có thể tóm lại vẫn cảm thấy không có tận tình địa chủ lưu nghị, hơn nữa nàng cũng có một chút nghi vấn. Từ trong nhà đi ra, cô nạn đã triệt để tỉnh áo, Cùng xu nạ phân cao thấp không có ý nghĩa, ngoại trừ mất mặt không có tác dụng khác, đương nhiên, cái này cùng gỗ nạn nhận thức đến chính mình làm bất quá xu cũng là khá liên quan. Nếu là đánh thắng được có lẽ có thể uống chết đối phương, nàng cũng sẽ không giống như bây giờ đạm nhiên bình thản, kẻ nhạt vô vị, chắc chắn bây giờ còn tại trong ý gia ca gia cùng xu nạ đại chiến không có một phương ngã xuống tuyệt không có khả năng bỏ qua, cuối cùng vẫn là thực lực không được, bất quá cô nạn thì sẽ không thừa nhận. Nàng ra gian phòng, một lần nữa tìm được số Nạ cùng Kỳ Họa Trị, hai người tại làng mưa dạ phố, mua đồ, nhìn qua ngược lại là vui vẻ hòa thuận, nàng cũng có chút do dự có muốn đi lên hay không. Nhưng cuối cùng, Kỳ Họa Trị quay đầu nhìn qua, nàng hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười tiến lên. "Thực sự xin lỗi, vừa rồi để các ngươi thấy được không tốt lắm một mặt. Giống các ngươi tuổi như vậy, thực sự sẽ không có quá nhiều gánh vác." Rất nhiều thứ cũng không phải là ly khai các người liền không vận chuyển được, ngẫu nhiên say một cuộc có ích vô hại. Tu Na hiếm thấy nghiêm túc. Tuy nói cùng cô nạn vừa rồi bầu không khí không đúng lắm, nhưng thì thật cũng không nhiều dương cung bạc kiếm, càng nhiều chỉ là đùa giỡn một chút thôi. Dù sao Tu Na cũng là làm qua hồ cả người, độ lượng không có như vậy tiểu, phía trước cùng cổ nạn lại một cái giới mái hiên ở qua, nào có cái gì khoảng cách, thù hận. Đối phương ngữ thích kỳ họa tria. Bất chính lời thuyết minh kỳ họa tria tài hoa xuất chúng, không có gì có thể tức giận. Cô nạn nghe xong rất có vài phần hổ thẹn, cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, cảm ơn ngài chỉ điểm không tính là chỉ điểm, chỉ là người từng trải mấy câu, giới nhị dạ rất nhỏ, nhưng cũng rất lớn, trừ phi cường đại đến trình độ nhất định, bằng không dù thế nào cũng khó có thể duy trì ở hoàn mỹ hòa bình. Dù nàng biết, dạ khi cô có ý nghĩ của mình cùng nguyện vọng. Trên thực tế, từ trước đến nay cũng mấy cái trong các đệ tử, đường đường chính chính nói, dù nàng thượng thức nhất vị này, cố gắng, thông minh, có lý tưởng, cho dù tại hỏng đến không thể xấu nữa trong hoàn cảnh, vẫn như cũ có thể bảo trì bản tâm, hướng mình mục tiêu cố gắng. Cùng so sánh, Nagato không có chủ kiến, Konan thì càng không cần nói đến nỗi Minato, cũng là cũng không tệ lắm, nhưng Minato điểm xuất phát so dạ dạng cổ cao nhiều lắm, giữa lưng vào làng Lá dạng này đại thụ che trời, mặc dù chỉ là cái bình dân, nhưng rất nhiều tài nguyên dễ như trở bàn tay. Hắn cùng dạng cổ, độ khó hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cô nạn mỉm cười, kỳ thực chúng ta cũng không làm cái gì, bây giờ làng mưa nhân tài càng ngày càng nhiều, sớm là mấy năm trước như thế, tiếp qua chút năm, có lẽ chúng ta cũng có thể cùng ngài và Kỳ họa Triệu cùng dạng làm vùng tay trưởng quý. Sẽ có ngày hôm đó. Kỳ họa Triệu gật đầu. Tất cả mọi người đang tiến độ Nhưng làng Lá tiến bộ không hề nghi ngờ là nhanh nhất, thứ yếu chính là xem như ba đại quốc vị trí chính giữa là mưa. Tiếp qua chút năm, tiểu nhận thôn liên minh thực lực sẽ càng ngày càng mở rộng. Mặc dù không thể cùng đại quốc so sánh, nhưng tiềm chế phong chi quốc, thủ quốc hoàn toàn không có vấn đề, mà lang chi quốc bọn hắn bên kia thì lại là một phương khác sức mạnh. Cả hai cũng không giống nhau. Cô nạn dẫn hắn hai đi dạo, đi một vòng mới hỏi, kỳ họa tri đại nhân, ngài cùng sủ na đại nhân ly khai làng Lá sau, Làng Lá bên kia bây giờ là ai chủ chính? Các ngươi không cần lo lắng, bây giờ là mị tổ. Hắn cũng là từ trước đến nay cũng đệ tử các ngơ hẳn là cũng không xa là gì Mỹạ tổ đại nhân A cổ nạn dừng lại phút chốc Mỹạ tổ thực lực cùng tính cách nàng là biết đến một cái người rất tốt bình thường sẽ không có vấn đề gì nhưng Mỹ nạ tổ chỉ là một cái bình dân nghĩ tại làng lá phổ biến ý nghĩ của mình chỉ sợ không dễ dàng mất quá kỳ họa cùng cùngú nạ chỉ là khắp nơi đi lên bàn làng lá bên kia hẳn là cũng không ai dám cùng Mỹạ tổ khiêu chiến nàng nghĩ tới đây bên cạnh yên tâm không thiếu kỳ thứ cổ nàng có không ít lời nói nghĩ đối với kỳ họa chưa nói nhưng đến miệng bên cạnh lại cảm thấy không có quá lớn tất yếu rất nhiều thứ Đều không nói bên trong. Thú chi. Bây giờ làng mưa sao có thể ly khai nàng? Trường học cần nàng. Dạ thì cô cũng cần trợ giúp của nàng. Thật muốn ly khai, cũng không phải bây giờ. Cùng một chỗ đường đường chính chính ăn bữa cơm, ký họa chia cùng xù nạ cùng cô nàng cáo biệt, không có trở dạ thì cổ tỉnh lại. Làng mưa biến hóa, đuổi qua xù nạ tưởng tượng. Nàng có thể cảm giác được, toàn bộ giới nghĩ dạ quy tắc cùng trước tiếp đều không giống nhau lắm, về sau chém chém rết tuyết, có lẽ thật sự là tầm thường nhất lựa chọn. Bất quá. Dưới mắt những thứ này. Cũng là còn khó nói. Nàng nghĩ lại đi Phong Chi Quốc xem, Sông Đổi Dòng, được lợi lớn nhất chính là Phong Chi Quốc. Phong Chi Quốc phía bắc vốn là một mảnh sa mạc, mà tại Sông Đổi Dòng, ngọn núi phá vỡ phía dưới, một khối này địa phương hoàn cảnh nhiều cải thiện, xung quanh dần dần có màu xanh lá cây thực vật, nhìn qua cũng không như vậy vắng lặng. Cùng lúc đó, làng cắt cũng bởi vậy thay đổi vị trí. Tu nạ cùng Kỳ Họa triệt tại Phong Chi Quốc không có ngừng chân quá lâu. Làng cắt cũng không phải là mưa, đám người này cùng làng là không thể nói có thủ, chỉ có thể nói hai bên đều hận không thể đối phương chết một lần, có thể có bây giờ hòa bình cũng là cục diện cho phép. Nhưng mà Về sau làng cát muốn động đánh, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, hơn nữa bọn hắn muốn đánh cũng không phải cùng làng Lạt Sủ Na nhìn hiểu rồi. Bây giờ mâu thuẫn sâu nhất, ngược lại là Phong Chi quốc cùng Tiểu nhận thôn liên minh. Cái này hai bên đôi bên cùng có lợi, nhưng cũng muốn lẫn nhau phòng bị, như thế tạo thành một cái kiềm chế quan hệ, nhưng nếu là phía Bắc thổ quốc xâm lấn, bọn hắn lại có thể cấp tốc bao đoàn đối kháng. Mà phía Đông Nôi quốc, cùng bọn hắn ở giữa lại có một nhóm khác thế lực. Bây giờ giới Mỹ ra, thực sự là cục diện vi diệu. Tiểu Quốc có hiệu quả pháp tác tồn, cùng chúng ta cũng không giống nhau, ta càng hiếu kỳ phía Tây, Tuyết Chi quốc càng phía Tây đến cùng là địa phương nào? Kỳ họa tria hoán bộ hướng phía trước. Tuyết chi quốc thể hệ, cùng giới lý dạ rõ ràng không phải một cái đường đi, bọn hắn càng gần với tương lai khoa học nhất cụ, mà loại này những cụ chế tạo tất nhiên không phải một lần là xong, Phong Hoa Nộ Đạo nếu là có cái nó kia, còn cần đi tìm cái gọi là bảo tàng. Chạ cỡ dạ ảo giác. Đây chính là kỳ họa tria tuyết chi quốc một nhóm, cần hiểu rõ đồ vật, Phong Hoa Nộ Đạo đến cùng là thực sự mình nghĩ, hay là từ địa phương khác lấy được. Điểm ấy rất mâu chốt. Câu nguyên phiếu, chương 408, học trộm thần cái gì? Chương 408, học trộm thần cái gì? Đến Tuyết Chi Quốc phủ cận, chính là một mảnh núi non trùng điệp, một mảnh núi cao kéo dài, như bình chướng đồng dạng cắt ra nam bắc, trên đỉnh núi là trắng ngần tuyết động. Vượt qua núi tuyết, liền đến Tuyết Chi Quốc. Núi thật là cao, so chúng ta Hỏa Quốc núi cao nhiều, hơn nữa bên trên một đống tuyết động, Tuyết Chi Quốc quả nhiên danh xứng với thực. Tu nạ trong lòng cảm khái. Nàng mặc dù biết đại khái Tuyết Chi Quốc là dạng gì, nhưng trước đây càng nhiều hay là từ trong miệng người khác biết được, tự mình tới vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy cảnh này trong lòng thực sự là có không giống nhau lắm cảm giác. Cảm giác đầu tiên chính là rung động. Cảm giác thứ hai Tuyết Chi Quốc người cũng quá thảm rồi. Vũ Quốc tình trạng, nàng là biết đến, trước kia Vũ Quốc vô cùng thế thảm, quanh năm không thấy được Thái Dương, đi qua kỳ họa triệt đề nghị cải tạo, bây giờ đã biến phải khác nhiều. Mà Tuyết Chi Quốc đâu? Tuy nói không phải quanh năm tiếng ơi, nhưng nghe nói Tuyết Chi Quốc tuyết động chưa từng sẽ hòa tan, bên kia khí hậu có thể tưởng tượng được. Chỗ như vậy, căn bản không nhìn thấy hy vọng. Trong nội tâm nàng thở dài, mỗi cái quốc gia đều có chính mình pháp tắc xí tồn, quốc gia này cũng giống như vậy, tuy hạn chế bọn chúng, nhưng cũng giúp bọn hắn cách, không có phân tranh. Kỳ họa triệt nói lấy, Zatsuna Như đợt trước đó, Tuna chỉ sợ còn muốn ngại ngùng một chút, nhưng bây giờ nàng đã mười phần tự nhiên. Ngược lại, dù thế nào cũng sẽ không so trước đó loại tình huống kia lung túng hơn. "Chúng chi, nàng cùng Kỷ họa triỆn cùng đi, đấy lòng không phải cũng chính là có loại này ý nghĩ sao? Chỉ là không dám nói thôi." Hai cái nhăn nhó tiến tới cùng nhau, liền thành trạng thái bây giờ, ai cũng không có làm do nói, nhưng giữa lẫn nhau đã biết ý nghĩ của đối phương. Cho nên, tạm thời cứ như vậy đi. Sau một khắc, từng chương trang giấy từ kỳ họa triỆn thân bên trên xuất hiện, đầu tiên là tại trên Kỷ họa triỆn dẹp thành một đôi cánh tiếp lấy lại tại sau lưng sủ nạ giật thành một cái nhỏ một chút cánh, Tu Nạ hí mắt, "Chớ đã, thuật này có phải hay không cô nàn?" "Đúng, ta học trộm." Kỳ Họa chia lẽ thẳng khí hùng, Tu nghe xong im lặng. "Học trộm đắc ý cái gì? Không biết còn tưởng rằng người tự nghĩ ra loại độ thuật này đâu." Tu đáy lòng chửi bậy. Sau một khắc, một cỗ lực lượng lôi nàng bay lên, cùng Kỳ Họa chĩa cánh khác biệt. Cái cánh nàng chỉ là dùng phụ trợ chạy không, cũng không có bay thẳng lên năng lực, càng nhiều hay là muốn Kỳ Họa chĩa sức mạnh mới có thể bay về phía không trung. Tu Nạ ngẩng đầu nhìn Kỳ Họa chĩa cánh lại nhìn một chút chính mình, không khỏi có chút cắn kỳ bà nghi răng. Nhắc tới tiểu tử làm không được một dạng, nàng cũng không tin tưởng. Tính toán, theo hắn a Su nạ trờ mặt, qua phút chốc, nàng nghĩ đến một cái khác chuyện. Đúng, ngươi có thuật này, có khả năng hay không bay đến trên mặt trăng? Làm sao có thể? Kỳ họa chưa không phản bắt được. Thu nạ cho là mình đây là gì? Nó chỉ là một đồng giấy. Lại cứng cỏi, nó vẫn là trang giấy, không có biện pháp giúp hắn xuyên thẳng qua giới nhị dạ cùng mặt trăng ở giữa vết chướng. Bất quá, nếu là lại nắm giữ nặng nhẹ nham chi thuật, gấp giấy chi thuật phối hợp siêu nặng nhẹ nham Có lẽ có cơ hội tương đối bay đến trên cao nhất, đến vị trí kia, lại mượn dùng phi lôi thần, có nhất định cơ hội xuyên thẳng qua bức tường đến ngoại không. Vất quá, có một cái vấn đề cần giải quyết. Ngoại không có không khí sao? Ân, đến lúc đó thử một chút liền biết. Nếu có thể nhận được trả cờ ra áo giáp chế tạo biện pháp, hắn còn có thể nhiều một tầng bảo hộ. Kị Họa chịu càng kiên định muốn đi Tuyết Chi Quốc tâm tư, bay đến không chung sau. Tiếng do rít đảo, xương lạnh rét thấu xương. Nhưng mà, từ trên vừa nhìn xuống, có thể nhìn đến Tuyết Chi Quốc cái kia tuyết trắng mê mang, một mảnh cánh đồng tuyết nhìn không thấy bờ mà ở phía xa, còn có tuyết lớn bao trùm rừng dày. Đó là tuyết chi quốc xe lửa quý đạo a. Tu nạ một mắt nhận ra, kỳ họa chĩa gật đầu. Đúng, tuyết chi quốc là giới nghỉ dạ dùng xe lửa thường xuyên nhất quốc gia, bởi vì bọn hắn ngoại trừ xe lửa, các phương tiện giao thông đều rất không tiện. Đỉnh núi rất lạnh, nhưng đối với nhận giả mà nói, điểm ấy nhiệt độ không khí cũng là có thể tiếp nhận. Bất quá, sau một khắc, kỳ họa chĩa thẳng tiếp tháo trên cánh trả cỡ dạ, chỉ duy trì lấy giấy chi giữ hình thái, từ trên khoảng không lấp đi lao xuống. Tu nạ mặt môi trắng bệ. Không phải lạnh, là bị hù. Mặc dù nàng là tam nhẫn một trong, nhưng tử cao như vậy trên không trực tiếp hướng xuống bổ nhàu vẫn là lần đầu, cái này muốn rơi xuống đất cho dù là nàng thực lực như vậy cũng khó thoát khỏi cái chết. Tới điểm kích thích hơn, trang giấy bay tán loạn, bao trùm đến trên thân hai người. Tu nạ em chút một hành kỳ họa chĩa thân bên trên. Tiểu tử này mẹ nó muốn chết ta. Nhưng mà, sau đó, nàng nhìn thấy kỳ họa chĩa trên không trùng cải biến vị trí cùng tư thế, cuối cùng đã biến thành cùng với nàng vị trí tương đối, tại trong cuồng phong đem một cái tay khác đưa tới. Nàng đưa tay nắm chặt. Sau đó, nàng dần dần cùng kỳ họa chĩa duy che lấy cân bằng. Tại trong cùng phong dây xuống, mà cánh đồng tuyết đại địa cũng dần dần rõ ràng, các nàng thậm chí có thể nhìn đến trên cánh đồng tuyết đó. Dạng này vận động, có chút đáng sợ, nhưng rất kích động. Đến độ cao nhất định, kỳ hỏa triều trọng mới duy trì được giấy chi giữ, hơn nữa cánh xo so trước đó lớn hơn một chút, từ trước đây tư thái đã biến thành lớp đi tư thái, dọc theo tầm trời thấp hướng phía trước bên cạnh bay. Tú nạ tim đập đã thông thả không thiếu. Nàng hít sâu mấy lần, sau đó trên không trung quay đầu, máng, tiểu tử thối muốn chết có phải hay không? Loại này vận động đâm thẳng kích thích, ta phía trước trong lúc vô tình phát hiện, cái này vừa vặn có cơ hội liền mang người thể nghiệm một chút ha, ha. Tu nạ bị môi. Bất quá. Nàng không thể không thừa nhận, trải qua ban sơ sợ hãi, vừa rồi nhẹ nhàng thời điểm còn có chút hơi hương phấn. Không trung nhanh chóng rơi xuống cảm giác, nàng chưa bao giờ lãnh hội. Chính xác. Có chút chơi vui. Nàng không có đáp lời, dọc theo khí lưu lướt đi, vậy mà không có hạ xuống quá nhiều, mai cho đến rất xa vị trí không còn của phòng, lúc này mới dần dần hạ xuống cuối cùng rơi vào một cái trên núi nhỏ. Tuyết chi quốc rất lớn. Trong nước nhỏ, luận diện tích nó tuyệt đối là lớn nhất. Đáng tiếc là khắp nơi là tuy động, căn bản không có cách nào trồng chọt lương thực, mà bốn phía cao đứng thẳng đại sơn cũng đoạn tuyệt lục địa giao thông khả năng, muốn từ ngoại giới đến Tuyết Chi Quốc vô cùng khó khăn. Nhẫn giả ngược lại là có thể leo núi, nhưng thương đội cũng chỉ có thể ngồi thuyền. Từ trên đỉnh núi, liếc nhìn lại, vẫn như cũ không nhìn thấy dân ư, bất quá bằng vào cảm giác, kỳ họa kia vẫn là tại rất xa vị trí cảm giác được một số người khí tước. Bên này, bọn hắn dọc theo đất tuyết đi, trên đường gặp mấy cái dã thú, thuận tiện bắt dùng hỏa độ đồ nướng đánh kỳ bạc thế, sau đó tiếp tục tiến lên. Cái này cũng là không gấp rút lên đường. Nếu là đội vã đi không cần vài phút liền có thể đổi tới, đến lúc đó sau, bọn hắn thấy được không thiếu phòng băng, cái này một số người nhìn thấy trong đống tuyết đi ra, án mặc hoàn toàn khác biệt hai người toàn bộ giật lại mình. Tiếp lấy, đồng loạt hướng về trong nhà chạy, bay một tiếng liền đem cửa đá đóng lại. Vào không khí nhất thời trầm mặc. Chúng ta cái này trang phục, cùng bọn hắn là trên lễ thật lớn. Sai lầm. Không có việc gì, cái tiếp theo. Hai người biến thân vật bắt trước trang phục, sau đó hướng xuống vừa đứng mà đi. Gặp gỡ một cái thôn, lại tìm thứ hai cái cũng rất đơn giản, rất nhanh bọn hắn đã tìm được một cái trấn nhỏ. Ở trên trấn, bọn hắn mới chính thức thấy được Tuyết Chi Quốc. Câu mê phiếu, chương 409, Trạc cơ giáp áo giáp chương 409, trạc cờ giáp áo giáp Tuyết Chi Quốc cùng tất cả quốc gia khác đều không quá đồng dạng. Bên này quanh năm kết rơi, cho dù ngưng xuống cũng sẽ không hòa tan, cực hạn giá lệnh để cho bên này đối với sưởi ấm cùng nhiên liệu nhu cầu cực cao, cũng may bên này có không ít mỏ than, bởi vậy, tuy nói đối với sưởi ấm nhu cầu rất lớn, nhưng cũng đầy đủ cung ứng đi lên. Tất cả phòng ở kết cấu, nhìn ra được đều rất phù hợp trong đống tuyết sinh tồn trạng thái, cùng bọn hắn gì thấy khác nhau rất lớn, đương nhiên Tương tự kết cấu kỳ họa chỉ ở kiếp trước ngược lại là gặp qua không biết trên đầu đường đại gia rất ít đi ra ngoài cơ bản đều đều ở nhà có thể gặp phải cái này quốc gia kinh tế nói thật khá là bình thường chỗ rất lớn nhưng có thể lợi dụng tài nguyên vô cùng thiếu, muốn duy trì một cái nhận thôn vô cùng khó khăn tu nạ bản năng bắt đầu phân tích xem như khi xương hồ ca duy trì một cái nhận thôn cần gì tài nguyên cần bao nhiêu số lượng những thứ này nặng có thể rất rõ Liên tuyết chi Quốc trạng thái bây giờ trừ khi đem cái tia trọngọ trọng núi tuyết mở đánh ra một đầu đường l tới Vàng không nhẫn cụ những thứ này, ngược lại là có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhưng minh lương hoàn, lương thực đâu? Những cái này mới là đồ to. Nhẫn giả vấn luyện, cần lương thực là người bình thường mấy lần, bồi dưỡng một cái nhẫn giả, phương diện này hao tổn tài nguyên cũng không ít. Tại Hỏa Quốc những quốc gia này cũng là còn tốt, nhưng ở Tuyết Chi Quốc, lương thực tài nguyên rất khó bổ sung. Bởi vì bên này căn bản là không có cách trồng trọt. Kỳ họa tria rất tán đồng xu nạ quan điểm, trên thực tế, vô luận là Phong Hoa Tạo Tuyết vẫn là Phong Hoa Nộ Đào đều ý thức được điểm này, chỉ là hai người cách làm hoàn toàn khác biệt. Phong Hoa Tạo Tuyết ý nghĩ là chế tạo một cái cỡ lớn sợi âm khí, để cho bộ phận tuyết chi quốc địa khu tuyết động có thể hòa tan, mà Phong Hoa nộ đảo thì đơn giản một chút, chế tạo chạ cờ ra áo giáp, so sánh với huấn luyện một cái cường đại nhẫn giả, trả cờ ra áo giáp cần thiết hao tổn tại nguyên ít rất nhiều. Nói đến, bây giờ Phong Hoa nộ đạo cũng đã tại chuẩn bị xoán bị đi. Kỳ họa chia sở sờ, sờ cằm. Sống này xem ra là đến lẫn vào một tay, nhưng giúp bên nào? Tựa hồ cũng không cần suy nghĩ nhiều. Liền Phong Hoa nộ đạo cái kia cá tính, choáng đánh một cái phái chủ chiến, để cho hắn thượng vị sợ là phiền phức một đống không bằng để cho Phong Hoa tạo thiết bị này làm ruộng đảng tại vị, hơn nữa xem như làng lá nhận giả, cách làm này Phong Bình cũng tầng hảo. Kỳ Họa Tri nghi tới đây bên cạnh, tốc độ cũng mau không thiếu. Hai người bọn họ ly khai tiểu trấn, dọc theo trong đống tuyết con đường hướng xuống một cái địa điểm mà đi. Kỳ Họa Tri không biết Tuyết Chi Quốc kinh đô ở nơi nào, nhưng hắn tin tưởng một sự kiện, Tuyết Chi Quốc nếu là dựa đường biển tới thực hiện ngoại thương, như vậy kinh đô tất nhiên cũng là tiếp cận cảm khẩu vị trí. Hướng về bắc đi là được rồi. Bọn hắn một đường hướng bắc, nhiệt độ không khí càng ngày càng giết lạnh. Cũng may hai người chịu rét năng lực đều rất mạnh thế nhưng không tự giác ra tăng cấp bộ không tới nửa ngày thời gian liền một đường từ bên này tìm được một cái càng lớn thành trấn mà ở chỗ này bọn hắn cũng nghe nói một tin tức gần nhất có một nhóm nhẫn giả ở chung quanh qua lại. Nhẫn giả là nhà nào lang thang nhẫn giả sao dùạ đi đến kinh đô trên đường không khỏi hiếu kỳ cái này mông Tuyết quốc tới nhẫn giả này ngược lại là chuyện ly kỳ vất quá năng tinh tế nghĩ cảm thấy lang thang nhẫn giả khả năng tính chất rất lớn bây giờ giới Mỹ dạ không giống như trước đó đi qua không có nhận thôn tiểu quốc gia rất nhiều Lang thang nhẫn giả nhóm địa phương có thể đi rất nhiều, tại một ít quốc gia có thể có được hậu đái thậm chí soán bị. Nhưng bây giờ, số nhiều quốc gia đều có nhẫn thôn. Đặc biệt phía Tây những nước nhỏ này, từng cái cùng làng mưa báo đoàn, bây giờ thực lực không thể coi thường, sớm đã không phải đi qua đơn giản như vậy, lang thang nhẫn giả muốn gây sự đơn giản chính là tự tìm cái chết. Như thế, tinh tế tưởng tượng, đến phía Bắc Tuyết Tri Quốc, cũng không phải là không thể được. Nhưng nạ sẽ không nghĩ tới, cái này một chi nhẫn giả tiểu đội không phải đơn giản lẹn lúc tới, mà là bị phong hoa nộ đảo thuê tới nhẫn giả Kỳ Hòa Triệu tâm thực chất đang suy nghĩ đến cùng là xử lý bọn hắn trước, vẫn là đi trước kinh đô. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn cái sau. Bất đồng chính là tìm được nhóm người này sau, hắn cùng Tú liền không nhanh không chậm theo đôi phía sau, xem bọn họ độc tĩnh. Mãi cho đến Tuyết Chi Quốc kinh đô, đám người này thấy phong hoa độ đảo, Tú mới suy xét hiểu được, nhóm người này chỗ nào là cái gì lang thang nhẫn giả, mà là bị thuê tới chuẩn bị. Tuyết Chi Quốc không có nhẫn thôn. Liền xem như lang thang nhẫn giả, cũng không phải đại mỹ cùng người bình thường quân đội có thể ứng phó. Tú nhìn về phía Kỳ Hòa Ánh mắt một đôi, liền biết trong lòng đối phương ý nghĩ. Trợ giúp mi. bất quá, rất nhanh, Juna lại chú ý tới phong hoa nộ đảo trên thân, còn mặc một cái kỳ quái quần áo. Vật kia, áo giáp, nhìn có chút kỳ quái. Hai người lặng lẽ rút lui. Rời xa cái này một số người sau, Juna mới lên tiếng, "Phong hoa nộ đảo áo giáp, ta cảm giác có chút cổ quái. Hẳn là một loại có thể đối phói nhẫn giả trang bị, bằng không hắn không dám một người gặp mặt những thứ này tham lam lang thang nhẫn giả." Kỳ họa Triệt nói xong, Juna nhẹ nhàng gật đầu. "Đây là hợp lý phỏng đoán. Một cái muốn tạo phần người" không có khả năng đem hy vọng của mình ký thác tại đối phương nhân tử, Phong Hoa Nộ Đào dám đơn độc gặp mặt, hiển nhiên là có áp chủ bài. Khôi giác đó, có thể chính là của hắn áp chủ bài. Như thế, nàng biết làm như thế nào theo gió Hoa Tạo Tuyết trao đổi. Đi thôi, đi gặp Tuyết Chi Quốc này mị. Ừm. Bây giờ cùng Phong Hoa Nộ Đào đã không có ý nghĩa, biết hắn muốn tạo phản là đủ rồi, lấy sú nạ cùng ký họa trịa danh vọng, cho dù không biết Phong Hoa Nộ Đào những tin tình báo này, lấy thanh danh của bọn hắn cũng có thể để cho Phong Hoa Tạo Tuyết tin tưởng cái ba phần. Thúng chi, bây giờ còn có nhiều tình báo như vậy. Phong Hoa Tảo Tuyết nếu là cái này đều không tin, đáng đợi bị suán bị. Hai người lặng yên lén vào Phong Hoa Tảo trong tuyết phủ. Mặc dù có nhẫn giả cũng căn bản không có khả năng cảm giác được kỳ họa Trịa cùng Suna, huống chi Phong Hoa Tảo Tuyết bên này một cái nhẫn giả cũng không có, chú nạ rất nhẹ nhàng gặp được Đại Mị. Phong Hoa Tảo Tuyết ban sơ rất kinh hoàng, nhưng hắn tỉnh táo lại sau, nhìn thấy Suna, kỳ họa Trịa nguyên lai diện mạo, rất nhanh hiểu rồi hai người thân phận. Hai vị là làng Lá hồ cát cùng kèn Đa Kỳ Họa Trịa. Các ngươi vì sao tới ta Tuyết Trì Quốc Hoa Tảo Tuyết có chút nghi ngại. cười cười. Đại mì tin tức của ngài rơi ở phía sau, ta một tháng trước liền đã không làm hổ cát, bây giờ làng lá là nạ mị cạ giờ mị nạ tổ làm đời thứ năm hổ cát, hai chúng ta chỉ là tùy tiện dạo chơi đi ngang qua ngải tuyết chi quốc. A, vậy đến ta nơi này là. Phong Hoa Tạo Tuyết nghe xong có chút kinh ngạc, thế nhưng không tính quá ngoài ý muốn, mà càng hiếu kỳ hai người tới chỗ này làm gì. Hắn không lo lắng sinh mệnh mình vấn đề, hai người nếu muốn giết hắn, căn bản không cần rườm giá như thế. Người gần nhất hắn nghe nói qua, có một nhóm lang thang nhẫn giả tiến nhập tuyết chi quốc à. Nhóm này là đệ đệ thuê, hắn muốn tạm phản làm lại Cái gì? Phong Hoa tạo Tuyết có chút không quá tin tưởng, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến, hôm qua tới trong tình báo quả thật có một chuyện như vậy, hắn còn cảm thấy những người kia chỉ là nghĩ tại Tuyết Chi Quốc tìm một chỗ ở, không nghĩ tới đám người này mục tiêu là tạo phản. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc đứng dậy cúi đầu. Thình hai vị đại nhân giúp ta Tuyết Chi Quốc. Đây là đương nhiên, bất quá chúng ta cũng có chính mình nhu cầu, tiền tài cái gì cũng không cần, nhưng Phong Hoa nộ đạo miên cứu ra được áo giáp, chúng ta cần một phần." "Áo giáp? Ta không rõ lắm, nhưng hai vị giúp Tuyết Chi Quốc giải trừ nguy cơ, những thứ này tự nhiên không thành vấn đề." Câu mê phiếu chương 410, đến làng lá, muốn chết cũng khó khăn chương 410, đến làng lá, muốn chết cũng khó khăn đối với cả dạ hạ nạ sở sẽ mà nói, thôi giáp gì hoàn toàn chương nghe nói qua, càng không biết có tác dụng gì, nhưng hắn biết đến là cả dạ hạ nạ đột quả thật có đoạn thời gian không biết đang làm gì. Thứ yếu, tên tiên nếu là thật thuê một chút nhẫn giả, muốn đối tự mình ngộ thủ, như vậy không bắt được cơ hội này, chẳng lẽ chờ đối phương đi tìm cả dạ hạ nạ đột muốn thời điểm lại cho. Tả Hữu cũng là ngăn không được. Chúng ta làng lá luôn luôn tôn trọng quốc gia khác chủ quyền, tự nhiên sẽ trợ giúp đại mỹ các hạ. Cô không biết đại mỹ các hạ cần làm đến trình độ gì. Làm đến trình độ gì? Cát Dạ Hạ Na sở sệt sững sốt một lát, tiếp lấy biết rõ kỳ họa kia là chỉ cái gì, là giết cả Dạ Hạ Na đọt. Vẫn là cái gì khác phương thức. Hắn trầm mặt phút chốc, cuối cùng nói, theo ngài xử trí a, ta nghĩ hắn trên thân cũng có ngài cần, phương diện kia chuyện ta không hiểu rõ lắm, bất quá, ta muốn biết hắn tại sao muốn phản bội ta. Đây là đương nhiên, cơ bản nguyên nhân, chúng ta nhất định sẽ vì ngài làm rõ ràng. Kỳ họa kia mặt mang nụ cười. Cát Dạ Hạ Na sở rất thông minh, đã giảm bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Hắn liền sợ Cạ Dạ Hạ Nạ sở sệt quá mức thiệt lương, Cạ Dạ Hạ Nạ đột chỉ là hơi quỷ xuống đất cầu xin tha thứ liền bỏ qua đối phương, đến lúc đó ngược lại lộ ra bọn hắn những người ngoài này ở chỗ này nhúng tay ra sự. Chỉ có thể nói, Cạ Dạ Hạ Nạ sở sệt đầu góc còn không có hoa mắt ù tai đến loại trình độ đó, chế tạo sự ấm khí ngoại trừ lấy lòng Hải Tử, nguyên nhân lớn nhất vẫn là hy vọng có thể cho Tuyết Chi quốc mạch tính mang đến thay đổi. Các người muốn hay không trước tiên ẩn tàng một chút? Cạ Dạ Hạ Nạ sở sệt không hiểu rõ giả phương thức tác chiến. Tuyết Chi quốc quá bẫm vấn đề cũng thật không tốt, bình thường nhận giả nếu không phải cùng đường mặt lộ hoặc có nhiệm vụ, căn bản sẽ không hướng về bên này, xem như đại mỹ cả dạ hạ nạ sở sẽ cũng càng không có cơ hội tương tiến. Tại hắn trong mắt tượng, đối với nhận giả phương thức tác chiến, còn dừng lại ở trên tương đối truyền thống ấn tượng. Kỳ họa chia cười cười. Không cần, cái loại mặt hàng này còn không nhất định chúng ta tránh đi, chờ bọn hắn đi vào cũng không nhìn thấy chúng ta, ngài hay yên tâm. Cái này, tốt a. Cả dạ hạ nạ sở sẽ trần chờ phút chốc, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng xu nạ cùng kèn đạ ký họa, dù sao hai cái vị này một cái là hồ ca một cái khác nhưng là dành chuyển giới dị dạ tổ tại. Dạng này người, căn bản muốn không đến nỗi lửa hắn. Cũng không biết Cạ Dạ Hạ Nạ đột lúc nào tới giết hắn. Cạ Dạ Hạ Nạ sợ sệt ngồi ở bên giường, cả hưu ngủ không được. Hắn vẫn là khó mà tin được, đệ đệ của mình, vậy mà tại Lập Nưu muốn giết hắn. Vì cái gì? Hắn không hiểu rõ lắm, tuy nói Cạ Dạ Hạ Nạ sợ sệt là danh bì, nhưng trên thực tế, hắn đối với Cạ Dạ Hạ Nạ đó hạn chế cũng không cao, thậm chí có thể nói bỏ mặt rất nhiều quyền hạn cho vị đệ, đệ này. Theo lý thuyết, gia hỏa này không có lý do phản bội chính mình a. Đứng tại góc độ của hắn, chính là muốn như vậy. Tại trong cạ dạ hạ nạ sở sệt xoắn xuýt cùng lo lắng hãi hùng, hắn nghe được một tia độc tính, sau một khắc, "Hiu." Một tiếng dị luật sau, cửa sổ bị mở ra, mấy thân ảnh từ bên ngoài cấp tốc chui vào. Nhìn thấy trong phòng ánh đèn sáng tỏ, đối phương cũng là sửng sốt một chút. Tiếp lấy, bọn hắn cấp tốc đến phía trước tới, vây ngồi ở bên giường cạ dạ hạ nạ sở sệt. Bốn năm cái đều là người trang, nhưng trong đó một cái kỳ họa chữa căn bản không cần cảm giác phân biệt, liền biết hắn là cạ dạ hạ nạ đoạn, cái kia dáng người khung có một tầm trả cỡ dạ áo giáp căn bản không có khả năng có. Trên thực tế, Xem như Minh trưởng Cạ dạ Hạ nạ Sở Sệ, trước tiên cũng phân biệt ra thân phận đối phương, phát hiện đối phương chính xác không có phát giác được kỳ họa triều cùng xù nạ sau trong lòng chấn định rất nhiều, đồng thời trên mặt hiện lên một tia thất vọng. "Đốt, là người đi." Cạ dạ Hạ nạ đột trầm mặc phút chốc. Qua nhiều năm như vậy, hắn nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, thì như xuất hiện tại Cạ dạ Hạ nạ Sở Sệ trước người, nắm giữ cục diện sau đắc ý lộ ra gương mặt nhìn đối phương kinh ngạc bộ dáng, lại hoặc là để cho đối phương không minh bạch chết đi. Thế nhưng là, hắn duy trì có không nghĩ tới, chính mình mới vừa hiện thân, liền bị xem như đại mĩ Cạ dạ Hạ nạ Sở Sệ nhận ra. Cái này cũng rất lúng túng, lại để người nổi nóng. Trong lúc nhất thời, cả dạ Hạ Na Đọt cũng không biết trả lời thế nào, mà Lang Kỷ Bạ Tuyết lở bọn hắn thì nhau nhau nhìn về phía cả dạ Hà Na Đọt, dù sao vị này mới là cố chủ, ý kiến của hắn trọng yếu nhất. Haha, ha, không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi phát hiện, vậy thì không có gì tốt trang, huynh trưởng, không tệ, chính là ta. Cạ dạ Hạ Na Đọt lấy xuống ngụy trang. Ngà bài. hắn cười lạnh, vốn là có thể hồ đồ điểm chết, cần gì chứ? Vì cái gì? Thử, sau khi chết đi dưới đất giải a, diễn hắn. Cạ dạ Hạ Na đột ngột giơ nói nhảm nhiều, vung tay lên, ra hiệu những người khác đột thủ. Hắn phản phất đã thấy chính mình trưởng không tuyết chi quốc, nhận được bảo tàng hình ảnh, nhưng mà, qua thật lâu, phòng ốc bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có người đột thủ, cũng không có tiếng kêu thảm thiết. Cạ dạ Hạ Na đột kinh ngạc ở giữa, liền thấy Lang Kỷ Bạ Tuyết Lỡ bọn họ đứng ở bên kia không nhúc nhích tựa như cử chỉ điên dồ, mà cả dạ Hạ Na sợ sệt thì ngồi ở bên kia bất động như núi chấn định vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, hắn nhìn thấy Lang Bạ Tuyết Lỡ bọn hắn xoay người, đem quanh hắn ở ngươi, các ngươi, các ngươi giết Hạ Vậy quanh ta làm gì? Cả dạ Hàn Na đột ngột, cái này một số người, chẳng lẽ tất cả đều là cả dạ Hàn nạ sợ sệt người? Không có khả năng a. Cả dạ Hàn nạ sợ sệt phải có cái kia cổ tay, đã sớm đem hắn cho hại chết, làm sao có thể còn giữ? Cả dạ Hàn Na đột biết không quá thích hợp, quay đầu liền muốn đi, nhưng lúc này hắn phát hiện mình tựa như thân hạm vũ lậy, căn bản không thể động đậy. Sau một khắc, hắn nhìn thấy chỗ tối đi tới hai người, một cái đầu đầy tóc vàng, dáng người vô cùng kinh khủng, mà đổi thành một cái thì cao lớn xoáy khí, một đầu tóc vàng bạc, vàng vàng hai màu, rất là chói mắt. Đầu hắn trống rỗng. "Juna, kẻ đại kỳ hỏa tria. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này?" Đại mỹ các hạ, tình báo của chúng ta không thể a, nhưng cái kia nhẫn giả ngài còn cần sao? "Ai, cho ta ta cũng không dám dùng a." Cả dạ Hạ nạ sở sở thở dài. "Vậy thì giết a." Kỳ hỏa tria từ tốn nói, sau đó, hắn dùng cái bóng thao túng bọn hắn đi ra cửa phòng, sau đó cái bóng hóa thành lưỡi dao trực tiếp đâm xuyên trái tim, đến nỗi Cạ dạ Hạ Na đọt. Giáp hỏa này còn hữu dụng, độ giết không được. Kỳ hỏa tria đem hắn quần áo đẩy ra, lộ ra một cái kỳ lạ áo giáp. Quả nhiên là nhẫn cụ áo giáp. Ngươi cái tên này có chút độ bận, có thể khai phá ra dạng này đồ chơi. Bất quá, ta thế nào cảm giác không phải chính ngươi nghĩ tới. Chu Na lượn quanh một vòng. Loại này cấu tạo rất kỳ lạ, hơn nữa vô cùng tinh tú, căn bản không có khả năng là trong vài năm có thể nghĩ tới phát minh. Cạ dạ Hàn Na đón sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói lời nào. "Không có việc gì, không nói lời nào, chúng ta cũng có biện pháp, làng Lá trong núi nhất tộc ngươi hẳn nghe nói qua, có thể từ trong đầu của người ta lấy ký ức, mà chúng ta điều trị nhận thuật cũng là chuyên nghiệp nhất, ta bảo đảm ngươi đến làng Lá, muốn chết cũng khó khăn." Kỳ họa Triệu nói đến cuối cùng lạnh lẽo nở nụ cười. Cạ Dạ Hàn Na đột đấy lòng có chút sợ hãi, đổi thành người khác hắn chắc chắn không tin có loại thủ đoạn này, nhưng vừa rồi Lang Kỵ bạ Tuyết lở mấy cái kia khi gặp phải Kẹn Đa Kỳ họa triêm mà ngay cả chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dạng ngay thuật. căn bản không phải thường nhân phàm chủ. Câu nguyên phiếu, chương 411, bảo tàng. Cái gì bảo tàng? Chương 411, bảo tàng. Cái gì bảo tàng? Cạ Dạ Hàn Na đột rất sợ, môi hắn run rẩy, cuối cùng bi phấn mà tuyệt vọng nói, "Ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói, ta nói hết." Kỳ họa triêm mỉm cười. "Rất thuận lợi đi." Quả nhiên, âm độn tính chất biến hóa, một số thời khắc vẫn là rất dùng tốt, ít nhất lấy ra đối phó những thứ này không hiểu rõ lắm người, đơn giản chính là đại sắc khí. Hơn nữa, cái này còn không phải là hình thái cuối cùng. Kỳ họa Triệu cuối cùng suy nghĩ, những thứ này âm độn tính chất biến hóa còn có thể kết hợp với thuật, đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bất quá đối phó những tiểu lâu la này, cũng không cần phải dùng như vậy toàn bộ phần món ăn. Cái khôi giáp này tác dụng là cái gì? Cái này, chính là một cái phổ thông áo giáp. Quả nhiên, vẫn là Đưa Lãng La đi thẩm vấn một chút đi, để cho hạ bộ đem tất cả thủ đoạn đều chuẩn bị kỹ càng. Suna ở một bên yếu đất nói, "Luân khí thế, kỳ họa triệt thuốc ngựa không cách nào cùng Suna so sánh, dù sao hắn tuổi trẻ, dáng dấp tương đối non nớt, lúc trước rất nhiều nơi càng nhiều vẫn là dựa vào mọi người giải hắn thực lực tiếp đó tạo thành trong lòng chấn nhiếp. Mà Suna tuần ví là khí trang áp bách, mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy chấn nhiếp hiệu quả, lại thêm kỳ họa kia biểu hiện trước đó, cả dạ Hana đột bây giờ đã luôn uống, nuốt nước miếng một cái, sau đó nói, "Này, đây là trạ cơ giáp, nó có thể tăng cường thực lực bản thân, hơn nữa còn có thể hạn chế đối phương trạ cơ Những thứ này ta đương nhiên biết, còn có đây này." họ chưa tiếp tục chấp vấn cảạ Hàạt mê mang có mấy phần không hiểu những thứ này chính là toàn bộ nào còn có cái gì nhưng thứ khác hắn suy nghĩ thật lâu người là hỏi bản vẽ sau bản vẽ mà nói tại trong trong căn cứ của ta suy nghĩ lại một chút thật không có caạ Hàạọt vẽ mặt đưa đám hắn cảm thấy chính mình là thất bại nhất kẻ phản loạn không có cái thứ hai chế định kế hoạch tại thi hành sơ cấp nhất bản liền tuyên cáo thất bại hơn nữa cònả may phản kháng không thể đến bây giờ hắn vẫn như cũng không thể nghĩ rõ ràng vì cái gì cả dạ hạ nạ sợ sẽ biết hắn muốn làm gì Còn sớm thuê làng lá tiền nhiệm hộ cả cùng A Bù đội trưởng, gia hỏa này từ đâu tới nhiều tiền như vậy. Quả nhiên, quả thật có cái kia bảo tàng tồn tại. Nhưng mà, những thứ này bây giờ cùng hắn đã không có quan hệ gì. Bảo tàng, hắn bây giờ cần suy tính không phải những thứ này, mà là có thể hay không sống sót vấn đề, dù sao vừa rồi chỉ thiếu một chút hắn liền giết chết cả dạ hạ nạ sợ sợ mà đối phương cũng không giống là yêu cầu tình bộ dáng. Cho nên, nếu có thể nghĩ đến mấu chốt, hắn cũng đã sớm nói, nơi nào còn sẽ có dấu giếng. Kỳ họa Triệt không nói chuyện, nhưng mà Phía trước chói buộc chặt cả dạ Hana đọt cái bóng, lại từng bước một bò lên trên, tại trên thân cả dạ Hana đột tạo thành một cái cực lớn ma vật hình tượng. Cả dạ Hana đọt trừng to mắt, mắt thấy cái kia từng cây xúc tu sửa chữa quấn lấy tứ chi của hắn. Sau một khắc, đau đớn kịch liệt từ tứ chi chuyển đến. Tham mạng, tham mạng, ta thật sự không biết ngài muốn hỏi cái gì." "Hảo, vậy ta bật mí cho ngươi một chút, ngươi muốn hỏi gì đáp đấy, bằng không thì cho ta xem đi ra ngươi đang nói láo mà nói, tin tưởng ta, mặc kệ sú nạ vẫn là ta đều là điều trị chuyên gia, tự vong đối với ngươi mà nói tuyệt đối là rất chuyện xa xỉ." Kỳ họa trìa từ tốn nói. Có lẽ đại gia không biết kỳ họa trìa điều trị nhân thuật, nhưng nạ tên tuyệt đối đều nghe qua, cho nên cả dạ Hà Nạ đọt không có một chút hoài nghi, liên tục gật đầu. Tu Tuna đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Cả dạ Hà Nạ sờ sẽ xuất nước miếng một cái. Chỉ là nhìn hắn đều cảm thấy những thủ đoạn này rất đáng sợ, vẫn còn may không phải là dùng tại trên người mình, bằng không thực sự là so chết còn khó chịu hơn. Chạc cờ ra hào giác. Là chính người sáng tạo. Làm, đương nhân ân. Tuna ở một bên trừng mắt liếp. Chính người sáng tạo Lừa gạt quỷ đâu Một cái đối với trả cờ dạ đều kiến thức nửa về ra hỏa, nói mình đã sáng tạo ra cường đại như thế, có tương lai nghiên cứu phát minh tiềm lực tạo vật, đây là gì khái niệm? Thì tương đối, Lang Lá vừa mới bắt đầu đi học hải tử, suy nghĩ ra như thế một cái đồ chơi. Làm sao có thể? Nàng là không tin. Cạ dạ Hạ Na đột nhìn một chút Suna, lại nhìn một chút kỳ hòa triệp, cuối cùng túi lâu nói, "Chính. Chính xác không phải chính ta nghĩ, ta ban sơ phát hiện một cái tương tự áo giáp, tiếp đó phủ lấy nghiên cứu. Nguyên kiện đầu, bị ta phá hủy, không có cách nào khôi phục, hơn nữa bản thân nó dùng một lần sau liền hỏng." Cạ Giả Hàn Na đột giải thích nói, "Kỹ họa chiết nhẹ âm thanh thở dài. Gia hoàn này, thực sự là phung phí của trời. Nói chung, giỏi nhất thể hiện công nghệ chính là nguyên tiện, giá trị nghiên cứu cũng cao nhất, kết quả cả Giả Hàn Na đột nghiên cứu song trang không phải vẻ, nguyên tiện cũng liền đã mất đi ý nghĩa." Đáng tiếc, tu nạ thở dài, "Tính toán, chủ yếu nhất vẫn là cơ sở cấu tạo, sau này chính mình nghiên cứu cũng có thể, không nhất định phải mượn nhờ người khác." Đại vị các hạ, tính mạng của hắn tự người xử trí. Cạ Giả nghe trong lòng vui mừng. Hắn hiểu rất rõ vị huynh trưởng này, xem như là mì Phong Hoa Sở sẽ không hề nghi ngờ là hợp cách, nhưng vị huynh trưởng này vấn đề lớn nhất chính là quá nhân tử, chỉ cần hơi. "Giao cho các ngươi làng lá, các ngươi có thể khai quật trong đầu hắn ký ức, có đề cập tới ta Tuyết Chi quốc báo cho ta biết nhõm là được rồi, ta không muốn gặp lại hắn." Cả dạ Hạ nạ Sở sẽ thống khổ nhắm mắt lại. Hắn nhìn ra, vị đại đệ, đệ này còn nghĩ lợi dụng hắn, thật tâm bất tử. Nếu chỉ có chính hắn ngược lại cùng tôi. Cả dạ Hạ nạ Sở sẽ không ngại giam giữ cả dạ Hạ nạ đột cả một đời, nhưng bây giờ Cạ dạ Hạ Na Sở Sở không chỉ là chính mình, hắn có một đứa con gái, Phong Hoa Tuyết, có nữ nhi Liên cổ lo lắng, lúc trước hắn chưa từng nghĩ qua Cạ Dạ Hạ Na đột sẽ phản bội, biết sau đó nơi nào còn dám lưu hắn. Dù thế nào nhân tử cũng có một hạn độ. Kỳ họa chưa rất tán thưởng, lãnh đạo như vậy cũng là không tính là hoa mắt ù tai. "Ngươi, ngươi cái tên này được bảo tàng cũng không cùng ta chia sẻ, còn không biết xấu hổ bảo tàng?" "Cái gì bảo tàng?" Cạ Dạ Hạ Na sở xệt người đều ngu, cái gì bảo tàng, nghe đều không nghe nói qua. Hắn sững sốt thật lâu, cuối cùng, sắc mặt có chút cổ phải nói, "Ngươi nghe ai nói có bảo tàng?" "Ha, ngươi còn tưởng rằng ta không biết?" Cạ dạ Hạ Nạ đột cười lạnh. Tả Hữu cũng là chết, hắn cũng không che đậy, nếu không phải là bây giờ bị bó bó, tuyệt đối đi lên cùng Cả dạ Hạ Nạ sợ sẽ xuê mạng, dầu gì cũng phải nhà nước bọn. Ký họa chỉ ở một bên nhắc nhở. Gia hỏa này vội vàng tạo áo giáp, người bên này là không phải cũng đội vàng tạo đồ và gì. Bạch, ta, ta là có tại tạo một cái thiết bị, ngài cũng biết chúng ta tuyết chi quốc khí hậu, bên này quanh năm tuyết động, căn bản không nhìn thấy mùa đông bên ngoài cảnh sát, bạch tính sưởi ấm cũng là vấn đề, cho nên ta kiến tạo một cái sưởi ấm khí. Ha? Cạ dạ Hạ Nạ đột trợn mắt. Bảo tàng là sự hứng khí. Hắn có chút không tin. Không có gì nói, Kỳ Họa Triệt thẳng tiếp đem hắn từng đánh ngất xỉu đi, tránh ra hỏa này suy nghĩ lộn xộn lâm vào điên cuồng. Cũng không phải đau lòng hắn, chủ yếu là lo lắng ra hỏa này điên rồi sau đó, trong núi nhất tộc điều lấy ký ức càng khó khăn, không duyên cớ tăng thêm độ khó công việc. Đánh ngất xỉu sau, hắn chân run mà cho mượn giấy bút, viết tình huống, sau đó cho hạ bộ bên kia phi lôi thần đưa qua, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thành quả. Hơn nữa, áo giáp an bài, hắn cũng bố trí thỏa đáng. Loại chuyện lật vở này, tự nhiên vẫn là auto sì mà tới. Câu 412, mục tiêu, lên mặt trăng. Chương 412, mục tiêu, lên mặt trăng. Làng Lá sở nghiên cứu. Trong tay Họt đổ si màn một chồng số liệu, một bên đi chép, vừa tu luyện sửa lại. Đây là hắn đối với trường sinh tri thuật thí nghiệm cùng đi chép. Số liệu rất nhiều, nhưng mà, quan chỉ là những số liệu này, còn chưa đủ để cho hắn hoàn thành thuật sáng tạo, dưới mắt hắn chỉ là vừa mới sở đến tiên nhân mô thức cánh cửa, hơn nữa còn không phải chính quy loại kia tiên nhân mô thức, căn cứ vào kỳ họa trợ ý kiến, hắn nghiên cứu ra cùng hắn chính mình nguyên bản không có sai biệt ý nghĩ. Trú ẩn đem kháng cân nghiêm nhất tộc tiên nhân trả cơ dạ phương ấn, thông qua đặc thủ phong ấn thuật thức phong tỏa tại thể nội, sau đó thông qua tiên nhân trả cơ dạ cùng tự nhiên năng lượng chậm rãi cải tạo tự thân. Cho tới bây giờ, hắn đã có thể chế tạo một bộ phận tương tự trả cơ dạ. Đương nhiên, có thể có tốc độ nhanh như vậy, còn nhờ vào ký họa triệt trọng xuống sơn trại thần thụ. Tuy nói sơn trại thần thụ có cái phân thân ở bên kia, ký họa triệt không cho phép bọn họ dụ xì mà làm loạn, nhưng hắn chỉ là đi cọ một cọ tự nhiên năng lượng thế thì không quan trọng. Bước đầu tiên hoàn thành, bước kế tiếp chính là nghiên cứu như thế nào đem trả cơ dạ cùng tự thân linh hồn kết hợp. Nếu có thể hoàn thành một bước này, ta liền có thể đạt đến trường sinh bất tử cảnh giới." Họ đổ Si mả dưới môi một cái, "Nếu có thể hoàn thành, cái này tất nhiên là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai tiên phong." Nhưng mà, không đợi họ Đỗ Si mả cao hứng bao lâu, hắn dám biết có khách không mời mà đến tới. "A Bu người bên kia." Nhớ kỹ không sai, hẳn là tiểu Hỉ ủ gạ gia tộc, có thể là đời kế tiếp A Bu đội trưởng, ký họa triệt còn tại A Bu thời điểm liền đối với hắn có nhiều chiếu cố, thường xuyên đề điểm, dạy bảo đứa bé kia. Hắn thở dài một tiếng, "Tiểu tử kia ai phái tới cũng không cần nói." Liên Tiểu Hi Vũ gà mù cải lòng can đảm, không có mệnh lệnh cũng không dám dễ dàng tìm đến mình. Không có qua phút chốc, Tiểu Hi Vũ gà mù cải tiến vào thí nghiệm trong phòng. Họ Đỗ Sĩ Mạn lại nhân, tiểu tử kia lại có chuyện gì? Nói thẳng đi. Là Tiểu Hi Vũ gà mù cải lấy ra một phần quyển trục cùng một cái áo giáp đưa cho họ Đỗ Sĩ Mạn. Họ Đỗ mà Mạn tiếp nhận đi, sau khi xem xong đầu lông mày nhướng một chút. A, hắn như có điều suy nghĩ, buông quyển trục xuống, nhìn về phía cái khôi giáp đó. Chạ cỡ giáp áo giáp, có chút ý tứ. Vật này là một cái khác phương hướng phát triển, chính xác đáng giá nghiên cứu. Hắn bây giờ chỉ là nhẫn cụ liền có thể nghĩ đến mấy loại giống công năng, đặc biệt là đội cảnh vệ bên kia. Nếu có dạng này nhẫn cụ, bình thường đội cảnh vệ chấp pháp thì càng an toàn. Họ đổ xi si mà lại cầm lấy quần chủ. Vừa rồi không có nhìn hết toàn bộ, nhìn chạ cỡ giả áo giáp một chút tình trạng liền đội vàng thả xuống nhìn bật thật tới, lại tinh tế xem xét, phía dưới còn có một đoạn văn tự. Là kỳ họa tria tên kia đặc thù yêu cầu. Chế tác một kiện đầy đủ phong bế áo giáp. Họ đổ si mà díu mày. Yêu cầu này ngược lại là đạo tù, bất quá cũng không phải không có cách nào hoàn thành. Đúng vậy. Cứ dựa theo người hợp ý A, Ai bảo người như bất đầu? Bất quá, Ngô Chốt vẫn là ở Đồ chính mình cũng cảm thấy rất hứng thú, bằng không thì hắn làm vẫn là sẽ làm, nhưng tính tích cực tuyệt đối không cao, nơi nào giống bây giờ, trước tiên liền đầu nhập trong nghiên cứu. Họ Đồ Sĩ nghiên cứu cái này cũng là có nguyên nhân. Cái gì có thể ghi tên sử sách? Đương nhiên là thay đổi một thời đại đồ vật. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái đồ chơi này chính là có cơ hội thay đổi thời đại sáng tạo. Trường sinh tri thuật là trên thân thể trường sinh, mà như hắn có thể mở ra một cái đặc thù nhẫn cụ thời đại, tất cả nhẫn giả đều biết nhớ kỹ hắn họ Đồ Sĩ Mạt đen. Vô luận cơ thể vẫn là tinh thần, họ Dori si mã rất lòng tham, hai cái hắn bây giờ toàn bộ đều phải, cũng không thể để cho kỳ họa tria giành mất danh tiếng. Kỳ họa tria cùng số nạ lưu trình còn chưa kết thúc, bọn hắn tiếp tục hướng tây đi. Tuyết chi quốc hướng tây là một mảnh đại sơn, vượt qua đại sơn sau, bọn hắn thấy được một vùng biển rộng. Có lẽ tại hải bên kia có một cái khác khác biệt văn minh, nhưng ở không biết rốt cuộc có bao nhiêu xa lại không có rất tốt thuyền phía trước, bọn hắn cũng thật không dám trực tiếp ra biển. Thế là, bọn hắn vòng quanh khu vực biển giới, một đường đi về phía nam lượn quanh một vòng lớn từ phong chi quốc phía dưới đến xuyên quốc, tiếp lấy lại trở về hòa quốc. Đã như thế, thời gian đã qua hơn mấy tháng. Bọn hắn đi dạo một vòng, lại trở lại làng lá, lại gặp được đại gia kịch liệt biến hóa, trong lòng tự nhiên cảm khái rất nhiều. Khi nạ nạ đã ra đời. Đến nỗi nạn rủ tổ, cự tí nạ nhức đầu nhất chính là nạ rủ tổ ra hoàn này, nguyên nào không được, một khắc cũng không chịu ly khai nàng, đi xa liền đỏ khóc. Mà xạ kẻ, vẫn như cũ cùng ít chia rất thân cận. Phu gả cụ rất ít tham dự ủ hạ chuyện, hắn tựa từ bỏ Chuyên trú trong nhà giáo dục hải tử, mà học viện nhị dạ bên kia cải tạo cũng triệt để đi lên quy đạo. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, y họa triệt thỉnh phòng sẽ thu đến một chút cổ quái kỳ lạ ban thượng. Thì như khôi lỗi thuật, đáng không điều khiển thuật các loại. Những thứ này hẳn là học viện nhị dạ học sinh mới sáng tạo thuật, không biết như thế nào phản hồi đến hắn bên này, tuy nói không có gì dùng, nhưng nhìn lấy một đống rau hẹ mà cái kia cảm giác thành tựu vẫn là rất mấy liệt. Lặng lẽ nghỉ ngơi một ngày, hắn mới đi thấy họ Zoro Simaz, áo giáp sáng tạo ra. Bất quá, ngươi trở nên không quá giống người. Y họa triệt tâm tình rất phức tạp. Bây giờ họ Dor Siman đã có chút tiên nhân hóa, nhưng rất rõ ràng, hắn tiên nhân hóa dụng một chút tốc thành thủ đoạn, dựa theo cảm giác nhìn bên trong không chỉ có cán cân nghiêng nhất tộc Trạ Cơ Dạ khí tức, còn có bạch xà cái chủng loại kia Trạ Cơ Dạ. Thể hiện tại bề ngoài chính là bề mặt cơ thể hắn xuất hiện một chút bảy rắn. Họ Dor Siman thở ở cười cười, nhờ vào loại kia tế bào, tứ chi của ta sẽ không xuất hiện những bậc kia, cho nên ta cảm giác cũng là không quan trọng, sức mạnh đi có được tất có mất. Hắn nhìn rất thoáng, có thể khống chế tại quần áo phía dưới, để cho người ta nhìn không ra khác biệt. Đây đã là kết quả rất tốt, mà được đến lại là tiên nhân mô thức, so trước đó càng hoàn mỹ hơn tiên nhân mô thức. Họ Đồ Si mà giữ điểm môi một cái. Thuật kia, ta đã có một chút tiến triển, hơn nữa không có dựa vào loại kia thí nghiệm, hoàn toàn là từng bước một thôi diễn, thực tiến tiến hành xuống tới, sớm muộn có một ngày ta sẽ chân chính thực hiện. Chúc mừng. Bất kể nói thế nào, đây là họ Đồ Si mà dự vọng. Chỉ cần gia hỏa này không sợ người khác, kỳ họa chi đều cũng vui vẻ nhìn thấy hắn khai phát ra loại kỹ thuật, ít nhất chính mình sinh hội, đều có thể có cái hoàn mỹ công cụ người. Giống như có chút tâm. Kỳ họa chịu cầm áo giáp đưa nó phản ứng, Người muốn đi làm gì? Đi trên mặt trăng xem, nhìn một chút bên kia đến cùng là tình huống gì, nếu là còn có người còn sống, liền cùng bọn hắn trao đổi một chút. Áo giáp chỉ là dự bị, để phòng bạn nhất dùng. Những năm này, chính hắn cũng không phải không có tiến bộ, nặng nhẹ nham chi thuật tại hồi trước liền đã nghiên cứu ra, bây giờ kỳ họa triệt đã có thể tự mình thi triển nặng nhẹ nham cùng siêu nặng nhẹ nham. Nhưng mà, dưới mắt còn kém một vật, con mắt. Dính nhẹ gặng. Phía trước không cần dính nhẹ gặng, bởi vì kỳ họa chỉ xác định mã đa dạ rất không có khả năng là đối thủ mình. Nhưng nếu là đi mặt trăng mà nói, này liền không quá dễ nói. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là phải tìm nạ gà tổ, mượn một chút ánh mắt của hắn dùng một chút, tránh lên mặt trăng phát hiện trời không lại, bị đối phương đánh ngã. Vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Tại tham gia đồng học tang lễ, giữa chưa đổi mới trì hoãn, câu mê phiếu, chương 413, con mắt thay phiên dùng chương 413, con mắt thay phiên dùng lên mặt trăng. Trước đây nhân giả, cho tới bây giờ không nghĩ tới loại sự tình này, bao quát ổ rộ Sĩ Mạn. Hắn mặc dù điên cùng, thích tìm tòi giới lý dạng mị nhưng chưa bao giờ muốn đi qua trên mặt trăng xem, nhìn một chút cái kia lục đạo tiên nhân chế tạo ra tinh thể, cho dù về sau có nhiều như vậy huyền bí ẩn tàng tại mặt trăng bên trong, họ Đồ Sĩ cũng không nghĩ tới nhân công lên mặt trăng. Bởi vì trợ tưởng tượng, căn bản không có khả năng thực hiện. Nhưng mà, Ký họa Triệu muốn lên mặt trăng, hơn nữa còn lấy ra tương đối hoàn mỹ phương án. Gấp giấy chi thuật, pịt gằng nó rút, lại thêm dính để gằng. Họ Đồ Sĩ Mã Diễm thấy đi ra thí nghiệp phòng, nhìn lên bầu trời bên trong một vòng trăng khuyết kia, còn có một viên khác rõ ràng muốn so mặt trăng nhỏ một chút tinh thần. Đó là ký họa Triệu cùng Nã Gạ Tổ cùng một chỗ chế tạo ra tháng thứ hai hiện ra. Hắn nhìn lên bầu trời, trong lòng thoáng qua một đạo ý niệm, chẳng lẽ ra hỏa này thật có thể leo lên mặt trăng? Nếu là thật làm được, chỉ sợ kỳ họa chiến là lục đạo tiên nhân hai huynh đệ sau đó, duy nhất có thể lấy từ giới mỹ dạ ra ngoài đến mặt trăng phía trên người, cái này lại ghi vào sử sách. Đáng giận, họ Đồ Sĩ mà giết miệng, mỗi lần hắn cảm thấy mình làm đến một hạng đại sự kinh thiên động địa, tiểu tử này tổng hội nhảy ra cho mình rọi một đầu nước lạnh. Qua mấy giây, hắn thở dài một tiếng. Không có tiểu tử này, nghiên cứu của mình cũng không biện pháp thuận lợi như vậy có thể bây giờ còn kẹt tại làm thế nào chiếm được tiên nhân mô thức bước đầu tiên, sao có thể giống bây giờ, trên cơ bản bước đầu tiên đã đi đến. Kế tiếp chính là nghiên cứu tầng sâu hơn huyền bí thời điểm. Mỗi người có con đường của mình. Điều từ này kế tiếp, đừng có lại tìm đến mình chính là tốt nhất. Họ độ sĩ si mà giấy lòng chửi bậy. Nói thật, hắn từng nghĩ tới từ làng lá lặng lẽ ly khai. Cũng không phải cảm thấy tại sở nghiên cứu bị trói buộc rất khó chịu, dạng này quò bó, trải qua mấy năm thiếu đứng, kỳ ức cũng là còn tốt, cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Vấn đề là Vì quả địa ra hỏa này mỗi cách một đoạn thời gian liền đến cho hắn một điểm sống, khiến cho hắn cùng một công cụ người mở dạng, đáng giận nhất là là tiểu tử kia làm xong sự tình liền đến điểm táo mặt treo. Tính toán, vẫn là tiếp tục nghiên cứu a. Hắn yên lặng quay đầu, xoay người lại, ly khai làng lá, kiến tạo chính mình thí nghiệm vòng. Dạng này tất nhiên tự do, nhưng rất nhiều không tiện lợi nhân tố cũng theo nhau mà tới, tỉ như hoàn thiện công trình cùng thể hệ, không cần nhiều suy xét, lo lắng, liền có thể cung cấp tới thủ hạng, đây là gần nhất chính sách. Một chút có nghiên cứu tiềm lực nhân giả, có thể từ đạo sư lựa chọn mang một hồi. Nhưng cái kia nhẫn giả tương đối mà nói cũng là dùng rất tốt công cụ người, ít nhất so với mình đi đầy đường đi tìm muốn có lời nhiều lắm. Cho nên, thực tế, để cho hắn tỉnh táo lại. Kỳ họa tria tìm được nạ gạ tổ cùng từ trước đến nay ai trên thân hai người đều có phi lôi thần tiêu ký, cho nên tiêu phí không là cái gì thời gian, chỉ cần có đầy đủ trạ cự dạng hoàn toàn có thể trong khoảnh khắc đến bên kia. Vất quá, Ly khai phía trước, Kỳ họa tria đặc biệt cùng Suna nói một lần. Trên thực tế, trở về làng lá trên đường, Kỳ họa tria liền đem chính mình lại khái suy nghĩ cùng Suna hàn Huyên một lần. Dù sao nhiều lần suy xét kịch càng no rụt khẳng định có nguyên nhân, không thể gạt được suna. Suna cũng biết, mặt trăng bên kia vấn đề bị gì, vì giới nghĩ dạ cùng làng là sao toàn bộ, sớm muộn cũng là muốn đi xem một cái, hiểu rõ tinh tưởng đến cùng chuyện gì xảy ra, bằng không bọn hắn bên này căn bản là không có cách tiến tâm. Tới từ trước đến nay cũng bên này. Hắn đương nhiên phản ứng đầu tiên cũng là không đồng ý ta không cho rằng bây giờ đi bên trên là chuyện tốt, vạn nhất người bên kia muốn công kích người, chỉ có người một cái quá nguy hiểm. Từ trước đến nay cũng lắc đầu. Tại nhận giới phát sinh chiến tranh, bọn hắn chỉ ít có thể hỗ trợ đến không lại cũng có thể lấy mạng người đi liều mạng, nhưng đến trên mặt trăng thực sự là liều chết cơ hội cũng không có. Thông linh chi thuật, hắn thậm chí cũng không cách nào can lo, bên kia có thể thi triển, mà vĩ thú lại không dám mang lên đi. Tuyệt địa a." Naga tổ nghi nghĩ, nói, "Ta bên này còn có chút thập vĩ trả cơ dạ, chúng ta góp một góp, hẳn là còn đủ một chút. Chủ yếu là đoạn thời gian trước, khi A xì si bên kia cảm giác được động tính chúng ta hoài nghi trên mặt trăng sở thú kỳ nhất tộc xảy ra vấn đề, nghĩ như thế nào đều phải đi xem một mắt." Kỳ họa chữa dạng giải nói, "Dựa theo nguyên lai like quy định, Hạ Vũ ra một mạch chỉ còn lại một cái số sụ khí to năng trên mặt trăng sinh hoạt cá nhân, mà bây giờ là tình huống gì hắn nhưng không được biết. Dù sao, tình huống đã cải biến. Vậy thì, được chưa? Từ trước đến nay cũng căn kỳ bạn, biết chuyện này bắt buộc phải làm. Muốn trở về sao? Nagato nhìn chung quanh. Chính bọn hắn lái thuyền ở trên biển view, bây giờ vừa tới một cái đảo nhỏ, có thể tiếp qua rất lâu thời gian mới có đến mỹ dù Nocuni, giải phâu hoàn cảnh rất kém cỏi. Không có việc gì, liền tại đây bên cạnh a. Kị họa chuyện nói xong, phất, phất tay ra hiệu bọn hắn tránh ra một chút. Hai người đi ra. Đồng thời, Y Hoa Chia cũng bắt đầu kết ấn. Sau đó, trục điểm. Tây cối từ bốn phía dâng lên, đầu gỗ linh hoạt sinh trường, cuối cùng tạo thành một cái hoàn thiện nhà gỗ. Hoàn thành. Thuận tiên thuật, đáng tiếc ta sẽ không một đột. Từ trước đến nay cũng có chút âm mộ. Tại giã ngoại nếu là nắm giữ loại này một đột, còn sợ không có chỗ nổi. Sách. Naga tổ nghĩ nghi nói, ta có thể thử xem học. Khu khu, không cần, ta liền chỉ đùa một chút, người lão sư ta thế nhưng là du lịch qua nửa cái giới nị ra người, làm sao lại sợ loại này trời chiếu đất đâu Từ trước đến nay cũng liền đội vàng qua tay. Giải Phâu à, trong thời gian này ngươi tạm thời sử dụng đôi mắt này, mặc dù không phải gìn nệ gặm, nhưng cũng là không kém con mắt. Kỳ Họa chìa lấy ra xạ rỉn gặm. Này đôi tam câu ngọc xạ gìn gặm là xỉ xi tạm, nhưng hắn đến bây giờ trên cũng không hề dùng. gạ tổ cười một cái nói, xem ra ngươi không có ý định lâu dài bảo tồn gìn nệ gặm, ân. Kỳ thực ta cảm thấy xạ gìn gặm cũng rất tốt, bằng không thì rỉn nệ gặm gửi ở ngươi bên kia a. Đến lúc đó lại nhìn a. Kỳ Họa chưa có đáp ứng. Hắn biết Naga tổ ý nghĩ, nhưng dưới mắt không phải thảo luận điều này thời điểm. Hắn dùng nhận thuật gây mê nạ gạ tổ, sau đó phong bế mạnh máu, cẩn thận lấy ra con mắt, lại đem tăng câu ngọc xạ gìn gặm thay đổi đi. Tuy nói nạ gạ tổ không cách nào đóng lại xạ rỉn gặm, có thể nói lời nói thật, cho dù thường mở trạng thái, xạ gìn gặm tiêu hao cũng nhỏ hơn gìn lệ gặm, đối với nạ gạ tổ mà nói đơn giản không đáng giá nhất tới. Mà Kỳ họa Triệu chính mình, từ trước đến nay cũng độ là muốn giúp đỡ, nhưng hắn điều trị nhận thuật chính xác khá là bình thường, cơ hội tương đương sẽ không. Đối với mắt tinh tế như vậy thao tác, hắn làm sao a? Bất quá, Kỳ họa Triệu không có gọi hắn, mà là chính mình đòi. Đồng dạng phong bế mạch máu cảm giác đau sau đó cấm thuật ý ýỉ một số meds. con mắt thay đổi không bao lâu mạch máu một lần nữa nối tiếp đổi mắt thành công kỳ họa chị thích thứ một chút gìn để nghệ đểả sức mạnh thiên nhân trí nhãn chính xác đáng sợ Kỳ họa chưa nhìn hướng về bầu trời sau đó nuốt một quả binh lương hoàn nhưng nhìn một chút từ trước đến nay cũng sau hắn không đợi trả cờ dạ tự động khôi phục vẫn dùng một chút chạ cờ dạ từ trước đến nay cũng khỏe miệng giật một cái ta tốt xấu là tam nhẫn tác dụng chính là một cá được chưa hắn giao hiệu kỳ họa chuyện nhanh bổ túc trả cơ dạ, chứa được một bộ phận tiên nhân trả cơ dạ, sau đó, hắn bắt đầu kết ấn. Dậm dầm, một thanh âm vang lên, trang giấy bay múa hóa thành cánh. Lại kết ấn sau, thịt gằn no rụt scunty truyền tại tự thân. Kỳ họa chưa đàng không mà lên. Câu nguy phiếu, chương 414, mặt trăng người còn sót lại chương 414, mặt trăng người còn sót lại không có gì nệ gằn. Kỳ họa chưa cần bay lên có thể muốn hai loại thuật kết hợp, nhưng có gì nệ gằn sau, kết hợp với họ gì gẹm mì no hắn phát hiện mình rất nhẹ nhàng liền có thể bay đến trên không. Một chút bay vút lên mà lên, lên phía không trung. Từ trước đến nay cũng ngần đầu, nhìn xem cái kia dần dần nhỏ bé thân ảnh, trong lòng cảm khái vô hạn. Một màn này, giống như chính mình gặp gỡ kỳ hoa địa, cho tới bây giờ hết thảy tình trạng, từ tương cận đến dần, dần dần rời xa, cuối cùng sẽ không còn được gặp lại. Chỉ là mấy năm, còn kém cách lớn như vậy, thực sự là ai. Từ trước đến nay cũng cảm thán. Kỳ thực ta cảm thấy, trước đây con mắt cho hắn, chính hắn nói không chính xác liền có thể giải quyết cái kia đen thui ra hỏa, nhưng không biết vì cái gì, hắn giống như có ý định muốn đem ta cũng bồi dưỡng lên. Nagato tỉnh lại, nhìn lên bầu trời còn có chút không quá Còn tốt bây giờ là buổi tối, vẻ cổ tươi đẹp lại cũng không chói mắt. Sa gìn gẳng cùng gìn Lệ Gẳng vẫn có bất đồng rất nhỏ. Ít nhất hắn cảm giác cơ thể tựa hồ so trước đó có sức sống rất nhiều, không giống phía trước suy yếu như vậy, mà gìn Lệ Gẳng đối với nạ gạ Tổ mà nói, ít nhất trước mắt hắn cũng không cảm thấy có nhiều rức bỏ không xong. Có hoặc không có, trên lại có lẽ lớn, nhưng cá nhân hắn cũng không thèm để ý, chỉ là dưới mắt có một chút như vậy không thít hứng. Naga Tổ nghi nghĩ, sau này nếu là không có Dìn Lệ Gẳng, tựa hồ cũng rất tốt, ít nhất không cần lo lắng con mắt bị ai tranh chưởng, không cần phải lo lắng cổ nạn cùng gia hỉ cô an uy. Naga tộc hy vọng không lớn, hắn chỉ muốn chính mình coi trọng người có thể sống khỏe mạnh, nếu có thể thực hiện lẫn nhau hy vọng, vậy thì tốt nhất rồi. Ba loại hiệu quả được ra, Kỳ Hỏa chia tốc độ phi hành tương đương nhanh, rất nhanh từ đại địa bay đến công trung, lại hướng lên. Hắn ngược lại cảm giác tốc độ càng lúc càng nhanh, bị trở ngại càng ngày càng nhỏ, trả cờ dạ hao tổn cũng càng ngày càng nhỏ. Có thể thực hiện. Bay đến công trung, hắn thậm chí thấy được xa xa thiết tinh. Đó là hắn cùng Naga tộc liên hợp, sử dụng lục đạo địa bạo thiên tinh chế tạo ra, đang bay trên không trung yên tĩnh đứng ngạo nghễ, Kỳ Hỏa chiê hướng về bên kia tới gần. Qua phút chốc đến tinh cầu bên trên bên cạnh hắn nhìn một hồi đang muốn tiếp tục đi lên bay phía dưới hơi hơi rung động cu Z đang phản kháng vất quá năng lực của nó cũng giới hạn nơi này muốn tránh thoát đi ra cơ bản không thể nào nhưng kỳ họa chịu nghĩ nghĩ ở bên trên khắc họa một cái cực lớn phong ấn thuật thức lên một tầng chắc chắn đồng thời bên này cũng lưu lại một cái phi lôi thần thuật thức một khi xảy ra chiến đấu đánh công lại liền trực tiếp chiến thuật rút lui về đến giới bị ra dùng người dân bông dương đại hại gì nó chết hai tay chuẩn bị tiến buụn công lỗ thiên không cùng ngoại giới ngăn cách cũng không mạnh tại có gìn lệằng sau Kỳ họa rất dễ dàng phá vỡ một cái lỗ hồng đem một cái đắng không ném ra ngoài thiên nhân trả cờ dạ ra chỉắn không bắn ra hướng về mặt trăng bay đi Bất quá phút chốc một viên kiaắng không trực tiếp tiêu xạ ra một khoảng cách lớn trực tiếp hướng phía trước căn bản không có bất kỳ cái gì dừng lại khi họa thì mặc vào cái kia một kiện trạ dạ áo giáp Bộ áo giáp này không chỉ có trả cờ dạ áo giáp hiệu quả còn kèm theo một cái phong ấn của trụ bên trên phong ấn rất nhiều không khí bạn nhất hoàn cảnh không thích hợp chiến đấu hắn liền phóng tích không khí sau đó cuốn theo địch nhân đến trong nhận giới chiến đấu Tóm lại lo chưa khỏi họa Quỷ mới biết vũ trụ là dạng gì. Thể chất của hắn mặc dù là tiên nhân thể, nhưng cùng số sủ ký nhất độ cũng không biết có hay không khác biệt, có thể hay không tại vũ trụ nào dù cũng là ẩn số. Kỳ họa chưa cảm giác đáng không đứng đi. Sau một khắc, đến nhất định vị trí, hắn tuấn gian di động ra ngoài. Một hồi cảm giác hít thở không thông chuyển đến. Cũng may, lúc này, hắn cách mặt trăng đã không xa. Quả trong giây lát, trong không gian nhiều hơn mấy cái âm u cái bóng tiêu ký, kỳ họa triệt cấp tốc phi lôi thần bọn, hướng về mặt trăng mà đi, thời gian nháy mắt liền cách kia bên cạnh càng ngày càng gần, đến mặt trăng phụ cận thời điểm, hắn đã cảm giác được tầng kia kết giới. Mặt Trăng đến, tầng này kết giới có cực mạnh cách trở hiệu quả, tại đỉnh phong thời điểm, Kỳ họa chỉ không chút nghi ngờ chính mình căn bản là không có cách tiến vào bên trong, nhưng bây giờ, hắn chỉ là dùng tiên nhân Trạ cờ dạ phối hợp Dị nghệ gắng sức đẩy, liền tạm thời mở ra một lỗ hồng. Sau đó, phi lôi thần tiến vào. Mặt Trăng một mảnh tê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tại kết giới hiệu quả phía dưới, hắn ngược lại là có thể bình thường, tựa như hoạt động. Khắp nơi là đại chiến đi qua tình trạng, cảm giác tàn ra, cơ bản cảm giác không đến dấu hiệu sinh mạng, một lúc lâu sau Hắn mới tìm được cái kia chỗ cung điện, Josu kỳ nhất tộc cung điện. Hắn hướng về bên kia rơi đi. Vài giây đồng hồ sau, kỳ họa Triệt cẩn thận từng ly từng tí rớt xuống. Có người khí tức. Lạc Sổ Sǔ kỳ gì sao? Nói như vậy, Josu kỳ nhất tộc thật sự chính mình đem chính mình liễu sạch. Kỳ họa Triệt tâm bên trong suy xét, nhưng không có bừng lòng cảnh giác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong cung điện đi đến, tiến vào trong điện, người khí tức càng ngày càng nồng đậm, rướn mắt nhìn lại, đầu tiên nhìn thấy chính là một khỏa kim hoàng đèn sẫy rằng, kia sáng chói mắt rực rỡ vô cùng. Nhìn lần thứ 2, Nhìn thấy chính là nó bên dưới một cực lớn quả cầu ánh sáng màu tím. Quả nhiên, Josu nhất tộc nội loạn đã xảy ra. Đoạn thời gian trước, khi hạ sĩ có điểm không quá thoải mái, cũng là bởi vì trên bầu trời xuất xuất kỳ phân ra cùng sở kẻ tại Liêu mạng chiến đấu, đánh sức đầu mẹ trắng, toàn tộc cũng muốn diệt. Nhưng mà, ít nhất còn có một người sống sót. Cố này có thể mơ hồ cảm giác được hẳn là xuất xuất kỳ toneji. Bất quá, ngoại trừ bọn người, không bài trừ còn có những người khác đồng dạng sống sót. Kỳ họa Triệt Tâm bên trong cảnh giác, hắn lặng hướng về quả cầu ánh sáng màu vàng tới gần. Một bước Hai bước, hoàn toàn tiếp cận quan cầu sau, hắn làm bộ muốn đưa tay đi chạm đến màu vàng đen sờ găng, nhưng trên thực tế cảm giác lại thời khắc điều tra bên phía, cảm giác có khả năng tồn tại địch nhân. Ngay tại hắn nhanh độ chạm đến đèn sấy găng thời điểm, một cỗ mịt mở vô cùng khí thức tiết lộ ra ngoài. Có người còn sống. Trong chốc lát, kỳ họa chĩa tiêu thất tại chỗ. Sau một khắc, hắn đến một chỗ chợt hẹp trong hầm động, một cái già lọmọn, hai mắt một mảnh xám trắng lao giả, đưa tay hướng tới hắn đánh. Không có sai biệt vẻn. họa chĩa không hoảng không đội vàng, nghiêng người tránh đi, sau đó bóp chặt đối phương cánh tay, ngón tay khép lại một điểm. Trạ cơ giả, phong ấn. Nhưng sau đó, tại hắn quanh người vô số lưới đao chấm già, mấy cái khôi lôi đem quanh hắn ở, tất cả lưới đao đồng loạt chặt đi xuống, cơ hội tránh cũng không thể tránh, đáng tiếc kỳ họa triệt không chỉ có phi lôi thần, còn có Dị Nệ Gẳng Thần La Thiên Trình. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng, nhưng hiệu quả rất tốt, một cái bắn ngược, trực tiếp đem đối phương kèm thêm trùng quanh khôi lôi toàn bộ đánh sơ sát ra ngoài. Lão giả này vốn là nọ mạnh hết ạ, cách tử vong không có nhiều thời gian. Tại cuối cùng, hắn điều chỉnh chính mình vị, kỳ họa triệt đem hắn bắn ngược phương hướng vừa là màu tím quện sấy gẳng vị trí. Hắn muốn mượn dùng tẹn sấy gằng giết chết kỳ họa Chia. Thế nhưng là, một giây sau, kỳ họa Chia xuất hiện bên cạnh hắn. Lao nhân ra, có thể nói cho ta biết, ở đây đến cùng sẽ ra chuyện gì sao? Ngươi, ngươi là người nào? Vì sao lại có gìn nệ gằng? Đối phương giật mình bật phẩn. Hắn mù, trạng thái cũng thật không tốt, cơ hồ phải chết. Nhưng mà, có một bài thứ vẫn có thể cảm giác được. Thì như, thần la thiên trinh. đến nỗi vừa rồi loại kia năng lực tuấn gì, cái này cũng không biết được, có lẽ là giới lý giả nhân tộc sáng tạo, mà mấu chốt nhưng là gì nệ gằng. Câu mới phiếu, chương 415, Kakuzat, ta, tổ thủ kỷ tri ý chí chương 415, Kakuzat, ta, tổ thủ kỷ tri ý chí hảo quang màu tím, từ phía sau kẹn sấy gẳng bên trên tán phát đi ra. Lao tiên sinh, ta khuyên ngươi không cần lấy chính mình cuối cùng điểm ấy tính mệnh nói đùa, món đồ kia cũng không giết chết ta, hơn nữa ta không có ác ý, ít nhất, chính các ngươi sống mãi với nhau thành dạng này, tạo thành tổn thương so ta một người nhưng mạnh hơn nhiều. Kỳ họa chưa nhìn nhìn một phía. Một mảnh hỗn độn. Vừa kinh nghiệm đại chiến mặt trăng, bây giờ khắp nơi là mập mồ, liền cung điện đều có một chút tổn hại không có chữa trị. Lão giả cũng không có năng lực chữa trị. Hắn kỳ thực cơ hộ chỉ còn dư một hơi, cho nên nếu không phải là tới gần nơi này bên cạnh, kỳ họa triệt đều không thể nhận ra cảm giác đến hắn sinh mệnh khí tức, chỉ có thể cảm thấy ở vào tèn sấy gặm bên cạnh bọn người. Nếu như kỳ họa triệt thật sự không để ý đến hắn, như vậy vừa rồi liền sẽ thiệt tỏi lớn. Đương nhiên, kỳ thực liền lao đầu năng lực, nhiều lắm là cũng chính là đánh lén như vậy lập tức, trên cơ bản không gây thương tồn được tính mệnh. Dín lại gặm, hẳn không phải là ngươi. Đứng tại tèn sấy gặm bên cạnh, lão giả cảm giác tựa hồ khôi phục một chút, xem như số sủ ký nhất động, cho dù chỉ là phân ra nhưng cũng có thể bằng vào kèn sấy gẳng hiệp trợ cảm giác được một chút thường nhân không phát hiện được độ vật. Trên người ngươi chỉ có ít đoạn sụt sủ ký huyết mạch, ngươi không có khả năng thức tỉnh gìn ngại gẳng, hơn nữa nó cùng ngươi cơ thể cũng không phù hợp. Lao giả nói, mặc dù hắn đã hít vào nhiều, thở ra ít, nhưng đầu góc vẫn là rõ ràng, hơn nữa, bây giờ kèn sấy gẳng bên trong tựa hồ có đặc thù trả cờ dạ đang cột trào. Kỳ họa chia liếc một mắt, biết đối phương tâm tư. Hắn muốn đồng vi tận. Ta ngươi không nên động. Ngươi cũng biết ta có một loại thuấn di thời không ở giữa nhân tuận, ngươi thật muốn tự bạo kèn sạch găng, đối với ta cũng tạo bất thành quy hiệp, ngược lại các ngươi nhất tộc cái cuối cùng hậu duệ sẽ bị ngươi giết chết. Đối phương do dự một chút, sau đó nói, nếu như ta nhất tộc hậu nhân bị người khác lợi dụng, còn không bằng chết. Này ngược lại là. Kỳ họa chia tán đồng gật gật đầu. Từ câu nói này hắn cũng nghe đi ra, tụ sở kỳ nhất tộc bại não về bại não, nhưng chính xác còn tuân theo thủ hộ giới nhị dạ tín niệm, chỉ là phân gia cùng sở kệ tín niệm không giống nhau lắm. Sở kệ chủ trương bảo hộ giới cùng nhân tộc, mà phân gia thì càng hướng hủy sáng tạo một cái hoàn toàn mới giới nụy dạ. Loại này lý niệm khác biệt dẫn đến hiện nay hai phái sống mái với nhau, ai cũng không có còn lại, không có thắng bại chiến tranh. Đấy lòng của hắn càng khái, sau đó nhìn về phía bọn người, "Yên tâm đi, ta đối với các ngươi không có ác ý, trên thực tế, ta là cảm giác được các ngươi động tính mới cho mượn một đôi mắt lai like, nguyệt cầu nhìn lên nhìn, không nghĩ tới là như vậy kết quả." "Mượn?" Lao dạ mở bước, "Giữ nệ gặng, còn có thể mượn. Các ngươi giới nụy dạ chơi như thế hoa sao?" Hắn sững sốt mấy giây, mới hỏi, "Vậy mượn giữ nệ chủ nhân?" Cái địa cũng không phải chủ nhân cũ, nói đến khá phiền thức, nhưng tóm lại, chính là có cái tiền mối sáng tạo ra gìn nghệ gặm, muốn mượn người khác dùng gìn kèn sự phục sinh chính mình, kết quả chơi đầu. Kế họa chữa giảng giải đạo. Lao giả nao nao, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Này cũng có khả năng. Dĩện tện sẽ hắn tại trong tộc ghi chép nhìn qua. Đây là phụ thuộc bảo gìn nghệ gặm một loại phục sinh chi thuật, nó trô đáng sợ ở chỗ, nó có thể phục sinh không chỉ một người. Nếu là thật để người kia thực hiện nguyện vọng, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được, dù sao bọn hắn những thứ này dù sở kỳ nhất tộc đã bất lực tiềm chế. Nhìn tới đây bên cạnh, đáy lòng của hắn không khỏi có mấy phần hối hận. Nếu không có trận này nội loạn, có lẽ còn có thể kiềm chế địch nhân như vậy. Vất quá, còn tốt chính là kế hoạch của đối phương không thành công. Vậy là ngươi, tại Hạ kẹn đã ký họa triệt miễn cưỡng xem như sèn dụ hậu đại, mà sèn dụ lại là lục đạo hậu duệ. Hiểu rồi, chúng ta, chúng ta một mạch là hạ mù ra hậu đại." Lao giả thông báo ra môn. Hắn tin tưởng, trước mắt nam tử này đều tìm đến trên mặt trăng, chắc chắn là khá hiểu số số kỳ nhất tổ đoán. Chúng ta một mạch Phân hai phái lao giả nói liên miên lại lại mà nói phân ra cùng sở kẻ ân đoán. Tại một ngoại nhân phía trước, nói những thứ này cũng không quá tốt, nhưng bây giờ, trừ hắn ra cũng chỉ có trong tá lót bỏ người, mà trước mắt vị này thì phi thường cường đại. Nói thật, cho dù toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng không tự tin thắng. Kỳ họa Triệt Tinh yên lặng nghe lấy. Qua thật lâu, hắn đem giới nhị dạ phát sinh sự tình, cũng không rõ chi tiết mà cáo tri hắn. Lao giả mở miệng. Tuy nói không có mắt, nhưng Kỳ họa Triệt vẫn có thể cảm thấy, đối phương tựa có chút hối hận, mở miệng thất Mấy giây sau, chúng ta phân ra sai. Hàn Cổ tâm nói, lão giả có thể cảm giác được, kỳ họa triệt không có nói sai, bởi vì đối phương nói những thứ này cùng bọn hắn quan sát được không sai biệt lắm. Phân ra chủ Trương Hụy diệt giới Nị Dạ chủng đạo, nhưng tội một, giới Nị Dạ thời gian cũng rất tốt. Bây giờ hết thảy, đều đâu vào đấy dựa theo trật tự, hòa bình phương hướng phát triển, coi như bọn hắn quan hệ cũng không thể tốt hơn, mà bị phong ấn sinh vật là gìn nghệ gặm chủ nhân sáng tạo tạo vật. Này liền nói xuôi được, ai đây nói rõ được? Bỏ ngươi, nhờ ngươi. Lão giả nhìn về phía đứa bé kia, kỳ họa chia nhẹ khẽ gật đầu. Susu Kỳ tôn lệ gì không thể nghi ngờ là một thiên tài, nếu còn hướng một ngày, Susu Kỳ nhất tộc thật sự đến, bỏ người là không thể thiếu sức mạnh. Lao giả nhẹ nhàng thở ra, ngồi liệt ở bên kia. Một lúc lâu sau, hắn rung rằng, vận dụng chính mình lực lượng cuối cùng đem hai quả tèn sấy gặm cầm trong tay. Dạng này, người có thể đem ta theo chân chúng nó cùng một chỗ phòng ứng. Lối Phương nói, Kỳ Họa Chi vẫn như cũ gật đầu. Kèn sấy gặm cầm lại giới đi ra, tốt xấu có thể làm sinh lực để giành, lưu lại mặt cũng chỉ có thể uy người ngoài hành tinh. Đang muốn mở miệng, đột nhiên, một thanh âm từ bên thải vang lên. Hai tử Cái nguy cơ còn xa không có kết thúc. Thanh âm của một nữ tử. Kỳ họa chia tâm bên trong khẽ động. Bên này nữ tử mẹ nó chỉ có một cái. giả Dãnh, là ngươi sao? Hắn lòng dạ biết rõ, nhưng phải giả vờ không biết, nhìn trung quanh, mà lúc này lão giả gỡ xuống hai khóa kèn sấy gằn sâu đá triệt để khí tuyết, cho dù Sổ Sụ Ký nhất tộc huyết mạch, cũng tương tự có tự thân cực hạ. Người nào? Ta là Sổ sủ Ký nhất tộc diễn sinh ra ý chí, thủ vệ giới Nỉ Dạ một đạo phòng tuyến cuối cùng, hai tử, bây giờ giới Nỉ Dạ đang đứng ở dưới nguy cơ. A, ngươi có gì nể gặng, hẳn phải biết gẻ mạ rồ à? Vật kia bản thể là thần thụ, mà thần thụ kỳ thực cũng không phải là địa cầu sản phẩm." Đây là Hạ Vũ già nói. Đối phương nói, "Y toa chỉ do dự phục chốc, lại hỏi cái vấn đề. Sau đó thì sao?" Hạ Vũ già đại nhân nói, "Tôi xu sủ kỳ cả gù già, rất có thể còn có đồng bạn, đồng tộc, mà những người kia sẽ ở tương lai cái nào đó thời gian điểm bởi vì thần thụ buông xuống giới đi ra, chúng ta nhất tộc thủ vệ nơi nơi trừ bảo hộ giới đi ra, còn có giám sát ngoại giới chút trách." Nữ tử nói Liên Miên lại nói, "Ta rất muốn giúp ngài, đáng lực bất tòng tâm a." Siêu tập 9 cái bí thú Ngươi liền có thể thu được siêu việt hết thảy sức mạnh thanh âm kia dần dần yếu ớt. Đáng tiếc sẽ phóng xuất ra ngươi tới, bằng không thì thu được tập vi sức mạnh quả thật có thể đối kháng những người kia. Câu mê phiếu, chương 416, ngươi đi mặt trăng sinh đứa con. Chương 416, ngươi đi mặt trăng sinh đứa con. Bầu không khí trong lúc nhất thời yên lặng. Cái thanh niên kia rất lâu không nói chuyện, qua một hồi lâu mới lên tiếng, chín cái vi thú sức mạnh siêu việt hết thảy, tập hợp đủ 9 cái vi thú, ngươi sẽ thu hoạch được chân chính lục đạo chi lực. Ta đã thể nghi qua, đúng, ta còn phóng ấn một cái đen trôi lổ bật, không biết ngài có biết hay không. Cô sủ trở mặt, đó là Cụ Zozets. Hơn nữa, đối phương thái độ rất rõ ràng đã phát giác được Cụ Zozets là nạn người. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, liên quan tới Cụ Zozets bí mật, liền lục đạo tiên nhân cùng lục đạo tiên nhân cũng không có phát hiện, kết quả thua bởi trong tay một đứa bé. Khó trách đoạn thời gian trước, nàng cảm thấy một cố tựa như lục đạo địa bạo thiên tinh ba động. Cạcu dạ tiền bối, không có chuyện gì khác mà nói, ta qua một thời gian ngắn lại đến nhìn ngài. Ta nói chính là thật sự. Ta đi, nhưng hạ gia ngươi tới Hay biết ngươi có thể hay không lường quay về phía bọn họ đâu. Hoặc ngươi cùng thần thụ cũng là ngoại lai, như vậy ngươi hoàn toàn có thể rút ra đi giới nhị dạ tất cả linh vật ly khai. Kỳ họa trợ cười trên mặt lộ ra một kia cười nhạo. Tô Sủ kỳ cạ cụ dạ trầm mặc không nói gì, bởi vì nàng tìm không thấy có thể thuyết phục Kỳ họa trợ cách diễn tả, đây cũng chính là nàng, nếu là đổi cụ rồ dẹt đoán chừng có thể lập tức nghĩ ra một đống mật cớ. Nhưng mà, đối với một cái lao trẻ nữ, không cách nào lại yêu cầu quá nhiều. Kỳ họa trợ túi đầu nhìn xem lão giả. Hắn không biết vị này Tô Sủ Kỷ nhất tộc tên gọi là gì suy nghĩ của bằng hắn, ý nghĩ cũng không nhất định là giới hủy diệt nhân tộc cần có phương án. Thì như bị diệt giới hủy dạ, tái tạo một cái, quá điên cuồng. Người chờ một chút, chẳng lẽ ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ sao? Ngươi có biết hay không, tổ tiên của các ngươi chính là ta, các ngươi làm sao dám đối đãi như vậy ta? Ôi sồ sủ kỳ cạ cụ dạ có chút hỗn loạn, đang điên cuồng gầm hét. Kỳ họa triệt rời đi, có trời mới biết lúc nào mới có thể tới, hơn nữa kế tiếp, trên mặt trăng thật sự một cái sinh linh cũng không có, so trước đó muốn càng Có thể kỳ họa triệt không có phản ứng đến hắn. Đem ôm lấy tên sợi gần thi thể phong ấn đến phong ấn trong quần trụ, sau đó đi lên phía trước, túi đầu mắt nhìn trên đất Hải đồng. Hắn không có mắt, nhắm hai mắt ở bên kia mười phần yên tĩnh, từ bên ngoài nhìn vào hẳn là vừa mới sinh ra tới không bao lâu. Chỉ có thể nói Sotsu Suky huyết mạch thật sự nghịch thiên, trên mặt trăng ăn cái gì uống cũng không có, như thế một đứa bé phía sau vậy mà có thể tự mình sống đến mười mấy tuổi. Đương nhiên, Sotsu nhất tộc chính xác giống như a, tương đối không quá cần những thứ này. Kỳ họa trẻ ôm lên Sotsu Suky gì, sau đó đứng lên bay đến trong bầu trời. Hắn nhìn một chút ngoại không, kế tiếp túi đầu nhìn về phía mặt trăng. "Tiên bối, đi, chờ sau này ngài nói những địch nhân kia thật nhanh tới, ta lại đến tìm ngài cũng không mượn, nếu như ngài sợ tịch mịch lời nói, cái kia cũng không có cái nào." Kị họa Triệt nói xong chính mình cũng cười. "Tôi xuốn sủ kỳ cả cụ dạ kẻ như vậy, nói thật hay là chớ đi ra cho thỏa đáng, nhưng thường xuyên đến thăm nhìn vẫn là không có vấn đề." Gia Hỏa này nhìn cùng đại, trên thực tế đầu góc đơn giản một nhóm, nếu là đem thực lực của nàng cùng Mã Đại ra đổi chỗ, Mã Đại Dạ một cái tay liền có thể treo kỳ và Triệt đánh. Mà cả dạ lời nói, "Không phải xem thường." Y họa chợt cảm thấy chính mình nói không cho phép, một ngày kia còn có thể đem nàng cho tẩy náu đi. Đương nhiên, lời nói ra, Osuu Shu Kỳ cạ gù dạ chắc chắn không tin. Lên mặt trăng tương đối già cổ, nhưng muốn trở về cũng rất đơn giản. Phi Lôi Thần Hồi Thiên tính thượng, một đợt ván cầu sau, trực tiếp trở về giới Lý Dạ liền có thể, chạ cờ dạ đều tiêu hao không có bao nhiêu, ở giữa hắn thậm chí còn cho mình là một cái con mắt đấy ghép giải phâu. Dị nghệ rằng là dùng tốt, nhưng cái đồ chơi này đối với cơ thể phụ tại thật sự lớn. Nếu không phải là đã trở thành tiên nhân thể, Hắn cảm giác thân thể của mình cũng chỉ là miễn cưỡng đủ, chỉ sợ giống như nạ gà tổ một dạng bất ăn bất mặc không có cách nào tùy ý tiêu xài cơ thể cùng trả cờ dạ. Nếu là thông thường sèn ru nhất tộc, còn kém cách lớn hơn. Bởi vậy có thể thấy được, nạ gà tổ hủ kỳ thể chất cũng không phải bình thường cấp bậc. Kỳ họa chỉ đem con mắt thu lại, sau đó phi lôi thần đến từ trước đến nay cũng biết kia, vẫn tại trên biển, chỉ là cái này là từ trước đến nay cũng mình tại trong tuyển mà nạ gà thì tại bên kia không ngừng thử nghiệm trả cờ dạ tinh chất biến hóa hắn xuất hiện trong mắt phu phu. Lật ra Naga Tô một mực tại rút ra chạ cơ dạ, phản ứng tự nhiên càng nhanh, trước tiên liền nhảy ra đứng tại trên mặt biển, mà từ trước đến nay thiếu chút nữa cũng bị nhấc lên xuống biển. Hắn chợt vật đứng vững, nhìn xem đảo lại bao trùm ở trên biển thuyền, không còn gì để nói. Người mẹ nó liền không thể chọn cái bình thường thời gian tới sau. Khục, ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Kỳ họa chĩa nhẹ một tiếng. Xảy ra chuyện như vậy, hắn chính xác cũng không quá mớn, cũng may sở sở kỳ tổ nệ gì tương đối bình tĩnh, cái này cũng không có bất kỳ phản ứng nào, nằm ở đó bên cạnh đang ngủ ngon, thậm chí còn liếm liếm quai môi. Từ trước đến nay cũng lúc này mới nhìn thấy trong lực hắn hải tử, không khỏi trừng to mắt. Người đây là, đi một chuyến dây mảnh, cái này hắn thật vào trong nước. Một cơ phối hợp mái lu thuật, đem từ trước đến nay cũng đạp vào trong nước, Kỳ Họa trẻ khuôn mặt sắc đạm nhiên, nhìn về phía nạ gạ tổ nói, trên mặt trăng sổ sủ kỳ nhất tộc cái cuối cùng người sống. A. tổ nghe xong sững sốt mấy giây, sau đó hiểu ý, nội đấu. Đúng, bất quá cùng quyền hạn không quan hệ, mà là lý niệm. Kỳ Họa trẻ đem hạ mụ giảng một mạch tình huống nói một lần. Nagato nghe xong, vẫn là đại giấc rung động, gia tộc này có điểm là, Sau đó, hắn nghe xong một số sủ kỳ các cụ ra chuyện, càng sợ hết hồn nhảy một cái. Các cụ dạ bị phong ấn, lại vẫn có thể đối ngoại bên cạnh tạo thành ảnh hưởng, cho dù chỉ là đơn giản truyền âm. Hắn nghĩ nghĩ, nói, "Y Hoa Triệt, ta thật sự đối với Dĩ Nệ gần không có hứng thú, nó lưu lại ta chỗ này sẽ chỉ làm dạ hỉ cổ cùng cô nạn lâm vào nguy cơ, đặt ở ngươi bên kia lại có càng nhiều công dụng." Y Hoa Triệt trầm tư phút chốc, cũng không giàm mồm, gật đầu nói, "Lưu ta bên này kỳ thực cũng không quá tác dụng lớn đường, vậy thì phòng lần à, chừng nào thì cần có thể tới tìm ta." "Cũng tốt, đúng." Đôi mắt này tạm thời không có bồi dưỡng được con mắt người dùng chữ ca kỳ họa chỉ không lại con mắt bồi dưỡng độ khó vượt xa quá thông thường bộ phận thân thể nó bên trong thần kinh cùng cấu tạo đều quá phức phước đi hiện nay bệnh viện bên kia cũng không có thành công dùng xìr độ rẹ tế bào bồi dưỡng được con mắt tới cho nên trước mắt có thể cho nạ gạộ thay thế cũng chỉ vẹn bẹn con này đôi từ xỉ xỉ bên kia có được con mắt nạ gạ tổ Trần trờiúc chốc cuối cùng vẫn gật đầu một cái Sa gìn càng đối với những người khác mà nói gánh vắt rất lớn nhưng đối hắn tới nói thật đúng là không gọi chuyện trước đây gìn lại rằng cái kia phụ tại có thể lớn hơn Món đồ kia đều vô sự cái này hai mắt nhiều lắm là cũng chính là hao tổn một chút trạ cờ dạ mà thôi lúc này từ trước đến nay cũng từ trong biển xuất hiện thuận tiện đem đemuyền lận ra cái mặt. mặtki lai lịch hắn trong nước nghe được mặc dù có chút người bí, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là đám người kia có thể làm ra chuyện vô luận lục đạo tiên nhân vẫn là hà mù dạ đều tương đối lý tưởng hóa đương nhiên đồng dạng bao quát chính mình từ trước đến nay cũng tư tưởng kéo dài nghĩ tới đây bên cạnh sở lên phía dưới đêm suy xét mấy giây cuối cùng hắn cảm thấy đại gia điểm giống nhau chính là cùngghệ sen mịn quan hệ không thể Có thể thấy được tất cả đều là vệ ạ sen mình sai câu với phiếu chương 417 hài tử xử lý như thế nào chương 417 hai tử xử lý như thế nào hạ vu ra một mạch tình trạng từ trước đây lão giả nói qua sợ kệ cho rằng trước mắt giới Mỹ dạ đã có thể bỏ mặt vì đó bọn hắn không cần quá lo lắng mà phân ra thì vẫn như cũ tiên chỉ muốn lấy kịch liệt hơn phương thức quản lý giới Mỹ dạ. mà bọn hắn nguyên nhân là lần thứ 3 giới Mỹ dạ đại chiến đã từng xuống phân ra các thành viên thấy tận mắt một cuộc chiến trên kia thấy được rất nhiều người mới chiến gặp được quá nhiều tử vong mà nhân loại tại lần lượt trong chiến tranh giẫm lên vết xe đổ, phạm trước đó phạm qua sai lầm. Cho nên phân gia nhất trí ý kiến là diệt tuyệt giới Mỹ ra. Đại gia tiếp xúc được tin tức đều không quá đồng dạng, mà tại đoạn thời gian trước, kỳ họa Triệu cùng Nạ Gạ tổ thi triển địa bạo thiên tinh, đem Cửu Dụ Zets phóng lên sau, càng tăng thêm bọn hắn ý nghĩ như vậy. Nhưng mà, tâm Tư tạm phản cùng kế hoạch an bài vô cùng tốt, nhưng quá trình bên trong sợ kệ cho thấy sức chiến đấu, đồng dạng ngoài phân ra đó trước, cho nên đến cuối cùng, sợ kệ cùng Vân gia cơ hội là lưỡng bại câu thương. Nếu không phải Kỷ Hỏa Triệu xuất hiện, lão giả kia kéo dài hơi một hồi. Có lẽ còn có thể khôi phục một chút sống thêm cái mấy năm. Đáng tiếc, kỳ hỏa chưa buông xuống mặt trăng, trực tiếp trở thành một đạo đùa đọa đoản mạng, để cho hắn gia tốc trả cờ dạ thu phát, coi như sở sủ kỳ nhất tộc thể chất cũng có cực hạn. Tại trọng thương trạng thái giới, còn gia tốc thu phát trả cờ dạ. Đây chính là đem sinh mạng lực tới thâu suất. Cho nên, người khác không còn. Kỳ hỏa chưa biết thân phận chân thật của hắn đến cùng là ai, nhưng nghĩ đến hẳn là cùng bỏ người có không cạn quan hệ, bằng không thời khắc xuống còn cũng sẽ không nhớ bỏ người. Cái thứ hai cái sạch gặng, có lẽ chính là hắn suy nghĩ lưu cho bỏ người. Bởi vì bỏ người trời sinh liền không có con mắt. Hai cái tẹn sẩy gẳng mặc dù bởi vì nguyên nhân đặc biệt, lộ ra vô cùng to lớn, nhưng nếu có thủ đoạn ta tù, chưa hẳn nhiên liền không thể tăng cường bỏ người thực lực, hoặc mượn cơ hội này để cho bỏ người nhìn thấy ngoại giới bộ dáng. Đương nhiên, đây là kỳ họa triệt tư để hạ ngợ tới. Tên kia đến chết, cũng không có nói mình thân phận cái gì, đến mức bây giờ trở thành một điều bí ẩn, tuy nói bây giờ nhân lúc còn nóng nói không chính xác còn có thể đưa đi trong núi nhất tộc Vever một chút, nhưng không cần thiết. Những thứ này liền để nó biến thành chuyện cũ, nếu như bỏ người có thú Có thể trở về đầu nghiên cứu một chút." Kỳ Họa trẻ đứng ở đầu thuyền, trong lòng suy nghĩ ngàn bạn. "Ta nói, ngươi chừng nào thì trở về làm lá, sẽ không phải phải cùng chúng ta cùng một chỗ phiêu lưu tứ hải a? Từ trước đến nay cũng nhẫn nhịn một đường, cuối cùng nhịn không được." Mẹ nó, đem hắn thuyền cọ lần, đem hắn đạp vào trong nước coi như xong, vấn đề là, ngươi cái mà chỗ này cọ sát một đường, tốt xấu dùng thủy độn cùng phong độn hỗ trợ nâng lên một chút đi." Naga là đệ tử, giúp Naga Tô làm việc hắn ngược lại không có gì lời giận, nhưng tiểu tử ngươi, đặt chỗ này bạch chơi lâu. Đừng nhỏ như vậy đi. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Vì, tiểu tử ngươi so ta còn có thể, lén lẹ, lúc nào trở về hoặc là liền suất một chút lực. Từ trước đến nay cũng không tiến nhẫn, sau khi nói xong, hắn biểu lộ dây biến hèn nhọn, cười hì hì rồi lại cười. Ngươi sẽ không phải không dám a. Không dám? A, ngươi nói đứa nhỏ này. Thế thì không đến mức, ta bây giờ nhức đầu là đem hắn an bài cho ai mang tốt hơn, kỳ hữu gà bên kia. Bọn hắn sẽ rất cao hứng, nhưng kết quả cuối cùng có thể cũng không tốt. Kỳ thoại Triều nói ra bàn quan của mình. Từ trước đến nay cũng trầm ngâm chốc lát, sau đó nói Giống hắn bộ dạng này 2 tử giao cho hỷ ạ sĩ -sí bồi dưỡng chính xác không từng nổi loại kia đại gia tộc dễ dàng sinh ra một chút không tốt lắm cuốn theo sự kiện đến lúc đó đại gia trên mặt mũi rất khó coi ta cũng là muốn như vậy cho hỉga tự nhiên là trên lý luận lựa chọn tốt nhất thìga nhất tộc có hoàn chỉnh truyền thể hệ mà một cái khác hỉga người tới tin tưởng hỷ ạ sĩ -sí tự thân cũng biết rất tình nguyện thậm chí rất hy vọng các tộc nhân của mình cùng bỏ người phát sinh chút quan hệ nhưng mà đối với bỏ người tự thân mà nói cái này không nhất định là chuyện gì tốt một phương diện khác Tu sú ký nhất tộc xưa nay trưởng thành sớm, làm như vậy kết quả cuối cùng có thể chính là bồi dưỡng được một cái khác biệt đến cuối cùng làng lá bầu trời muốn tới một hồi cảm thụ đau đớn chiến đấu cũng không nhất định. Cho nên, đây là tối ưu tuyển, nhưng cũng là kém nhất truyện. Kỳ họa trẻ bước bước nguyệt thái dương, nhìn về phía nằm ở trên bong bỏ người, trong đầu thoáng qua một đạo ý niệm. Để cho mù hoặc cả cả sĩ mang như thế nào? Ai? Từ trước đến nay cũng ngẫm một lát. Cái trước, vẫn còn tính toán có lý có cứ, cái sau người đặt chỗ này nói đùa đúng không? Cả cả sĩ mới bao nhiêu lớn? thích hợp nhất, nhưng hắn bẻ buột nhiều việc. Đối sao á bộ đội trưởng nhân tuyển trước mắt tạm nhất định là hắn, kỳ trì kỳ trì là một cái quá độ, cả cả sĩ mà nói, hạ tác nhất tộc suy bại, sức mạnh không mạnh, hắn tự thân cũng có đầy đủ năng lực. Vẫn là mù cái a. Từ trước đến nay cũng nghe sau cân nhắc một ít, cuối cùng vẫn là cho rằng mù cái càng thích hợp. Đứa bé kia. Hắn đã qua, từ trước đó kinh nghiệm đến xem, đối với Hỉ Vũ gã nhất tổng, thôn đoán khí là thực sự không nhỏ, gặp gỡ kỳ họa triệt sau dần dần đoán khí tiêu tan, nhưng cũng chỉ là đối với tôn mà nói. Đối với Hỉ bản gia, đứa bé kia giống nhau là chẳng thèm ngó tới. Cũng được. Kỳ họa trẻ ôm lên bỏ người, phi lôi thần ly khai. Nagato ở một bên bê xem, cũng không có đánh gãy hai người bọn họ mà nói, đợi đến kỳ họa trẻ rời đi, hắn mới mở miệng nói, kỳ thực kỳ họa trẻ sớm liền nghĩ hảo cho ai mang theo à. Cũng có thể nói như vậy. Từ trước đến nay cũng bắt đầu. Giống như dùng cánh hoa quyết sách những thủ đoạn này, có đôi khi do dự lúc, thường thường sâu trong đấy lòng đã có đáp án. Lão sư, chúng ta kế tiếp dẫn người đi Mỹ dù no cụ nhỉ xem, bên kia tình trạng vô cùng điển hình, hơn nữa nghe nói gần nhất sẽ có một chút biến cố, nói không chính xác là cái có giáo dục ý nghĩa lâu đệ. Về tối lăng lã, Kỳ Họa Triệt vẫn còn có chút thất vọng, cho nên trực tiếp phi lôi thần trở về nhà mình. Một tới hai đi, chạ cờ dạ cũng là tiêu hao không sai bị lắm, cũng may có binh lương hoàn. Tuy nói tinh thần vẫn là rất mạch mỏi, nhưng trèo chống một chút không thành vấn đề. Có thể về đến nhà, tình huống có chút ngoài người ta dự liệu, Tuna, họ gì cùng Yên Lặng cũng chưa trở lại. Kỳ Họa Triệt không tin tưởng tình huống gì, không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này chờ, kết quả sau một lát, hắn vẫn thật là ngủ thiếp đi. Đợi đến tỉnh lại, ngoan, ai nha, hắn như thế nào không khà? Không phải, giống như có chính mình sóng ý thức ta có thể cảm giác được, thân. Cho nên có thể là quá thông minh. Tốt, các ngươi đừng đồ làm. Chu Na âm thanh, các đứ tiên lặng cùng họ gì tiếp tục bừa hại Tử Đáng xấu hổ hành Bi, đồng thời, nàng cũng cảm giác được kỳ họa tria thức tỉnh, bưng một ly trà tới. Có phải hay không rất mệt mỏi? Còn tốt, chủ yếu là trả cờ dạ tiêu hao quá nhiều, có chút gánh không được. Kỳ họa chưa không nhiều giản giải. Hắn tin tưởng Chu Na biết rõ đứa nhỏ này lai lịch. Ngươi định xử lý như thế nào? Cho mủ cải ra tổ mang, bọn hắn biết một chút về cơ sở, cùng ghi gạ liên hệ không có như vậy tỉ mỉ, đến nỗi học kịp những thứ này can bản vốn không trọng yếu. Kị họa triỆu uống xong trà, nói ra nội tâm mình ý nghĩ. Hạt khí, không trưởng, hắn kỳ thực đều biết một chút. Tất cả đều là chỉ điểm hỷ ạ sĩ cùng mụ bệ ngày tích lũy được tri thức, thế nhưng vài thứ nói trắng ra là công dụng cũng không lớn như vậy, suy cho cùng vẫn là thực lực trọng yếu nhất. Chu Su Kỳ hậu duệ, không cần thiết học hỉ ủ gà một bộ kia. Câu mới phiếu, chương 418, ngàn cây thành rừng, mới là sở dụ, đại kết cục chương 418, ngàn cây thành rừng, mới là sở dụ, lại kết cục làng lá bù. Tiểu hì cải đang xử lý gẹt cổ kỳ chỉ kỳ giao xuống việc làm, kết quả một thân ảnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện, hắn qua thật lâu mới phản ứng được. Đại nhân! Xin lỗi, tại hạ thất trách, vậy mà ải, không cần phải góc, ta không trách tội ngươi ý tứ, mặc dù ngươi để cho ta rất dễ dàng tiếng bảo, nhưng đây không phải vấn đề của ngươi, dù sao ta có phi lôi thần, ạ bụ chỗ này cũng co ta thuật thước, ngươi không phòng được ta. Kỳ họa triều bày quát tay. Lúc trước hắn cho gệ cỗ kỳ trì kỳ, Mộ Khải chỉ định qua một chút yêu cầu, một loại trong đó chính là đối với á bổ tổng bộ phòng thủ nhất định muốn nghiêm mật, cam đoan bất luận kẻ nào tiến vào đều sẽ bị trước tiên phát hiện. Bằng không, vạn nhất bị địch nhân ăn cắt tình báo làm sao bây giờ? Mộ cải cũng là dựa theo làm như thế. Kết quả, kịch họa chưa đến, hắn căn bản không có phát hiện. Là, đa tạ đại nhân tha thứ, bất quá ta vẫn sẽ cố gắng nghĩ biện pháp đủ đắp. Mộ Khải nhẹ nhàng gối đầu. Kịch họa chưa điểm đất đầu, này ngược lại là chuyện tốt. Hắn phất, phất tay, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện thiếm, không cần câu nệ như thế. Dù sao, hôm nay tới chỗ này, nguyên nhân vẫn là thật phức tạp. Tiểu Hirugami cài ngồi xổm tại bàn phía trước, cho Kỳ Họa chìa chân một ly trà, sau đó một bộ lắng nghe lời dạy dỗ bộ dáng. Hôm nay tới tìm ngươi là một điểm biệt tư, cùng làng lá cùng A phụ không quan hệ, ngược lại cùng ngươi cùng tiểu Hirugami nhất tộc có liên quan, nhưng trước đó nói rõ, chuyện này ta không phải là mệnh lệnh, mà là thương lượng, quyền quyết định tại chính ngươi. Xin ngài chỉ thị." Mưu cái sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Hắn ngược lại là không sợ Kỳ Họa chìa thẳng tiếp ra lệnh, ở trong mắt hắn, Kỳ Họa chia địa vị so lão sư còn cao hơn như vậy một chút đâu. Cho nên kỳ Họa Triệt thật muốn mệnh lệnh hắn sẽ không chút do dự mà tuân thủ, cho dù là phản bội thôn. Nhưng mà, Thương Lượng mà nói, này liền như đầu, ta gần nhất đi một chuyến mặt Trăng, bên trên Bạch Nhãn gia tộc bởi vì một chút nguyện ý nội chiến chết sạch, chỉ còn lại một đứa bé, ta muốn đem hắn ký thác vào các ngươi Tiểu Hy Vũ Gà nhất tổng. Kị Họa Triệt thuyết minh sơ qua rồi một lần, sau đó mới đem tiền căn hậu quả nói rõ. Tiểu Hy Vũ Gà mù cải ban đầu là kinh ngạc, sau đó kinh ngạc, rung động, bọn hắn còn tại suy nghĩ rối rỉ ra một mảnh đất nhỏ này, Kị Họa Triệt thẳng tiếp liên hệ giao dịch bên cạnh trên Mạc Trăng đi. Qua thật lâu, Hắn mới tháng cũng nói, không hổ là kỳ họa chia đại nhân. Xuất thân của hắn chính là như vậy, nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp đi cũng thật phức tạp, không cho Hỉ Hủ Gà bên kia nghi nghĩ đến không cần ta dạy cho người. Là, khiu gà nhất tộc. Gia tộc quá lớn không phải chuyện gì tốt. Mu cái gật đầu. Bây giờ Hỉ ủ Gà vẫn chưa hoàn thành chỉnh hợp, vẫn là sơ kệ, phân ra mô thức. Có thể cho dù chỉnh hợp trở thành, ủ gà vẫn là cái gia tộc khổng lồ, thì a si, khi dạ si ý chí, chưa hẳn nhiên liền có thể quyết định cả gia tộc động tĩnh. Đặc biệt khi a si, khi -si đều rất yêu gia tộc. Vạn nhất cùng sở sủ kỳ phân ra đồng dạng, dùng toàn cả gia tộc cuốn theo, cái kia hai người thật có thể sẽ làm ra một chút không có vượt qua làng Lá nhẫn mại phạm vi, nhưng lại không tiện chuyện. Hắn nghĩ nghĩ, nói, nhà chúng ta tương đối nhỏ, nhưng nuôi một cái hải tử không có vấn đề gì, đây cũng không phải bị khó, nhưng Hỉ ủ gả nhà chúng ta chỉ nắm giữ một bộ phận. Người đây cũng không cần lo lắng, xem như sở sủ kỳ nhất tộc, hắn có lẽ cũng không cần Hỉ Vũ gả về, để cho chính hắn nghiên cứu a. Vậy ta không thành vấn đề. Mưu cải gật đầu. Hắn bây giờ cũng có 16, 17 tuổi, thực lực sớm không phải bàn sơ gặp gỡ kỳ họa tria lưỡi. Tuy nói không phải ảnh cấp bậc nhân vật, nhưng ở Á Bụ thi hành đủ loại nguy hiểm nhiệm vụ nhiều năm, lại có kỳ họa triển ngẫu nhiên chỉ điểm, tinh anh chứ nhìn là thực sự, hơn nữa còn đứng hàng đầu loại kia. Dạy bảo bỏ trước mặt người khác kỳ cơ sở hoàn toàn không có vấn đề. Kỳ họa chưa đi, bỏ người giao cho mù cải gia tử mang, đúng là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Thiếu gia tộc dễ dàng trường công, chỉ cần ngủ cái truyền này phu không là xe, cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề, mà mù cải nếu như là xe, tự nhiên có kỳ vọng triệt ra tay xử lý hắn. Không khách khí nói, coi như mủ cải nhiều một cái tèn sợi gẳng, kỳ vọng triệt cũng không cảm thấy đánh công lại. Võ ngươi có tin tức. Tô Sủ sủ kỳ cạ gù dạ, bây giờ thì biết mình lá bài tẩy sau cùng cũng bị xúc, bây giờ đoán chừng tại trong mặt trăng vô năng quân nộ, nghĩ hết biện pháp từ mặt trăng bên trong đi ra. Nhưng thế là, có thể kỳ hỏa triỆ cùng nạ gạ tổ bố trí lục đạo địa bạo thiên tinh sẽ có thấp kém vấn đề, nhưng lục đạo cùng hạ mụ dạ bố trí tuyệt đối không có vấn đề phương diện này. Cái kia phong lớn là thực sự kiên cố. Buổi tối, mặt trăng trên không, thiên tinh chiếu rọi, bóng đêm đang đẹp. Kỳ hỏa cùng na ngồi ở nhà, một người mang theo một bình thánh kiểu. Lần này chúng ta hẳn là không cần lo lắng a. Không biết Có lẽ tương Lai còn sẽ có một chút chiến tranh, còn sẽ coi tranh đấu, thậm chí còn có từ bên ngoài tới biết. Kị họa Triệt nói đến bên này không khỏi cười cười. Loại bọn này, ai biết được? Hắn kiếp trước nhìn thấy cũng chỉ là về sau một bộ phận. Cái gọi là số sú ký nhất động, thần thụ, những cái kia người ngoại lai đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, có bao nhiêu số lượng, khoa học kỹ thuật nhẫn cụ đến cùng có thể đi tới một bước nào các loại hắn đều không rõ ràng. Cho nên, đi một bước nhìn một bước thôi, chúng ta còn có thể một lần bất bạo suốt đời nhàn nhã không thành, một thế hệ có một thế hệ truyền. Hơn nữa rất nhiều hòa bình chỉ tồn tại ở chủ nghĩa lý tưởng phía dưới, muốn thực hiện khó khăn a Tu nào uống vào mấy ngụm, không khỏi có mấy phần cảm thán chiến tranh cấp đi nàng quá nhiều quý trọng đồ b vật nhưng duy chỉ có không đi tới tại cuối cùng lao thiên còn có thể đưa tới dạng này một phần lễ vật. bên nàng đầu mắt nhìn nhìn chăm chú lên mặt trăng kỳ họa chia không khỏi sắc mặt có mấy phần đường đỏ kỳ họa chia cùng với nàng quan hệ còn không có triệt để chứng thực nhưng hai người kỳ thực cũng tại trong không nói một đường du lịch giới lýạ nên phát sinh kỹ thực cũng đều phát sinh qua cho đến nay không có làm cũng liền thànhũ cuối cùng Tu Nạ hướng về kỳ họa chiều bên kia nhích lại gần. "Phía sau gì ý nghĩ, tiếp tục ra ngoài đi một chút, vẫn là chờ tại làng lá không đi. Nhìn tình huống thôi." Kỳ họa chiều nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Ý nghĩ của hắn tương đối tùy tính. Liền trước mắt mà nói, các nơi đều chạy qua, ngay cả mặt trăng đều đi một chuyến, trên cơ bản không có gì cho muốn đi. Trước mắt mỗ chốt, vẫn là chúng ta hai sự tình a. Hai chúng ta có thể có chuyện gì? Tu Nạ không mặn không nhạt, may may không có ý định nhận lợ. "Đi, phía trước ngươi uống say cũng không phải nói như vậy. Vì đó đều là ngươi hạ độc." bằng không thì ta có thể uống say. Ta thế nhưng là bạn Bình không ngã. Tu Na đập đến người cầm ầm sống dậy, Kỳ họa trợn cười cười, Bạn Bình không ngã. Coi như là a hắn đứng dậy duỗi lưng một cái, nói tiếp, giữa chúng ta quen như vậy, một chút lễ nghi phiền phức thì miễn đi, ngược lại cũng không quá để ý những bặ kia, bất quá họ cái này nói thế nào? Họ còn có thể như thế nào? Sen dù đã sớm là quá khứ thức, tổ phụ cùng nhị ra ra hai đời người, đem đại thụ tách ra làm vô số cây giống, chúng ta cũng không cần thiết một lần nữa tụ lại thành cùng một chỗ. Tu một tay chống lên cái cằm, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Chân chính sẽ rủ, không phải nhất chi độc tú, mà là ngàn cây thành rừng. Mà những thứ này, Kỳ họa trịa cùng với nàng đều đang tại làm. Kết thúc, vẫn rất tuôn thức, liên ngoại có thể sẽ có sĩ sĩ cùng đi chữa, hai cây cột phi ngoại, ngày mai bắt đầu cảng, cầu nguyện phiếu, chương một, tha thứ ta ủy tria chương một, tha thứ ta ủy tria làng Lá Tôn, hạ nhất tộc. Vật đuổi sao dời? Mấy năm trôi qua, làng Lá không phải năm đó làng Lá, hạ cũng không phải năm đó Uchiha. Bây giờ Uchiha đã mất đi trước kia đội cảnh vệ trưởng của viện đã mất đi khổng lồ cô lập pháp địa, tốc điệu chung quanh không có từ đây, cơ hội cái người ngoại tộc hòa làm một thể. Nếu không có cái kia quen thuộc vạt tròn quần áo, cùng ngoại tộc cơ hội không có khác biệt. Hiệu quả cũng là rõ rệt. CC đi ở trên đường, cho dù mặc một bộ quần áo kia, có thể đi ngang qua thời điểm, chúng quanh làng lá cư dân vẫn như cũ cùng bọn hắn hòa mình, gặp mặt liền chào hỏi. "CC đại nhân." Núi liền tiền bối, "Nhiệm vụ trở về." "Đúng, lần này nhiệm vụ còn phải đạt tại ngài chỉ điểm, hoàn thành mà vô cùng nhẹ nhõm, quay đầu xin ngài uống rượu." "Không cần không cần, ngài cho mẫu dịp mua chút quần áo xinh đẹp mới là thật." Ha ha ha, tóm lại vô cùng cảm tạng ngài. Xi Xi mỉm cười gật đầu, sau đó tiếp tục hướng về gia tộc chỗ đi, tại tộc địa cùng ngoại giới chỗ giao giới, bây giờ không có Uchiha nào dung dự, thậm chí có gia tộc đặc sắc một chút tiêu chí tại vùng này cũng không nhìn thấy. Uchiha trên đầu đường, không chỉ là Uchiha hạ người, còn có không ít bình dân. Trạng thái như vậy, tại 7, 8 năm trước căn bản không có khả năng nhìn thấy. Trở lại trong tộc, đại gia cũng không ngừng gật đầu thăm hỏi. Xi Xi cũng là từng cái tra hỏi. Nhưng mà, tới gần về nhà, hắn tối đầu, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia buồn vô cớ. Một cái gia tộc nghĩa bền chắc như thép, trung pin là không quá thực tế, đặc biệt là ở trụ trì hạ chỗ như vậy. Lão sư, ngài nói một điểm không sai. Ai? CC thầm than, đẩy cửa ra về nhà. Một chuyến nhiệm vụ trở về, trong nhà bàn đều phủ một lớp bụi, hắn phân ra cái ảnh phân thân, cùng một chỗ đem trên giới quét dọn một lần, lúc này đã là hoàng hôn, hoàng hôn buông xuống. Nhưng mà, hắn còn không có ăn cơm. Giống như không có mua món gì, tính toán đi bên ngoài giải quyết đã. CC nhìn trung quanh, cuối cùng đứng dậy, chuẩn bị đi bên ngoài trên đường tìm cửa tiệm tùy tiện ăn một chút. Hôm nay liền không chính mình xuống bếp. Hắn vừa mới mở ra cửa phòng, chuẩn bị khóa lại ra ngoài, kết quả là nhìn thấy bên ngoài viện bên cạnh có một đạo thân ảnh đứng ở đó bên cạnh, dường như đang do dự muốn hay không đi bảo. "Ý Triệu sao? Vào đi." "Là, Si Si ca, ta mang theo chút đồ ăn, không biết ngươi ăn cơm chưa? chưa,ỷ Triệu mang theo một túi ăn, sau khi vào cửa có chút câu nghệ. Si Si cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, "Ngươi thường xuyên hướng về ta bên này chạy, liền không sợ phụ gạ Cụ đại nhân nói ngươi không chăm chú huấn luyện. Ta huấn luyện xong mới tới." Ỷ Triệu lắc đầu, không có để ý Si Si nói lời. "Si vào nhà, hắn theo vào tới." Đem đồ ăn để lên bàn. Đây là một túi sushi. Ta nói, cũng không chỉ là huấn luyện vấn đề. Ta biết. Ít chưa nói xong, chính mình cũng trầm mặc. Sisi nói đương nhiên không chỉ là huấn luyện, mà là Uchiha giàu nhạc cùng Inabi, Sisi hai phe vụng trộn một chút mâu thuẫn vấn đề. Uchiha bây giờ cũng là sóng ngầm phung trào. Phu gạ củ vẫn là gia chủ, nhưng Inabi, Sisi không ngừng cường đại, bây giờ đã nắm trong tay trung hạ tầm thực quyến. Phu gạ củ mệnh lệnh căn bản là không có cách hạ đạt đến các nơi. Cho nên, dưới mắt tuy nói gia chủ vẫn là ph Nhưng bọn hắn những cao tầng này là không chung lâu cát, quan can tư lệ. Trừ phi có một bên nượ bộ bằng không. Dạng này thế thái, sớm muộn phải phát triển qua một bên thua mới thôi. Xi Xi mắt nhìn Điệp sau đó nhẹ giọng thở dài, cầm lấy sushi bắt đầu ăn. Hắn cùng Điệp Triệu. Trước đó tại trong phủ gạ cũ nhà học tập đủ loại vũ trí hạ bí thuật lúc, Điệp thường xuyên quân lấy hắn, một tới hai đi, Xi Xi cùng Điệp cũng liền tương đối quen thuộc, sau khi lớn lên trở thành không tệ bằng hữu. Nhưng mà, phủ gạ cũ để ngang hai người bọn hắn ở giữa, dẫn đến bây giờ quan hệ có chút phức tạp. Xì xì yên lặng ăn xong, sau đó trên giới đánh giá Itchia vài lần. người bây giờ sắp trở thành chính thức nhẫn giả đi. Ấn. Itchia gắt đầu. Khi thực lấy Itchia năng lực, đổi xì xì thời đại đó đã sớm tốt nghiệp, nhưng bây giờ một cái là hòa bình thời đại, sớm tốt nghiệp loại sự tình này rất khó, một cái khác chính là. Hệ thống giáo dục không đồng dạng. Bây giờ học viện nhí dạ là 63, 65 học viện nhí dạ học sinh, 3 năm nhẫn giả thực tập sinh. ít Itchia trải qua vài lần ngày lớp, nhưng bây giờ vẫn như cũng phải đối mặt 3 năm thực tập sinh sống Trong thời gian này hắn không chỉ muốn học tập, còn phải cùng đồng học cùng một chỗ thi hành đủ loại nhiệm vụ. Cùng tiểu đội mô thức bất đồng chính là, thực tập sinh lúc, mỗi lần nhiệm vụ phân phối đến đồng đội là ngẫu nhiên, thậm chí có đôi khi còn có toàn lớp xuất động tình huống, tỉ như hắn lần trước, chính là toàn lớp xuất động ngồi xe lửa đi Đà quáng. Làm rất tốt, ra tộc chuyện, ngươi không cần quá lo lắng. Xỉ xỉ sờ lên tóc hắn, ý chiếm mèo đầu né tránh. Vì cái gì? Ta cảm thấy Xỉ xỉ ca cùng ý ná bị ca làm không tệ. bây giờ tụ trì hạ cùng làng lan dung học sau, hết thảy đều hướng về phương hướng tốt phát triển, cứ thế mãi Chúng ta trong tộc gia họ Cạ cũng có thể, là phụ thân quá trần chờ do dự mới đưa đến tình huống hiện tại hắn không hiểu. Ị rất thông minh, hồi nhỏ xỉ xí liền dạy hắn rất nhiều, về sau kém chút bị bắt đi, trở về càng là tức giận phân đấu, cố gắng rèn luyện, bây giờ thực lực tại thế hệ tuổi trẻ là chính cống đệ nhất. Cho nên, hắn mặc dù mặt ngoài ôn hòa hiếu thuận, trên thực tế có chính mình một bộ ý nghĩa cùng tư duy, mà bộ này ý nghĩ rõ ràng càng thiên hướng về CC. CC nửa ngồi xuống, tay quắc lên Ị trên đầu, cường ngạnh lột một lọn tóc. Tha thứ ta Ị chuyện khác cũng có thể ngươi cùng một chỗ. Duy trì có chuyện này từ ta cùng Inabi làm cho, ngươi không nên dính vào đi bảo, đi về nhà a. Thế nhưng là đi về nhà a, lần sau có cơ hội sẽ dạy ngươi kiếm mới thuận. Tốt a. Ít Trì hơi không cam lòng, nhưng sĩ sĩ nói như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là lui ra khỏi phòng lý khai. Tại Uyet Trì sau khi đi, nạ Inabi từ sau cửa sổ nhà lẫn đi bảo, ngồi ở trên bệ cửa. Tại sao không để cho hắn cùng một chỗ? Hắn giúp chúng ta mà nói, ra chủ động tính bên kia chúng ta có thể càng hiểu rõ mà biết chưa. Thực lực chúng ta tích lũy đủ mạnh, mà những cái kia thế hệ trước những năm này cũng chỉ là rầm chân tại chỗ. Hà Tất để cho một đứa bé dính vào đâu? Xi Xi lắc đầu. Hắn nhìn về phía bên ngoài, ban đêm vũ trì hạ tộc địa vẫn như cũ hỗn áo, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, người, ngoại tộc cụ chỉ hạ hòa vào nhau, phân không ra lẫn nhau. Xi Xi ánh mắt lay động. Nếu như lão sư còn tại thôn, hắn sẽ làm như thế nào đâu. Nhưng sau đó, hắn khẽ gật đầu một cái. Nghĩ đến lao sư chỉ có thể hờ hợt nói lên một câu dựa theo ý nghĩ của mình đi làm loại này mà nói, chuyện cho tới bây giờ, sớm đã không có đường quay bể. Có một số việc, vốn cũng không cho thỏa hiệp. Thế hệ trước không muốn thể diện, chúng ta liền cho hắn thể diện. Nói rất đúng, lúc nào động thủ. Y bi trên mặt tươi cười. Qua mấy ngày à, cho bọn hắn một chút thời gian, xem bọn hắn muốn làm cái gì, bọn hắn nếu là lựa chọn bạo lực, vậy chúng ta chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Hân. Y Naby điểm gật đầu, sau đó Tuấn Thân Ly khai. Bây giờ Vũ Chí Hạ, khắp nơi là cơ sở ngầm của bọn họ, những cái kia thế hệ trước thật muốn làm chút cái gì, bọn hắn có thể trước tiên biết. Xì Xi rút ra bên hông mới được thảo chi kiếm. Gia chủ đại nhân, ngài sẽ xuất kiếm sao? Câu mới phiếu, chương 2, cao tầng tất cả đều là hèn nhát sao? Chương 2 Cao tầm tất cả đều là hèn nhát sao? Y chỉ ra cũ rẹ mẹ quán. Mấy năm trôi qua, bây giờ tiệm mì đã trở thành làng lá nóng này. nhất tiệm mì sợi, lui tới thương đội, nhẫn giả đều sẽ tới bên này ăn được một bát, hơn nữa cùng trước cửa kèn đã kỳ họa tria bước họa cùng một chỗ chụp anh chung. Bây giờ kèn đà kỳ họa chia. đó cũng không phải là trước kia. Trước kia, giới nhị giả còn thường xuyên có thể nhìn thấy vị này nhân vật truyền kỳ, nhưng mà những năm gần đây, tất cả mọi người không rõ lắm vị kia chuyển ngôn giả đến cùng đi nơi nào, cũng dẫn đến xu cũng biến mất không còn tam tính. ngừng chân tại trước hiệu nhìn những cái kia thương khách tụm anh. Hắn biết, lao sư ra biển, đi nghe nói phương Tây bên kia, lúc nào trở về tạm thời còn không rõ ràng. Ai? CC si si đại nhân, ngài vậy mà trở về thôn, có muốn ăn hay không mặt, ta mời khách. Tay đánh nhìn thấy bên ngoài CC, si si, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. CC si si do dự phút chốc, hẳn chắc chắn là muốn ăn, bất quá tay đánh đại thúc, mời khách thì miễn đi, tiểu tử này là có tiền, cũng không cần mời ngài khách. Ha ha ha hạ sủ mà, người cũng trở về thôn. Nhiệm kỳ tới rồi sao? CC si si nghe được âm thanh, lập tức có mấy phần kinh hỉ. A sủ mà năm trở về thay phiên một lần. Tính toán thời gian, giống như cũng chính xác sắp trở về rồi. Đúng vậy à, nhiệm kỳ này, hơn nữa kế tiếp không phải ta qua bên kia, mà là đổi thành ổ bị tổ tiên kia, thực sự là ta quá chờ đợi cái ngày này. A Su mà hít sâu một hơi. Thủ hộ nhận thời gian kỳ thực cũng cũng đệ, tại kinh đô bên kia có thể học được một chút bên này nhẫn giả không học được đồ vật, làm gì chính xác nhàm chán, số nhiều thời điểm căn bản không có nhiệm vụ có thể làm, chỉ là đơn thuần bảo hộ đại mỹ, huấn luyện, cơ thể của đều nhanh reset. Tay đánh đại thúc, tới hai bát hảo hoa bản. Xì xì lập tức hô. Được rồi, Đây đánh lập tức bắt đầu kéo kéo mặt. Xỉ Xỉ cùng Hạ Vũ Ma ngồi ở trước sân khấu, hai người quan sát lẫn nhau rồi một lần, Hạ Vũ Ma không khỏi hâm mộ nói, ngươi lại trở nên mạnh mẽ, tiên nhân tu hành đã hoàn thành sao? Chỉ có thể nói nhập môn a. Xỉ Xỉ lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn đúng là bên ngoài một lòng tu luyện tiên nhân mô thức, nhưng thì thật cũng không có đi quá xa, một mực tại hỏa quốc cảnh nội hoạt động, nhận được cái này thảo chỉ kiếm cũng là cơ duyên xả hợp. Ra ngoài tu hành nguyên nhân một trong chính là, hắn hy vọng sau khi rời khỏi đây, phụ gã cụ có thể có một chút đột phá, thuận tiện hắn cùng bị kế tiếp hành động. Theo lão sư thuật ngữ chính là câu cá. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, ra ngoài lâu như vậy, dù chỉ hạ giàu nhạc quang xét đánh mà không có mưa, lại là lần lượt lặng lẽ mở, nhưng to lớn, cao tầm vậy mà một cái hành động phái cũng không có. Tất cả đều là hẹn nhắt sao? Là thật có chút thái quá. Xì xì loay hoay một cây đắng không, đột nhiên nghĩ đến A Sú mà còn tại trước mắt, đội vàng nói xin lỗi nói, ngựa ngùng, vừa rồi thất thần nghĩ chuyện khác đi. Không có gì, ngươi chính xác cũng bể buộn nhiều việc. A Sú mà nói xong trầm mặc mấy giây, quản lý một cái gia tộc rất khó a. Không biết Bây giờ quản lý gia tộc vẫn là gia chủ đại nhân đi, hơn nữa còn có ý Nabii, như thế nào cũng không tới phiên ta. Muốn nói vội vàng, nhiều lắm thì đội cảnh vệ bên kia. Xi Xi cười cười. Đây là lời nói thật. Hắn bây giờ đã rất ít quan hệ gia tộc chuyện, ngoại trừ tu hành, càng nhiều vẫn là bề bộn nhiều việc thôn chuyện, bây giờ Xi Xi ngoại trừ là làng là nhìn, đồng thời còn là đội cảnh vệ phân đội đội trưởng. Cho nên, ở bên ngoài tu hành lúc, ngẫu nhiên hắn cũng biết xem chính mình hạt khu tình trạng. Ngoài ra chính xác không có việc gì. A Su mạ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó rơi vào trong trầm mấy lần muốn mở miệng nhưng cũng không hỏi lên tiếng, qua mấy giây cuối cùng lấy hết dục khí. Không thế nào? Ra biển. Dạng này A ạ sú mã biểu lộ một bã, hai tay sờ tại trên bàn dài, một lúc lâu sau thở dài một tiếng. Quả nhiên, Bị sợi tới, hai vị từ từ dùng. Cảm tạ. Si si nói lời cảm tạ một phen, A ạ Mà mới tỉnh lộ tới, đồng dạng đổi thêm một câu. Ta chạy. Cùng kêu lên nói đi, hai người cầm đũa lên động. Nhẫn giả ăn cơm tốc độ tự nhiên cũng không chậm, rất mau ăn xuống nửa chén nhỏ, lúc này A ạ mới có hơi hậm nói, kỳ thực ta sớm đã được. Sì sì không biết nói cái gì cho phải. Phương diện này, hắn quả thực không có gì kinh nghiệm. Nàng thể thuật là kém nhất, nhưng về sau một mực tại rèn luyện thể thuật, chưa từng có vung tha, thậm chí so rất nhiều thể thuật nhẫn giả đều phải cố gắng, lần trước trở về nàng ngay cả tiên nhân mô thức cũng nhập môn, hình phỉnh cũng triệt để hoàn thành. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền biết nàng sớm muộn là muốn đi ra ngoài. À su mạ thở dài. Lòng của nàng, sớm không tại làng lá. Sì sì không biết thế nào nói. Trâm mặt thật lâu, hắn chỉ là cấp tốc ăn xong, sau đó nói, nhìn thoáng chúng ta rất nhiều chuyện không cưỡng cầu được Trở lại thôn cũng rất tốt, những năm này ngươi tại thủ hộ nhẫn lịch luyện đủ, trở về trước tiên có thể mang một đội ngũ tinh anh. A, cũng đúng, bất quá hòa bình niên đại từ đâu tới nhiều như vậy nhự bộ. A Su mà ăn xong, thỏa mãn cả khái. Vậy thì dẫn đội đi tham gia nhẫn giả khảo thí à, gần nhất chúng nhìn khảo thí muốn bắt đầu, thôn bên này có một số người có thể đi tham gia thử xem. Nhìn tổ đại nhẫn ý tứ a. A Su mà cười cười, xì xì gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Hai người trên đường lại hàn huyên một hồi, nhưng A mà tóm lại vẫn là không có chút hứng thú nào, xì xì không cách nào an ủi chỉ có thể cố gắng đem đề tài hướng về tu hành phương hướng mang, nói cho hắn biết tu luyện như thế nào tiên nhân mô thức các loại. A Sú Mạc lúc này mới khôi phục một chút nhiệt tình, cùng hắn cáo biệt đi hổ cả cao ốp báo cáo. Xì xì thở dài. Ý thức, hắn thấy A Sú Mạc cũng rất ưu tú, nếu như không có Lao sư, lấy A Sú Mạc cùng trò hỷ cùng hệ lại từ tiểu tại một lớp quan hệ hẳn là 10 phần 79. Đáng tiếc là Lao sư ưu tú hơn. Không có nữ tử có thể không đối với Lao sư như thế xoáy khí, cường đại lại có thiên phú và phong cách người tâm, huống chi, hầu sau khi tốt nghiệp phong cách chiến đấu nhân tuật các loại cũng là kỳ họa trị một tay dạy nên. Rất sớm hắn thì nhìn đi ra, đỏ ánh mắt cho tới bây giờ đều tại lao sư trên thần, chưa từng tại ạ sú mạ trên thân dừng lại, mặc dù có cũng chỉ là bằng hữu bình thường cái chủng loại kia ánh mắt. Nàng đối với lao sư ái mộ, cũng không phải là những năm gần đây chuyện. Trên thực tế, những năm gần đây lão sư không trong thôn, hoặc nhiều hoặc ít cùng hồng cũng có quan hệ a đương nhiên. Những thứ này vẹn vẹn xỉ xỉ cá nhân ngở tới, là thật là giả ngược lại cũng không dây nói, nhưng rùa hỉ cùng ệ mẹ đi theo ra biển lại là sự thật, cho đến bây giờ còn không có bị phi lôi thần trả lại. Hy vọng nàng có thể đạt tới tâm nguyện A C. C. trong lòng cảm hai. Đấy lòng của hắn đang nghĩ ngợi, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nao nao. Ít cùng một cô gái, có vẻ như vẫn là Vũ Trì Hạ nhất tộc. CC trong đầu vơ vét lấy ký ức, rất nhanh nghĩ tới nữ hải tên Tu Trì Hạ Suối. Nàng mẫu thân gả cho người ngoại tộc, nhưng tiếc là chính là trước đây ít năm trưởng phu nàng chết bởi một lần nhiệm vụ, bước mạch tại sinh kế không thể không trở về gia tộc, kinh nghiệm cũng là có chút tổn thức. CC ngừng chân nhìn một hồi, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Ít trẻ gia hỏa này cũng có bằng hữu đi, rất tốt. Bất quá Hắn đang chuẩn bị đi, tránh đi làm bóng đèn chàng diện lúc, nơi xa một tiếng kêu đánh phá hình ảnh kia. Kaka. Câu mới phiếu, chương ba, tha thứ ta, kẻ. Chương ba, tha thứ ta, kẻ. Sasuke. kẻ, ngươi tới không đúng lúc a. Xỉ xỉ thầm nghĩ trong lòng. Sasuke năm nay cũng có 17 tuổi, rất khó trông cậy vào hắn cùng lớn hắn 3, bốn tuổi y chỉ có thể cùng hắn có quá nhiều đề tài chung nhau, cùng kẻ cùng một chỗ, ít chưa càng nhiều còn là một cái vấn trường. Nghe được Sasuke âm thanh, thế giới hai người triệt để phá diệt. Điệp Trịa cùng Suối cấp tốc tách rời ra một đoạn khoảng cách ngắn, phản phất vô sự phát sinh, chờ Sasuuke kẻ đến, Suối càng là đi tới phía sau vị trí, nhìn qua cũng không nổi bận. bật. "Sasuuke, tan lớp sao?" "Đúng à, Kakashi, hôm nay dạy ta điều khiển hồ ly cần a, ta muốn học năm cái trở lên loại kia." kẻ cao hứng hô hào. Điệp Trịa ngồi xuống xuống, tay quạc lên kẻ trên đầu, luồn một chút tóc của đứa bé, sau đó nói, "Hôm nay không được, ngày khác dạy người à. "Không đi, qua mấy ngày chúng ta có một hồi khảo thí hôm nay quả thật có chuyện trọng yếu, hơn nữa khảo thí chỉ cần làm gì chắc đó." lấy năng lực của ngươi một chút vấn đề không có, ngươi thế nhưng là đệ đệ của ta a." Itchiya khẽ cười nói. Sasuke kệ méo miệng, không vui đã viết lên trên cả mặt, ánh mắt liếc nhìn Itchiya sau lưng hạ suối, ánh mắt rất là bất mãn, để cho người ta nhìn xem cũng hoài nghi muốn xông lên đi đánh nhau. hạ suối lộ ra Onu, mỹ lệ mỉm cười, nhưng mà tuổi này hùng hải tử, làm sao biết được thưởng thức nụ cười của nữ hải, ở trong mắt Sasuke đây là thắng lợi thị uy, đáng giận. Sasuke trong lòng tức giận. "Vậy ngươi dạy ta cả kỳ Tha thứ ta, Sasuke Điệp Chi nói gậy một cái hót của hắn, đứng dậy chuẩn bị cùng Suối đi địa phương khác, nhưng đang lúc xoay người không khỏi nào nào. Nói đến, chính mình lời nói này, dè chà bu thật mạnh a. Hắn lâm vào trầm tư. Qua mấy giây, hắn nghĩ tới vì cái gì có như thế mãnh liệt dè chà bu. Xi Xi giống như cũng là như thế ứng phó chính mình. Tính toán, không chọc yếu. Hắn lấy lại tinh thần, đang định cùng Suối đi địa phương khác, đã thấy Suối ngồi xổm ở xạ thủ kẻ trước người, nhỏ giọng ăn uỷ, kẻ, ta cũng biết cả kỳ no rụt cùng đáng không điều khiển, bằng không thì ta dạy cho ngươi à?" Không cần. Sasuke kệ tức giận nói xong, sau đó quay người chạy mất. CC ở một bên, kém chút cười ra tiếng. Sasuke kệ thực sự là hợp cách hùng hài tử, không hiểu được gần tàng điệu lộ, hơn nữa đối với Yit tính tínhỷ lại mạnh mô biên, cái này là muốn cho Yit Triệu dạy hắn nhân thuật, chỉ là đơn thuần không muốn nhìn thấy Yit Triệu cùng người khác cùng một chỗ mà thôi. Hắn nhịn không được cười lên, sau đó khẽ gật đầu một cái, hướng về một con đường khác đi đến. CC tạm thời không quá muốn cùng Yit Triệu có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng mà, Yit Triệu cùng Suối lúc này cảm giác được hắn, đi vài bước lộ, CC nghiêm đầu Dũng con mắt nhìn qua quét một chút sau lưng, hai cái này tiểu tử. Hắn trầm ngâm chốc lát, hướng về Sĩ Noa mọ gì đi đến, điệu Triệu cùng suối một đường theo tới. Mãi cho đến Sĩ Noa mọ gì bên trong, Sĩ Sĩ dừng lại, không nói nói, "Ta nói các ngươi hai cái muốn theo dõi tới khi nào? Thời điểm không còn sớm, nên trở về nhà đi a." Sĩ Sĩ đại nhân, ca ca. Suối cùng Triệu từ chỗ tối đi ra, điệu Triệu ngược lại là không có gì ngượng ngùng, hắn biết do vị này chỉ lớn 93, bốn tuổi Sĩ Sĩ ca cường đại cỡ nào, chính mình điểm ấy năng lực gần mức căn bản không có khả năng giấu giếm được đối phương. Đi đến bên này, nghĩ đến cũng là xỉ xỉ tận lực cho phép. Bởi vậy, lên tiếng chào sau, hắn túi người chào thật sâu nói, "Xỉ xỉ ca ca, ta cùng suối muốn gia nhập ngươi đội cảnh vệ tiểu đội." "Đi Triệu, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ta vì cái gì cùng ngươi giữ một khoảng cách sao?" "Xỉ xỉ bất đắc dĩ. Cái này Đi Triệu, thực sự là có chút khó chơi. Ta biết." Ít Triệu nói xong trầm mặc mấy giây, "Nhưng ta là ta, phụ thân đại nhân là phụ thân đại nhân, ta có lựa chọn của chính ta, ta. Ta càng tán đồng ngài phân tích hỏa chi ý chí." Xỉ, xỉ bất đắc dĩ nhưng lại yêu ngạo. Hắn cùng Đi Triệu cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hệ rất nhiều tư tưởng kỳ thực đều chịu ảnh hưởng của hắn hồi nhỏ một chút luận luận cùng sách, mà Hỏa Tri ý chí phân tích chính là trong đó một vòng. Một cây chẳng chống được nhà, ngàn một thành rừng. Ngoại vi đại thụ che chở nội bộ cây cối cùng sinh linh, mặc dù bọn chúng sẽ ngã xuống, nhưng toàn bộ rừng rậm cho dù đối mặt hai nạn vẫn như cũ có thể khỏe mạnh trở thành. Đây chính là Hỏa Tri ý chí đoàn kết cùng thủ hộ, Xỉ Xỉ cũng chỉ là tại uyển trie hơi nhỏ nói qua một hai lần, không nghĩ tới hắn có thể nhớ đến bây giờ, nhưng hắn càng hiểu rõ, Y Tria đứng tại hắn bên này có nhiều đạo lớn, một bên là người nhà, một bên khác nhưng là bọn hắn những thứ này đồng bạn công bo cái kia tất yếu. Hắn nghĩ tới bên này, nói: "Y tri, ngươi không cần thiết dính vào, đây là đại tân sinh cùng đời cũ đọ sức cùng các biệt, tân sinh cuối cùng rồi sẽ chiến thắng cổ xưa, đợi đến chúng ta thắng lợi, ngươi tự nhiên có thể gia nhập vào, sẽ không còn có người phản đối." Xi Xi hiểu rất do đủ chủ hạ giàu nhã. Người kia cũng không phải không hiểu. Vừa vận tương phản, phụ gạ cũ rất thông minh, thật luận tiên phú sĩ sĩ cảm thấy phụ gạ cũ có thể là mã đa dạ, ý dù na bọn người sau đó hữu trí hạ bên trong thiên phú, tư duy đều xếp hàng đầu giả. Khuyết điểm duy nhất chính là rất dễ dàng bị những người khác theo có chút theo đại lưu, cho nên hắn biết rõ, phu gạ cụ cũng không nhất định tán đồng thế hệ trước tư tưởng, chỉ là không làm được dứt bỏ loạn tuyệt quyết tâm. Suối ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, nàng rõ ràng cũng càng đồng ý Xi Xi quan điểm, nhưng mà, Y Trịa chần chừ phúc chốc, vẫn là ngoan cường nói, vậy không giống nhau. Xi Xi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó nhìn về phía Suối, "Suối, ta muốn theo Y Trịa nói riêng bài cậu." Là Suối thuần thân ly khai. Y túi tối đầu vấn luyện, nhưng không có bất kỳ cái gì khiếp lược biểu lộ. "Y Trịa, ngươi thật muốn gia nhập vào?" "Đúng." người gia nhập vào. Tự nhiên cũng là tốt, ít nhất tại gia chủ đại nhân thất bại sau còn có một số ký thác, sẽ không đi lên cửa đoàn, nhưng cá nhân ngươi gặp phải thống khổ to lớn, ngươi hiểu ý của ta không?" Xi Xi nghiêm túc nói. ít triỆ cùng hắn cùng ý Na Bỉ cũng không giống nhau, có một số việc hắn cùng ý Na Bỉ có thể làm, nhưng lịch triỆ không thể, bởi vì hắn là phụ gạ cụ nhi tử, từ tiểu thụ phụ gạ cụ yêu quý cùng tín nhiệm. Cách làm của hắn, tại trong mắt rất nhiều người không khác phản bội. Cùng Lang Lá Hữu Hạo, đối với chúng ta gia tộc, đối với Tôn cũng là kết quả tốt nhất, ta tôn kính phụ thân đại nhân, nhưng không tán đồng lý niệm của hắn." Cho nên, ta sẽ không hối hận. y đệ chém đinh chặt sát, 10 phần kiên định. Xi xỉ trầm mặc mấy giây, sau đó thở dài một tiếng. "Vậy ngươi cùng suối ngày mai đi đội cảnh vệ báo danh à? Bây giờ đội cảnh vệ có kiện toàn cơ chế, coi như đội trưởng cũng không thể tùy ý tăng thêm thành viên, có thể hay không gia nhập vào nhìn chính các ngươi bạn sự?" Là, y đệ luôn luôn bình tĩnh trên mặt, lúc này cũng không khỏi hiện ra mấy phần vui mừng. Xi xỉ bô vai hắn một cái. "Gia nhập vào đội cảnh vệ không có gì, nhưng một bước cuối cùng, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ta không can thiệp." Xì xì nói xong, thuần thân ly khai hít trưa mừng rỡ nắm đấm, sau đó hít sâu, tự xí nó mọ gì đi ra ngoài. Như thế nào? Chúng ta ngày mai cùng đi đội cảnh vệ báo danh, có thể tham gia đội cảnh vệ chiêu sinh khảo thí, kế tiếp chúng ta cùng một chỗ huấn luyện a, khổ cho ngươi không điều khiển cũng không tệ lắm, nhưng nhân thuật, kiếm thuật hay yếu một chút. Ân, hảo. Dưới trời chiều đại thụ đầu cảnh, CC nhìn xem hai người sóng vai đi xa. Câu mê phiếu, chương 4, các ngươi cùng lên đi. Chương 4, các ngươi cùng lên đi. Uchiha nội bộ, bây giờ chia hai phái. Cái này sớm đã không phải bí mật, mà hi hữu nghe nói đã hoàn thành cải tạo lũ bộ bây giờ dần dần an định lại. Bây giờ, đế đủ chi hạ, mà một ngày này, ngay tại mấy ngày sau, Xì xỉ tâm tình bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, trở lại trong tộc, hắn có thể cảm giác được chỗ tối một mực có người ở canh chừng, nhưng hắn không có phản ứng, cũng không có đến thử đi tìm đi ra. Không cần thiết. Những người kia chỉ là tiểu lâu la, nghe lệnh làm việc mà thôi. Chân chính trọng yếu là giải quyết kẻ chủ nưu. Vài ngày sau, chính là lại một lần trong tộc đại hội, mà cái này chính là sĩ sĩ cùng y nạ bị chuẩn bị ngã bài thời khắc. Ở đó Nam Hạ xuyên đến tờ Y cùng Suối cùng một chỗ huấn luyện, sau đó đã khuya, mới về đến trong nhà. Đâm đầu vào là phụ thân mặt lạnh lùng băng. Đi nơi nào? Cùng Suối cùng một chỗ huấn luyện, năng thể thuật cũng không tệ lắm, nhưng nhận thuật quả kém. Y giải thích một phen. Phù Gà Cụ yên tĩnh nhìn mình hài tử, rất lâu không nói gì, Y Trịa không có lui bước, qua một hồi lâu, Phù Gà Cụ nhẹ nhàng gật đầu, đi ăn cơm đi, mẫu thân ngươi cho người lưu lại. Cảm tạ phụ thân đại nhân. Y Trịa nhẹ nhàng cúi đầu, đi tới chỗ ăn cơm, hắn thấy được Sả Sủ Kệ, nhưng Sả Sủ kẻ chỉ là hừ một tiếng, cửa mà từ phòng ăn ly khai, đi đến trên lầu. Hắn không nói chuyện, từ phòng bếp lấy cơm thừa chính mình lửa cơm. Cơm nước xong xuôi, y trì bốn là chuẩn bị một người lại tu luyện một hồi, kết quả từ phòng ăn đi tới, liền thấy phụ gã cụ ngồi ở bên kia, ánh mắt rất nhẹ nhàng liền có thể nhìn thấy chính mình lúc trước chỗ ăn cơm. Hắn tự mình: "Phụ thân đại nhân, ngài có chuyện gì không?" Y trì: "Ngươi trưởng thành." Phụ gã cụ không có trực tiếp trả lời, mà là một hồi không hiểu thán thở, đứng dậy vỗ bả vai của hắn một cái, "Muốn làm cái gì liền đi làm a." Sau đó, hắn đứng dậy chuẩn bị đi trên lầu. Y trì sửng sốt mấy giây, tiếp lấy, hắn hiểu rồi. Phụ thân kỳ thực một mực biết mình ý nghĩ, đồng dạng có thể cũng đoán được chính mình mấy ngày nay đang suy nghĩ cái gì, chỉ là không có lời thuyết minh thôi. Hắn trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, không biết nói thế nào, mắt thấy phụ gạ cụ muốn đi trên lầu. Ít tria cắn kỳ bạ hỏi, "Phụ thân đại nhân, ngài vẫn luôn là gia chủ, vì sao ngài liền không thể làm như vậy đâu? Luôn có người phải gánh vác một vài thứ." Đương nhiên, cũng có thể là là ta. Tương đối nhu nhược, phụ gã cụ trên mặt toát ra nụ cười phức tạp, đây là y tria số lượng không nhiều nhìn thấy phụ thân nụ cười thời điểm, cười lên cũng không dễ nhìn, nhưng rất ôn hòa, không giống lấy trước như vậy uy nghiêm. Hắn rất ưa thích, nhưng mà, phu gã cú nụ cười rất nhanh liền tiêu thất, không còn nói với hắn cái gì, xoay người đi trên lầu. Ít Triệt không còn vấn luyện tâm tình, hắn ngồi ở lầu các phía trước, ý nghĩ trong lòng lại dao động. Nhìn xem vầng trăng kia cùng tiên đình, ít Triệt tâm dần dần kiên định. Mặc dù phụ thân đại nhân thái độ như thế, nhưng nên làm vẫn làm muốn làm, kỳ hữu gã đều đang thay đổi, dù chỉ hạ như còn có bệnh giữ không đi, sớm muộn chôn xuống mầm hại họa. Bây giờ Hữu Trị Hạ muốn cùng làng la đối kháng, kia thật là kiến càng lay cây hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hơn nữa nội loạn đối với làng Lạc cũng không có chỗ tốt gì. Vô luận từ góc độ nào nghĩ, bọn hắn làm đều là đúng. Nếu là đúng, cũng không cần phải do dự. Hắn rút đao bắt đầu huấn luyện. Vài ngày sau, Nam Hạ Xuyên, Hạ đại bộ phận tộc nhân tụ tập nơi đây, ở đây tế tự, chiếu bái tiên hiền. CC, si Ý -si, Nạ bị đều theo phía sau. Đây là cao tầng số ít không nhiều có thể nắm giữ quyền nói chuyện thời điểm. Chúng ta Chí Hạ, tại sao so với trước kia từng tại Nam Hạ Xuyên cùng xèn dụ tranh phong, tại thì thay ta nhóm cũng là giới nghị dạ tối cường gia tộc một trong, chúng ta cùng xèn dụ cùng một chỗ thành lập làng lá các trưởng lão nhớ tới tên cổ bất biến tử. Hồi ước trước kia sau đó, bọn hắn lại nói một chút gần nhất gia tộc phát triển cùng thành tích, nữa khí dần dần chuyển thành tôn tiếp, bi phẫn, đến cuối cùng. Các tổ tiên binh quang bây giờ đang bị chúng ta chậm rãi quên lãng. Chúng ta hữu chi hạ, không nên như thế." Trường lão chém đinh trạng sắt. Phu gà cụ ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Chờ hắn nói đến đây một câu, mới đứng ra nói, "Chúng ta hữu chỉ hạ thỏa hiệp rất nhiều, nhưng không thể một mực mà thỏa hiệp, thích hợp thời điểm, chúng ta cũng muốn lộ ra chính mình nắm đấm tranh thủ lợi ích cùng binh quang. Nhưng trong tộc có một số người đã quên đi." Hắn nói đến đây bên cạnh dừng lại một chút. Nhìn quanh một tuần. Không tệ. Trong đám người, có người hô to. Sau đó. Dạng này người càng ngày càng nhiều. Xì xì dương mắt nhìn về phía phủ gạc cụ, mà ý nạ bí lại có chút nhỏ nhẹ kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn mình đồng bạn. Nhưng. Hai người không có hành động, mà là tiếp tục quan sát. Gia chủ đại nhân, ngài nói nên làm như thế nào. Có nhân đại hô. Những trưởng lão kia nhìn thấy nhân số không thiếu, từng cái cũng thần sắc sụp sôi, bọn hắn còn tưởng rằng nhân số không nhiều. Hôm nay xem xét, quả nhiên đủ chỉ hạ bên trong người tiền cường vẫn như cũ tương đối nhiều. Ta không phải là nói muốn phản kháng là Chúng ta cũng là làng lá một phần tử, chúng ta muốn vì chính mình tranh thủ lợi ích, chúng ta muốn chân chính đứng ở trên sân khấu đi, mà không phải giống như bây giờ. Đây đều là trước đó hổ cả nhóm hứa hay qua. Không kệ. Tiếng gầm liên tiếp. Rất nhiều người bao vây phía trước. Phu gạ cù mà nói, nói đến bọn hắn trong tâm khẳng đi, cái này cũng là rất nhiều đủ chỉ hạ tộc nhân tiếng lòng. Những người kia. Có một bộ phận là Inabi, xì, xì bọn hắn người. Inabi có chút không biết làm sao, nhất thời không biết ứng đối ra sao. Lúc này, ta không tán đồng tay sau đó Hắn từ dưới vừa đi đi lên. Uchiha đã từng quả thật có công tại làng lá, nhưng chúng ta cũng đã nhận được một vài thứ, vinh quang, địa vị, tất cả đều là những thứ này đổi lấy, chúng ta không có khả năng nằm ở công lao sổ ghi chép cả cuộc đời trước. Đến nỗi sân khấu, các ngươi chưa từng tiếp nhận qua sân khấu, sân khấu như thế nào lại tiếp nhận các ngươi? Hắn nói, ánh mắt liếc nhìn một phía. Xem các ngươi một chút chính mình à, các ngươi vẫn nghĩ vinh quang cùng đi qua, không phải liền là cảm thấy chính mình hơn người một bậc sao? Xi Xi cười lạnh. Chẳng lẽ không đúng sao? Có trưởng lão quát chói tai. Dĩ nhiên không phải, người sinh ra Có lẽ thân phận, địa vị, tài phú có cao thấp, nhưng tôn nghiêm cũng là bình đẳng, các ngươi không đem các thôn dân coi là đồng bạn, bọn hắn như thế nào lại tiếp nhận các ngươi? Gia tộc bọn ta có một bộ phận chỗ bây giờ cùng ngoại giới đối tiếp, không còn cự tuyệt bọn hắn lui tới tộc địa, nhưng có nhiều người hơn rất ít cùng ngoại giới giao lưu, đặc biệt các ngươi những thứ này lẫn trước phái, không những mình như thế, còn muốn cầu hậu nhân như thế minh ngoan bất linh, ngoan cố không thay đổi. Một đống cất chuột. Xi Xi nói xong lời cuối cùng, trong mắt câu ngọc xoay tròn. Sạ dị gặng, mở. "Ta không có ý định thuyết phục ngươi nhỏ, quá lãng phí thời gian, oi ngại." Tư tưởng thay đổi tóm lại vẫn là không cách nào tránh đi bạo được đâu, các ngươi, cùng lên đi." Sắc mặt hắn lạnh nhạt. Lúc này, ý nạ bị theo sau, đã nói cùng một chỗ, ngươi cũng không thể bỏ lại bọn ta cái này một số người. Ý Triệu, Suối Yên lặng đi đến sau lưng Sĩ Sĩ không nói chuyện. Trong đám người, xù kệ ngây ngốc nhìn xem một màn này, không rõ đây hết thảy đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì ca cả bọn hắn toàn bộ đi tới đối diện bọn họ đi. Những trưởng lão kia nhìn hầm hằm ý Triệu cùng phụ gạc cụ. Bọn hắn cảm giác bị phản bội. Câu mê phiếu, chương 5, ta Sĩ thỉnh các trưởng lão chịu chết chương 5. Ta sỉ sỉ thịnh các trưởng lao chịu chết phù gạ cũ, Ị làm sao lại ta cũng không biết, nhưng Ị thực lực không tạo được cái uy hiếp gì không phải sao. Phù gạ cũ nhàn nhạt, nhạt liếc bọn hắn một cái. Những thứ này người nhất thời căm như hến. Chính xác. Ị Trịa mặc dù thiên tài, nhưng trên thực lực cũng liền như vậy, tăng huyết cỡ cũng liền miễn cưỡng bình cái nhìn, có thể càng nhiều vẫn là sánh vai một chút đặc biệt nhìn. Ý bị bên này càng nhiều vẫn là người trẻ tuổi. Tối cường chính là Sỉ Sỉ, còn lại đều chỉ là bình thường nhỡ giả mà bọn hắn nhìn lại mình một chút bên này. Số đông cũng là cường đại tinh anh nhịn lại thêm phụ gạ củ. Ưu thế tại ta, bọn hắn lại có tự tin. CC, các ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, bằng không chúng ta chỉ có thể tại trước mặt liệt tổ liệt tông chấp hành giá pháp." Phụ gạ cũ từ tú nói. Câu nói này, dẫn tới trưởng lão và không ít tộc nhân đồng ý bọn hắn cũng không tán thành xì xì cùng ý Na bi. Liệt tổ liệt tông, các ngươi là chỉ ai, Uchiha Ma đã ra sao? Vẫn là nói lên thời kỳ cổ, vị kia phản bội lục đạo tiên nhân nhìn giờ dạ. À, các ngươi có thể không biết ẩn giờ dạ là ai a." nhịn không được cười lên. Những trưởng lão kia hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh Bọn hắn thần sắc trở nên nội nóng. Tuy nói không biết là ai, nhưng không hề nghi ngờ, Xi Xi đang giễu cợt bọn hắn vô tri cùng nhiều lần. Ngươi chính là như thế cùng trưởng bối nói chuyện. Ngươi nhìn, ta cùng các ngươi giảng đạo lý, ngươi theo ta giảng lịch sử, ta với ngươi giảng lịch sử, ngươi theo ta giảng bối phận, còn có cái gì? Cho nên ta nói, vẫn là dùng nắm đấm đến giải quyết sự tình a, tất cả mọi người là ủ trị hà nhất tộc, cuối cùng lấy kẻ thắng làm vua. Xi Xi nói xong lời cuối cùng, rút ra chính mình bên hông thảo chi kiếm. Huy kiếm, kiếm Phu Gà cụ mắt nhìn những người còn lại, đáy lòng không khỏi nhẹ giọng thở dài. Những trưởng lão này, một mép một cái so một cái đi, nhưng muốn đánh, từng cái lui ra phía sau một bước vô cùng ăn ý bất quá. Hắn không có ý định lùi bước. Luôn có người muốn phát động trận chiến đấu này, vô luận là gia tốc đến phương hướng nào, gia tộc tóm lại là muốn quyết định nhanh một chút ra một cái tiến lên con đường, bằng không sẽ chỉ ở giữa hai phái không ngừng bên trong hao tổn. Phu gà của ánh mắt dần dần rõ ràng. Giết bọn hắn. Sau một khắc, hắn rút đao hướng tới xì xì đánh. Một đao này tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến trước mắt, dù hạ dầu nhạc cũng không lưu thủ, hắn thật sự ra toàn lực. Cùng lúc đó Du Chi Phạ đại cùng ba vị trưởng lão, đồng dạng hướng tới thị thị đánh. Sinh tử chi chiến, căn bản muốn không nói cái gì đạo nghĩa, vây công chính là. Tạ Úy bị bên kia, đồng dạng gặp được những chuyện tương tự. Phu Gạ cụ ánh mắt rất thay độc. Y Na Bi, CC là thế hệ trẻ nhân tài kế xuất. Ý vị này, chỉ cần đánh bại hai người bọn hắn, thế hệ tuổi trẻ liền rắn bắt đầu muốn thu thập 10 phần đơn giản. Dù sao, tại những cái kia trong lòng người, kỳ thực đại bộ phận cũng không có đặc biệt kiên định ý nghĩ, bằng không lần này cũng sẽ không có rất nhiều người ủng hộ bọn hắn. Phu Gạ cụ suýt đau nửa điểm không lưu tình. Đao thứ nhất chính là hướng tới trí mạng yếu hại chém. Công kích của hắn còn chưa tới, ba đại trước tiên tử trong đất chui ra. Thổ độn xíạn dạn su no rụt. Đơn giản nhưng dùng tốt. Vũ phương tập kích. Xì xì tâm như gương sáng, không có một kia gợn sóng. Hắn Yên tĩnh nhìn xem cái này một số người, không có bất kỳ cái gì độc tác, Y ở một bên lòng nóng như lửa đốt, rút đao hướng tới bên này mà đến, nhưng sau một khắc, ba bóng người đem quanh hắn ở Y người làm ta quá là thất vọng. Dừng tay a. Ka vì cái gì? Y Trì đối với trước hai vị thờ ơ, nhưng sạ sủ kẻ. Hắn không thể không dừng lại lẳng lặng nhìn mình đệ đệ, sau đó ngẩng đầu. "Em trai ngu xuẩn của ta, ngươi vẫn chưa rõ sao? Chúng ta những thứ này cái gọi là cao tầng, rất nhiều chỉ là mọc ra đầu cũng không mang đầu Hokage xuẩn, bọn hắn càng nhiều là vì phản đối mà phản đối, nhưng để cho bọn hắn lấy ra một chủ ý hoặc xuất lực từng cái lại là rửa đen rút đầu. Cái này một số người giống như sâu mọt, ghé vào rụ chỉ hạ trên cây to này, sớm muộn có một ngày chúng ta lại bởi vì bọn chúng mà triệt để mục nát sổ đổ. "Sớm một chút trưởng thành a, Sasuke." Địch địa nói xong, ánh mắt lại, câu ngọc xoay tròn. Hai câu ngọc xạ gì rằng? Xà xù Sasuke sắc mặt khẽ giận mình, hiển nhiên đã lâm vào trong ảo thuật. Hai người khác đang muốn ra tay giúp đỡ giải trừ, nhưng sau một khắc, một quả hỏa cầu lướn bọn hắn bên này xông tới mặt. Bất đồng chính là tại uy hiếp sau lưng, suối cấp tốc tuấn thân mà đến, hai tay kết ấn, miệng phun cuộn phòng, phong độn đại tổng họa. Roeng, anh... trong ngáy mắt, hỏa diễm bao trùm một phiến lớn địa phương, vẻn vẹn chỉ là tránh đi xà xù kẹ bên này. Lang lá bay mua chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Nói đến thật hảo, các ngươi những lao ra hỏa này chết, dù chỉ mới có thể nên đón tân sinh cùng tương lai. Ta chỉ hạ chỉ thủy, thỉnh các vị chịu chết. CC nói đến chỗ này, khí tức trên người đột nhiên biến hóa. Bây giờ, tất cả công kích sắp chặt tới thân thể của hắn, nhưng chính là trong nháy mắt như vậy, tất cả mọi người chẳng giống, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Thuấn thân CC, đơn giản nhất thuần thân thuật. Thế nhưng là, nó thường thường cũng khó khăn nhất phá giải, bởi vì CC thuần thân đã nhanh đến cực hạn. Tốc độ của hắn vốn là cực nhanh, mà lúc này hắn tiến vào tiên nhân mô thức, phối hợp bảy ngày hô pháp, tốc độ đã sắp đến cực hạn, thuần thân thuật ở khoảng cách ngắn bên trong đơn giản có thể so với phi lôi thần như bảy tốc độ trong mấy mắt, ba vị trưởng lão ngã xuống đất, huyết dịch phiêu tán rơi dụng, nhuộm đỏ một miếng đất. Uchiha bắt đại nao nao, sau đó chính là hít một hơi linh khí. Tốc độ của đối phương thậm chí ngay cả xạ nhìn gặng đều không thể bắt giữ. Làm sao có thể? Đứa nhỏ này mới bao nhiêu tuổi? Phu gà cụ sắc mặt lạnh nhạt, từng cây tơ thép từ mặt đất bốc lên, đem xỉ xì bao bọc vây quanh, sau đó hỏa diễm cấp tốc dọc theo tơ thép mà đi, nghiêm nhiên tạo thành một mảnh lưới lửa. Đồng thời, Bass đại ấn, từng đạo đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng mà, bẫy dập của bọn họ chỉ là vừa có hiệu quả một đạo kiếm quang chém ra, phong độn kiếm thuật lóe lên, hình cung đa quang trực tiếp chặt đứt tường đất, lưới lửa cuốn lấy hỏa diệm hóa thành một đạo hồng quang chợt lóe lên, sau một khắc, lại một đường thân ảnh ngã xuống, đồng dạng là một trưởng lão. Không, cái này, tiểu tử này đến rồi. Còn lại các trưởng lão dọa đến liều mạng chạy trốn. Thời gian ngay mắt, liền đã chết bốn trưởng lão, Xỉ Xỉ thực lực hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, nguyên bản bọn hắn cho rằng xì xì lại mạnh cũng chỉ là một người, là không nổi sóng gió gì, nhưng bây giờ nhìn, xì xì thực lực cùng năm đó kén đại kỳ họa tria cùng dạng, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm chủ. Đối thủ như vậy, làm sao có thể lập địch? Bọn hắn sớm đã đánh mất đầu trí, chỉ muốn mạng sống, nhưng càng là như thế, Sĩ Sĩ càng không muốn buông tha bọn hắn. Lại một kiếm, một thân ảnh ngã xuống. Còn lại bốn cái. Không, ngươi không thể ba cái. Sĩ Sĩ, ngươi điên rồi. Ngươi thật muốn giết chúng ta. Chúng ta đều là ngươi giải hai cái. Ta với ngươi liều mạng. Bây giờ, đến phiên những người khác. Sĩ Sĩ lặng lặng đem thảo trí kiếm trở vào bao, dọc theo lộ trở về chiến trường bên kia. Chín cái trưởng lão đều bị hắn chém. Thời khắc này Sĩ Sĩ máu me khắp người, như địa ngục tu la. Trong đôi mắt tinh hồng một mảnh, ba cái câu ngọc đang phát sinh kỳ diệu tổ hợp, biến hóa, nhưng hắn tự thân hoàn toàn không phát hiện, trong lòng chỉ có một chữ: giết. Câu văn phiếu, chương 6, Mạn Dệ Kỳ Sát Dẫn gặm chương 6, Mạn Dệ Kỳ xạ Dẫn gặm xỉ xì giết trở về. Các trưởng lao chết sạch, nhưng còn có một số ngoan cố phái không có chết, phía trước kêu vang rộ nhất, hắn toàn bộ ghi tạc trong đầu. Bây giờ là đến thanh toán thời điểm. Hắn rút kiếm trở về. "Xi xi", ngươi rủ một tiếng rất nhỏ, lại một người xuống. Làm tốc độ của một người tăng lên tới trình độ nhất định, người bình thường căn bản không ngăn cản được. Đúng chi, lúc này xỉ xỉ đã không phải là đơn giản tốc độ. Ánh mắt của hắn, đang phát sinh biên hóa, đối với tốc độ trưởng khống so trước đó càng thêm tinh tế, mà cảm xúc kích thích, khiến cho hắn bây giờ ở vào một cái vi diệu trạng thái. Giết. Mỗi một đau, đều có thể mang đi một cái mạng. Phu gà củ muốn ngăn trở, nhưng mỗi lần đều chậm rất nhiều, mà nhìn quanh một tuần, những trưởng lão kia chết hết, xỉ xỉ bây giờ giết mục tiêu là những cái kia ngoan cô phái. Mỗi lần ra tay đều vô cùng tinh chuẩn. Dừng tay. Nhưng mà, không có người dừng tay. Rất nhiều người đều giết điên rồi Lúc này đã không phải là một mình hắn hô to liền có thể giải quyết, dù sao hắn ra chủ này qua nhiều năm như thế, uy vọng trên cơ bản cũng đã, đã tiêu hao không sai bị lắm. Xì xì cảm xúc điên cuồng, nhưng cũng không có mất khống chế, hắn chẳng qua là cảm thấy, bây giờ còn chưa đến lúc dừng lại. Tất nhiên mà giết, liền không thể do dự, một lần mất vả suốt đời nhàn nhã. Một cái gia tộc không sợ khó khăn chắc trở. Sợ chính là lần lượng, tái diễn sai lầm giống vậy. Xì xì tâm niệm ghé động, tâm tình kiên định. Mặc dù đau đớn, nhưng hắn cũng không hối hận, từng đao chém về phía tộc nhân của mình. Qua vài phút, những người khác đã dừng tay. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn lẫn nhau chém giết thương người, còn không có sĩ sĩ một người động thủ tới nhiều. Thực lực của người này đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. "CC, ngươi, ngươi giết quá nhiều người." Phu Gạ cu giận không tìm được. Hắn mặc dù cảm thấy hôm nay muốn chết người, nhưng chưa từng nghĩ qua sẽ chết nhiều như vậy, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của hắn. "Nhiều không? So với di tộc, một điểm không nhiều, chỉ là thanh trừ ngoan cố phái mà thôi, hơn nữa ta chỉ là nói cho các ngươi biết một sự kiện, liền bản lãnh của các ngươi, ngay cả ta đều đánh không lại, dựa vào cái gì nghĩ đấu làng Lá toàn tôn?" Xì xì sắc mặt là nhạn, trên người hắn mùi máu tươi đã nồng đến mức mùi, đồng thời dưới chân máu chạy chạy xuống tới, nhuộm đỏ mặt đất cùng Nam Hạ Xuyên. Ánh mắt của hắn như kiếm. Rất nhiều người quên, Xì xì trước kia là có tiếng thiên tài, năm tuổi không đến liền lên học được, 5 tuổi từ học viện nhị giả tốt nghiệp, trở thành kẽn đệ đại kỳ vạ chia đệ tử, hơn nữa còn nghiêm nhiên là tiểu đội trong 3 người người dẫn đầu. Bởi vì cái gì? Gia tộc xuất thân sao? Dĩ nhiên không phải, là thực lực. Nhưng mà, kể từ cái kia 2 năm chiến tranh đi qua, xì xì rất ít lại ra tay, càng nhiều là yên lặng tu hành. Cái này vừa tu hành chính là 78 năm công phu chưa từng đường đường chính chính ra tay tham dự đủ loại khảo thí. Bọn hắn sớm đã quên, kỳ thực sĩ sĩ mới là gia tộc đã từng chạm tay có thể bọn thiên tài. Lúc này, hết thể đều nhớ ra rồi. CC xách theo kiếm ánh mắt hung lệ, trong cặp mắt kia câu ngọc hiện ra đặc tự trạng thái, loại này đặc tự câu ngọc hình dạng, để cho phủ gạ cụ không thể không nghĩ đến một vận. Mạn Dệ Kỳ? CC vậy mà đã thức tỉnh Mạn Dệ Kỳ xạ gì rằng. Hắn chấn kinh bất CC, ngươi cũng đã có Mạn Kỳ, vì cái gì không thể trợ giúp chúng ta đây? Chẳng lẽ ngươi chỉ hy vọng để chúng ta gia tộc không hạ số sao? Có người đoán giận mà phẫn. CC nhìn hắn một cái, sau đó trong mắt câu ngọc xoay tròn. Vài giây đồng hồ sau, người này rút dao ra, cho hắn chính mình một chút. Hắn nhắc nhở ta, ta giống như chính xác đã thức tỉnh mạn dị khí, nhưng nói thật, thứ này tác dụng không lớn, mà đã đạt mạnh như vậy không phải là mấy lần bãi bởi đệ nhất hạ nhân, ta có mạn dị khí, nhưng như cũng không phải lão sư ta đối thủ, vẫn là nói các ngươi cảm thấy không chế thôn, ta lão sư sẽ thỏa giống như cười mà không phải cười, giễu cợt nhìn xem bọn hắn một đám ngu xuẩn, cho là người khác giống như các ngươi ngu xuẩn. Phu gạ cũ cảm thấy rất cam. Xỉ xỉ còn kém chỉ mặt gọi tên nói mình. Tiểu tử thối. Hắn có chút bất mãn, đại gia toàn bộ ngầm miệng, không dám nói thêm nữa. Xỉ xỉ đơn giản giết điên rồi. Xem như tiểu thí hay, xù kẻ người đều sợ chôn váng, bây giờ nơi nào còn dám nói chuyện, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy, còn tưởng rằng giống như thường ngày thuộc về bình thường hoạt. Kết quả, vừa lên tới chính là động dao, hơn nữa Kaka nhà mình còn đứng đến mặt đối lập. Hắn cái nào gặp qua trạng diện này, nhưng mà Đối mặt nhiều tộc nhân như vậy bị giết, xạ thủ kia không có mở mắt. Xi si Xi si liếc một cái, không nói gì, chỉ là nhàn nhạt dời ánh mắt, khóa chặt tại trên thân phụ gà cụ. Gia chủ đại nhân, trải qua nhiều năm như vậy, một mực là ngài chấp trưởng chúng ta Hộ Trí Hạ, nhưng ngài lần lượt miễn yếu, nhựa bộ, lần lượt bị cuốn mang, cái này lại là cái gì nguyên nhân? Khi U gà nhất tộc chỉnh hợp sức mạnh, chúng ta Hộ Trí Hạ cũng nên thống nhất âm thanh, vô luận thanh âm này là cái nào, ít nhất phải có vừa nói tính toán. Phụ cụ nói đến đây bên cạnh nhẹ giọng thở dài, nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy hung đem bọn toàn bộ sạch. Ý ạ bị khí thở hồn hện. hắn thực lực không bằng bằngỉ xỉ đối mặt tất cả trưởng lao bây công lực lượng thiên nhiên co không bằng còn tốt xỉỉ về sau đem những người kia giết hắn cần đối mặt địch nhân chỉ là một chút người trẻ tuổi bằng không hắn bây giờ sớm bị thương cho dù mỏi mệnh nhưng nghe được phụ gạ cụ lời nói này hắn hay là muốn đứng ra bệnh nặng liền muốn cho thuốc mạnh giống như ngươi dây dừa chỉ có thể đem ra tộc kéo vào b bùn ýạ bị nghiêm nghỉ nói phu gạ cụ không lời nào để nói được làm đua thua làmặ thua nói cái gì cũng là sai thống chi phụ gạ cụ đấy lòng muốn là cảm thấy hai bên đều có chút đạo lý chỉ là đáy lòng quyết định không giới mà thôi. Bây giờ không cần tuyển. Mấy giây sau, hắn thở dài nói, ta không thể nói được gì, có lẽ các ngươi là đúng, mà ta cũng không thích hợp làm gia chủ, gia chủ này vị trí ta chào từ giã, chính các ngươi chọn một ra đi. Ý Nạp bị nhìn về phía CC, nhưng Sĩ Sĩ chỉ là thu đao, yên lặng hướng về giết những trưởng lão kia phương hướng đi đến. Hắn hiểu được Sĩ Sĩ ý tứ, giết nhiều tộc nhân như vậy, hắn đã không có khả năng trở thành tộc trưởng, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, CC liền không có nói qua muốn trở thành trưởng. Ý bị hít sâu một hơi. Các vị Gia tộc bọn ta bây giờ ở vào một cái thay đổi phương hướng thời kỳ, ngoan cố phái đã bị diệt trừ, còn giữ lại ta hiểu các người đối với hiện tại phương chúng có một chút thái độ, xin cứ đại gia tin tụng ta, xi xi, còn có thôn cũng sẽ không cô phụ chúng ta, chỉ có lương tự thôn, chúng ta cùng bọn hắn ở giữa mới có thể tạo thành cả hai cùng có lợi, mà những cái kia chết đi ngoan cố phái, ngươi thấy bọn hắn lúc chiến đấu dáng vẻ sao? Bọn hắn chỉ có thể thua môi mồm mép, thời điểm chiến đấu cũng là chúng ta liều mạng, cái này vốn là không bình thường. Ý Nạ bị thẳng thắn nói, ở bên kia thuyết phục đại gia. Xi xi lặng ly khai, không quay đầu lại. Trở về trên đường, hắn dọn dẹp từng cô thi thể, đem bọn hắn trưng bày đến cùng một chỗ. Những người này là nhân, có thể đồng thời cũng là tộc nhân. Hy vọng về sau, sẽ không còn có phân tranh, trong tộc tất cả mọi người có thể an ổn sinh hoạt, hưởng thụ kiếm không dễ hòa bình, hoặc một ngày kia, chúng ta đủ trì hạ cũng có thể trở thành hồ cạ. Câu nguyên phiếu